Chỉ là, bọn họ nội tâm, cũng không tin tưởng Long Hiên lời nói. Ẩn thân loại chuyện này, làm sao có thể làm được đây? Nếu là thật có thể làm được, cái kia Long Hiên há lại không phải có thể xưng là thần. Không thể nào. Ông! Bất quá một giây kế tiếp, tiểu kim xà chính là kinh hãi phát hiện, hai điều thủy Long không thấy, đồ sơn thanh y, Long Minh thanh Trì cũng không thấy. Duy nhất có thể thấy được người, chỉ có Long Hiên. Cái kia hai điều thủy Long, nội tâm càng thêm chấn động, Long Hiên chiêu thức ấy, quá mức cường đại rồi. Bọn họ sống mấy vàn năm, thì chưa nghe nói qua, linh khí có thể giúp người ấn thân. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, thu được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra. Thế nào, hiện tại các người đều nhìn không thấy đối phương, chỉ có thể cảm nhận được khí tức đi. Long Hiên hỏi thăm. Đúng! Mọi người cùng kêu lên nói ra. Đợi một chút ta sẽ giúp các người mô phỏng mô phỏng một chút binh tôn tướng của khí tức, thậm chí cho các người biến thành bộ dáng của bọn họ. Coi như là Long Hoàng. Cũng nhìn không ra tới. Long Hiên nói ra. Cái gì? Chẳng những có thể bản thân, còn có thể biến thân. Mọi người ngoại trừ Long Minh Thanh Chi, đều là khiếp sợ lên tiếng nói. Tiểu tử này, làm sao nắm giữ nhiều như vậy cường đại năng lực. Đồ Sơn Thanh Y cảm giác mình đều nhanh tròn váng. Hắn thực sự thật tò mò. Tiểu tử này loại này loại thần kỳ năng lực, đều là từ nơi đó học được. Nói ra, sợ là làm cho toàn bộ vạn linh vực chấn động đi. Long Hiên không để ý tới rung động mọi người, một giây kế tiếp. Hắn cũng ẩn thân đứng lên. Ta chuẩn bị nháo Long Cung, các người cách mặt đất xa một chút. Long Hiên nhàn nhạt nói ra. Mọi người nghe vậy, nhất thời nhanh chóng lên tới cùng Long Hiên như vậy vị trí. Long Hiên gật đầu, đưa tay phải ra, trong sát na, một cổ nồng nạc thổ lực, nhất thời theo trong tay hắn tràn ngập mà ra. Thổ lực lấy tốc độ cực nhanh, vào mặt đất trong. Giang giác. Nháy mắt trong nháy mắt, đông đảo Long Cung mặt đất, chính là xuất hiện từng đạo vết rách, từng đạo giang giác có tiếng, cũng liền tiếp theo không ngừng. Cái kia vết rách cùng càng nứt ra càng lớn, đúng là có chẩm dại diễn biến thành vực sâu vạn trượng xu thế. Long cung bên trong nước, cũng bởi vì cái khe tồn tại, bắt đầu rót vào trong đó. Thật là lớn cái khe, nếu như đất này mặt vết rách không ngừng mở rộng, không ngừng làm sâu sắc lời nói, sợ là toàn bộ đông hải mức nước, cũng sẽ giảm xuống. Hai điều thủy long thấy vậy, nhất thời nuốt nước miếng một cái nói. Úng Úng. Hai điều thủy long vừa mới nói xong, bọn họ liền vào miệng mở lớn chứng kiến, cái kia mặt đất vết rách. Quả nhiên lấy mỗi hơi thở bà trượng tốc độ, chật hướng xung quanh khuyết tán ra. Ngoại trừ thủy tinh cung xung quanh không có vết rách, dưới chân của bọn họ, dĩ nhiên tràn đầy vết rách. Long cung nước, đang ở quần quận không ngừng tiến nhập vết rách trong. Bây giờ động tính, đã khá lớn, chúng ta đi. Long hiên hài lòng nhìn cái này thâm bất khả chắc vết rách, nhất thời gật đầu nói. Chỉ là vừa định đi, đồ sơn thanh ý liền thanh âm thì chuyển đến. Vì sao chúng ta không nói rõ với Long Hoàng, ngươi cũng có thể cứu nhai tí phách hạ ph Nói, chúng ta nói không chừng cũng không cần khai chiến. Đồ Sơn Thanh Y đột nhiên hỏi. Ngươi là cảm thấy chúng ta khả năng cũng sẽ chết. Long Hiên sử sốt, sau đó hỏi thăm. Đúng vậy. Đồ Sơn Thanh Y gật đầu nói. Đích xác, Long Hoàng rất mạnh đại, nửa bước thần cảnh, người bình thường căn bản không đối phó được. Bất quá, vậy cũng không có biện pháp, ngươi cảm thấy chúng ta có nói phục Long Hoàng lý do sao. con có, dưới tình huống như vậy, Long Hoàng sẽ tin tưởng chúng ta, sẽ cứu con hắn sao. Long Hiên gật đầu, sau đó hỏi thăm. Ta nếu là Long Hoàng, rất khó tin tưởng người khác, cũng không thử một chút, làm sao biết đây? Đồ Sơn Thanh Ý cắn răng nói. Như vậy cùng đi công kích Long Hoàng, cuối cùng là quá mạo hiểm. Ta nếu như là Long Hoàng, nhất định phải đem cả khỏa băng ngưng tim bắt tới tay, mới có thể yên tâm. Về phần thứ nhất hai giọt máu, là có thể cứu người gì gì đó, ta sẽ không tin. Mười dằm bên ngoài, đang có người lấy môi hơi thở một giảm tốc độ chạy tới, đi thôi. Long Hiên lấp đầu, sau đó thân thể chính là lướt đến hai dặm ở ngoài. Đồ Sơn thanh ý bất đắc dĩ, cũng theo sát Long Hiên đi. Long Minh thanh chi đám người cũng theo sát phía sau. Ước chừng là 6-7 giây sau, đông đảo Long Tộc cường giả chính là đuổi đến nơi này. Bọn họ chứng kiến cái này khổng lộ như vậy cùng thâm bất khả chắc vết rách, nhất thời ra đầu tê dại. T. Đông đảo binh tôn tướng cua, thấy vậy trực tiếp đảo hít một hơi lanh khí. Đây rốt cuộc là người nào làm A? Trang diện này quả thực là đồ số điểm. Như thế sâu thẳm, như thế rộng lớn vết rách, nhất định là thổ chi pháp tắc cường giả làm. Đáng chết, thông báo Long Hoàng, còn có mau gọi Long Cung thổ chi pháp tắc cường giả tới, bằng không đông hải nước, sẽ phải triệt để tiến nhập trong đó. Dẫn đầu ngư quái, cắn răng lại khi nói. Cái này cái khe, thật sự là quá lớn, sợ là đến đều biết 10 trượng bao quát, dài căn bản chắc không đến. Đáng ghét, lại có người dám ở Long Cung náo sự, là không muốn sống đi. là Trong đó hai cái quân tôm, nhất thời gật đầu đắp dạ nói xong, chính là thông báo những cường giả kia đi. Long Cung, Long Hoàng nơi ở. Báo cáo Long Hoàng, vước đi thủy tinh cung bên kia, chuyển đến có người gây chuyện tin tức. Mặt đất bị thổ chi pháp tắc cường giả, làm ra mười mấy trượng bao quát cái khe, độ dài càng là không lường được số lượng. Chúng ta đã thông tri Long Cung trong, sẽ thổ chi pháp tắc cường giả, đi trước tu bổ. Một cái quân tôm vội vàng chạy tới thông báo nói. Thổ chi pháp tắc. Xem ra đối phương mang cường giả, có ít nhất 2 cái A. Long Hoàng nghe vậy, mắt híp lại nói. Chuyên lệnh xuống, Long cung khắp nơi, nghiêm ra cảnh giác, phàm là vừa có dị động, thì không cần thông báo, trực tiếp chạy tới, đem địch nhân bắt. Long không bên kia, để cho bọn họ nghiêm ra phòng thủ, nếu như địch nhân vừa xuất hiện, liền dùng thủ đoạn lôi đình, có thể bắt được. Bản Hoàng ngược lại muốn nhìn, những thứ này đồ sơn hồ tộc mời tới cường giả, tới cùng bao lớn khả năng. Long Hoàng có nhiều hứng thú nói. Những thứ này xông loạn long cung ngu xuẩn, sợ là cũng không biết, đồ sơn hồ tộc tộc trưởng, đã bị đánh cháu đi. Bản hoàng cũng sớm đã đảo tốt rồi bảy dập, sẽ chờ các ngươi nhảy vào đi đây. Chờ các ngươi biết chúng bảy dập thời điểm, không biết ngươi sao đồ sơn hồ tộc người, trên mặt biểu tình, sẽ là bực nào đặc sắc đây. Là, cái kia quân tôm nghe vậy, nhất thời lui về phía sau. Long hoàng nhìn nơi nào đó, mắt lộ vẻ chờ mong. Đồ sơn A đồ sơn, lần này vừa lúc các ngươi tộc trưởng chết đi. Chính là rất tốt thời cơ. Vì phục sinh bản hoàng nhi tử, đích sắc muốn có lội với các người, chỉ có thể nói mạnh được yếu thua đi. Hiện tại, bất kể là ai, cũng không có thể ngăn cản bản hoàng phục sinh bản hoàng nhi tử. Nhai tí, phách hạ, vạn năm trước, phụ hoàng thất thủ đã thương các ngươi phụ hoàng rất thấy nấy. Cho nên, lần này mặc kệ bỏ ra loại nào đại giới, phụ hoàng đều sẽ không bỏ qua. Long hoàng lầm bầm nói. Thời khắc này Long Hiền, đem mọi người khí tức, mô phỏng thành cá khí tức. Cho nên, Bọn họ thi triển thuần gian di động là lúc, tiểu như cùng cá ở trong nước bơi lội vậy, cộng thêm Long Hiên thi triển thủy chi pháp tác, làm cho bọn họ cùng nước hòa làm một thể, bởi vậy Long Cung Người, rất khó phát hiện bọn họ. Rất nhanh, Long Hiên chính là đến Long Hoàng Cung Điện bên ngoài. Đây cũng là Long Hoàng Cung Điện, Tiểu Hồ Ly đang ở bên trong. Bất quá cụ thể ở nơi nào, ta cũng không biết, cho nên các ngươi trước đứng ở nơi này, ta đi nhìn một cái, rất nhanh trở về. Long Hiên nói xong, chính là thi triển thuần gian di động. Trực tiếp hướng Long Cung trong đi, rất nhanh chính là không thấy thân ảnh. Chúng ta ở chỗ này đừng lúc đích, loại thời khắc mấu chốt này, nếu ai ảnh hưởng đến Long Hiên, ta giết người nào. Đồ Sơn thanh ý khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng, thản nhiên nói. Hai điều Thủy Long minh bạch, lời này nói là cho bọn hắn nghe, nghe vậy nhất thời rụt đầu một cái, không dám tiếp lời. Tiểu Kim xà gật đầu, cùng lúc để phòng nhìn bốn phía, để phòng bất chắc. Long Hiên tiến nhập Long Cung về sau, liền phát hiện Long Hoàng ở cung điện, rất lớn. Hán thiên nhãn, căn bản ngắm không đến phần cuối. Một người ở lớn như vậy cung điện làm chứng, làm ta đều không dễ tìm. Mội tử, định vị, ta muốn tiểu hồ ly định vị. Long Hiên nôn cái dánh, sau đó nói. Đinh. Thiên nhãn ra ra đang ở tìm tòi trong. Đã tìm tòi nói, mục tiêu ngay ngươi Tây Bắc phương hướng 10 giảm chỗ. Hệ thống mội tử nói. Tốt liệt. Long Hiên đè xuống tiểu hồ ly mục tiêu vị trí cùng mình vị trí vị trí, nhất thời hiểu rõ vũ tâm. Siêu. Một giây kế tiếp, hắn chính là tiêu thất ở tại tại chỗ. Hắn dọc theo đường đi nhìn bầu trời mắt trên da đa đánh dấu các loại cản trở, đều toàn bộ vòng qua. Phạm là có người hoài nghi, hắn đều thi triển thời gian chi lực, để cho nó tốc độ chạy chậm gấp một và lần, căn bản nói không ra lời. Rất nhanh, Long Hiên cự ly tiểu hồ ly, chỉ có một rạm, cũng chính là 500 thước. Cái này một rạm trong vòng, quả nhiên có vô số không gian chi lực, còn có vô số đại trận, cơ quan áng khí, không nghĩ qua là, phải treo à. Là tối trọng yếu là, tiểu hồ ly trên người, vẫn còn có một cái kim sắc lồng ánh sáng, đem quanh thân toàn bộ bao vây. Đối đãi dùng thiên nhãn nhìn một cái, đó là một cái gì đồ chơi? Long hiên trừng mắt nhìn nói. Rất nhanh, long hiên trên mặt chính là lộ ra một tia chấn động vẻ. Ngoa tạo, đây là long hoàng dùng tự thân tinh huyết ngưng tụ chân long kim quang tráo, phòng ngự lực đồng dạng có nửa bước thân cảnh. chơi ạ, nghiêm mật như vậy phòng ngự, cái này lại cứu cái trứng. Long hiên trong nháy mắt thì một bước. Hán tuyệt đối không nghĩ tới, Long Hoàng dĩ nhiên bỏ được dùng máu tươi của mình, ngưng tụ lồng ánh sáng, vây khốn tiểu hồ ly. Bởi vì tinh huyết là một cái võ giả trên thân, vật chân quý nhất một trong, thiếu rất khó tu bổ trở về. Cái này Long Hoàng ni mã vì cứu nhi tử, cũng là xuống vốn liếng A. Giải pháp, nhìn giải pháp. Long Hiên hít sâu một hơi, tiếp tục xem chân Long Kim quang tráo màn hình thuộc tính. Hồi lâu sau, Long Hiên ánh mắt của, lúc này mới sáng ời. Muốn phá Long Hoàng chân Long Kim quang tráo. Cần dùng long tộc đích thực long kim thân cùng long hoàng huyết dịch. Chỉ là đọc xong những lời này, long hiên lập tức thì yên. Thân lại long hoàng huyết dịch à, đừng nói long hoàng huyết dịch, ta ngay cả long hoàng một cọng lông đều không gặp được à. Nếu có thể đánh ngã long hoàng, ta còn dùng lén lén lút lút tới. Long hiên trận mắt hốt mổm, khỏe miệng co quấp nói. Cái này độ khó khăn, có thể so với địa ngục cấp a Chương 949, ai hơn như bức. Cái này chân long kim quang cháo vừa chạm vào chạm, liền sẽ bị long hoàng biết. Là trọng yếu hơn là, chân Long kim quang cháo đã bị cố định ở tại nơi này, không phá rơi, căn bản mang không đi. Long Hiên tiếp tục hiểu biết sau càng thêm một bước. Người ta Long Hoàng cũng không phải người ngu, cái gì phòng ngự bày ra đều làm xong, vậy phải làm sao bây giờ tốt đây? Nói vậy mội tử, Long Hoàng sử dụng chân long kim thân, có đúng hay không có thể trực tiếp tiến nhập thần cảnh A? Long Hiên đột nhiên hỏi thăm. Vào không được, thân cảnh là đại lục đứng đầu nhất cảnh giới, không có một trong. Chỉ có thể nói... Long Hoàng sử dụng cái này chân Long Kim Thân, có thể vô tận hướng đến gần ở tại thần cảnh, nhưng tuyệt đối không thể có thể chân chính tiến nhập. Trên đại lục này đỉnh phong võ giả, đã thật lâu không ai có thể đi vào thần cảnh. Hệ thống mội tử giải thích. À, vậy còn tốt một chút, bằng không, ta đây thật muốn bổ nhào. Chỉ là, thế nào, mới có thể lấy được Long Hoàng huyết dịch đây? Không lấy được, nhiều người hơn nữa cũng phí công. Long Hiên nâng cầm nói. Suy nghĩ hồi lâu, hắn như trước không nghĩ ra cái gì. Xem ra chỉ có thể mạo hiểm đi tới gần Long Hoàng nhìn một chút. Nghĩ tới đây, Long Hiên bất đắc dĩ dùng thiên nhãn ra ra, tập trung Long Hoàng vị trí, sau đó ẩn thân đi trước. Dọc theo đường đi, Long Hiên thông suốt, rất nhanh đến Long Hoàng cung điện. Hắn ngưng mắt nhìn đi, phát hiện Long Hoàng mặc kim sắc cổn Long Bảo, trên đầu là 12 lưu miệng, trang nghiêm túc ngủ Bây giờ, hắn tự hồ là hiện tại người kia nói chuyện. Người nọ, ở tại không trung xuất hiện, nói chuyện thản nhiên, so sánh với Long Hoàng trên mặt âm tình biến ảo. Hắn càng hướng đến gần ở tại bình tĩnh. Người này, bên cạnh bao phủ một chút không gian chi lực, xem ra, hắn nhất định là lòng cung trưởng không không gian pháp tắc cứng giả. Long hiên lược một suy nghĩ nói. Người nói, đồ sơn hồ tộc người, không có thừa dịp loạn đi đánh lén các ngươi Long hoàng cao mày nói. Đúng vậy, chúng ta đã thiết lập tốt rồi tất cả mai phục có thể như trước không thấy được đồ sơn người. Không biết, có khả năng hay không, bọn họ đã phát hiện chúng ta kế sách. Long không hỏi thăm. Không có khả năng, Long huyện chính là đứng đầu đảo tưởng pháp tắc trưởng không giả, thi triển huyện chi pháp tắc, ngay cả bản hoàng ta, cũng nhìn không ra tới. Cho dù bọn họ có chứa huyện chi pháp tắc cường giả đến đây, trước tiên, cũng có thể phải đi cứu đồ sơn hồ tộc tộc trưởng, mà không phải hoài nghi. Long hoàng lập tức lắc đầu nói, hay hoặc là nói, bọn họ đang chuẩn bị kế hoạch gì, cái kế hoạch này, có lẽ sẽ để cho chúng ta xoay sở không kịp. Long không thản nhiên nói, mặc kệ kế hoạch gì. Chỉ cần chúng ta phòng ngự cũng đủ cường, vậy bọn họ thì không phản kháng được. Người trở về coi chừng, nếu là có dị biến, ở tới bẩm báo ta. Long Hoàng nói ra, là, Long không cung kính gật đầu. Chỉ là, hắn đang muốn rời đi lúc, lại hơi biến sắc mặt. Là ai? Long không chăm chú nhìn chầm chầm nơi nào đó địa phương, thanh âm lạnh lùng. Long Hiên ngay vậy, nhất thời ám đạo một tiếng ngọt tào cái này Long không không hổ là trường không không gian pháp tắc người, dĩ nhiên đã nhận ra hắn rất nhỏ bà động. Dưới loại tình huống này, Long Hiên có hai loại lựa chọn. Một loại là lập tức chạy trốn, lúc này hẳn thân, tuyệt đối có thể đào tẩu. Bất quá loại này, cuối cùng là quá mức chật vật. Cái kia một loại khác, chính là hiện thân. Long Hiên lược một suy nghĩ, hắn nhớ lại đồ sơn thanh ý lời nói. Mặc dù nói Long Hoàng tin tưởng hắn có khả năng cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng hiểu được không có khả năng, nhưng là, vạn nhất có thể đây. Ngược lại đều tới, thử một chút cũng không có gì, không thành công lại trốn chính là... Hắn có ngày mắt tương trợ, tùy thời có thể lì khai. Nghĩ tới đây, Long Hiên triệt hồi ẩn thân. Cả người, đều hiện ra ở tại trước mặt hai người. Ba người ánh mắt, chính là như vậy cùng xuất hiện tại một chỗ. Long không đồng dạng đã nhận ra Long Hiên trên thân, tiết lộ ra ngoài không gian chi lực, nhất thời đồng tử hơi co lại. Tiểu tử này bất quá chính là thiếu niên, sắc mặt non nớt dĩ nhiên nắm trong tay không gian pháp tắc. Cái này, làm sao có thể? Long Hoàng thì là sắc mặt hơi nhỉu, chăm chú nhìn chầm chầm Long Hiên. Trên mặt trong lúc nhất thời, đúng là nhìn không ra vui bờn. Người chính là Long Hiên. Hồi lâu sau, Long Hoàng nhàn nhạt hỏi thăm Đích xác, ta chính là Long Hiên, là trong truyền thuyết sẽ sử dụng chân Long chảo cùng chân Long ngầm cái kia. Long Hiên nhún vai nói. Nếu là tới đàm phán, vậy cũng không cần thiết giấu giếm những thứ này. Người biết, học trộm chúng ta Long tộc vũ kỹ, sẽ có hậu quả gì không sao? Chúng ta còn không phải người đi bắt người, người ngược lại đưa mình tới cửa. Long Hoàng cười lạnh nói. Không có ý tứ, cái này thật đúng là không phải là ta học trộm, là Long Tô mạnh mẽ bỏ vào cho ta. Hắn nói ta là hắn truyền nhân duy nhất, buộc ta đi tìm truyền thừa ta cũng không có biện pháp. Long Hiên bất đắc di nói, Long Hoàng cùng Long không thất kinh, nguyên lai là Long Tô. Người nữ nhân này, chính là một cái cực kỳ kinh khủng thiên cơ sư, nhất định là vạn năm trước, thì tính toán tốt rồi hết thảy Bọn họ toàn bộ mông tại cổ lý, hiện tại cái này Long Hiên, tới Long Cung gây chuyện sự tình, nàng cũng nhất định có thể tính toán đến. Chỉ là, Long Tô rõ ràng là Long Tộc, vì sao phải trợ giúp hồ tộc đây? Hai người này xem ra rất kiêng kỵ Long Tô A. Long Hiên bây giờ vô cùng cẩn thận cẩn thận, một bên đoán ý qua lời nói và sắc mặt, một bên nhưng ở đọc lấy lòng của bọn họ để ý hoạt động. Rất nhanh, Long Hiên chính là khỏe miệng nít lên. Thực không dám dâu dếm, Long Tô nói qua, chỉ có ta có thể cứu nhai tí phách hạ. Một giây kế tiếp, Long Hiên chính là ném ra một cái nặng ký tạc đạn. Cái gì? Ngươi còn biết nhai tí phách hạ? Long Hoàng Long không nghe vậy, nhất thời nhất thể biến sắc. Ngai tí phệ hạ, chính là vạn năm trước nhân vật, những năm gần đây, Long Hoàng gần như ngậm miệng không để cập tới. Chân chính biết hai người tên, kỳ thực chỉ có Long tộc cao tầng. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt Hoàng Bao tiểu nhi, dĩ nhiên chuẩn xác không có lầm nói ra. Đừng quá kinh ngạc, sư phụ ta Long Tô, không gì không biết, các người nên biết." Long Hiên nhún vai nói. Lần này đàm phán, có Long Tô, có lẽ khả năng thành công. Ngươi cho là ngươi nói như vậy Ta sẽ tin sao? Bản hoàng hiện tại chỉ cần chờ đợi Đồ Sơn Hồ tộc người, ngoan ngoãn dâng lên băng ngưng tim liền được. Tin tưởng ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Long hoàng ánh mắt híp lại nói, băng ngưng tim tinh huyết, dĩ nhiên mất phân nửa, ngươi cầm cũng vô ích. Long Hiên lạnh nhạt nói, Long hoàng Long không, đều không lên tiếng, biểu thị không tin. Các ngươi thật giống như không quá tin tưởng sư phụ ta. Long Hiên cười nhạo nói, ta tin Long Tô, có thể ngươi đại biểu không được Long Tô. Long hoàng nói ra giống. Long hiên cười khẽ, một giây kế tiếp, miệng cố lấy, lần nữa mở ra lúc, cùng nhau long ngâm tiếng, cũng theo đó phát ra. Cùng lúc đó, long hiên tay phải, trong nháy mắt biến thành Long trảo, còn tản ra long tộc đặc hưu khí tước. Hiện tại, các người tin sao? Long hiên thản nhiên nói. Long hoàng cùng long không, trong nháy mắt này, sắc mặt rốt cục biến đổi. Bọn họ không nghĩ tới, long hiên thực sự giống như trong truyền thuyết như vậy, sẽ chân long ngâm cùng chân long trảo. Nếu không có sư phụ ta dạy ta, Ta không thể nào biết Long tộc vũ kỹ. Long hiên cường điệu nói. Bản hoàng hay là không tin, ngươi cái này có thể là theo người khác chỗ học được. Long hoàng cười lệnh nói. À, nếu như nói ta còn sẽ đo lường tính toán thiên cơ đây. Như vậy có khả năng, có đúng hay không chính là duy nhất. Long hiên cười nhạo nói. Long hoàng lòng không, đồng tử đều là chợt co dù lại. Không thể nào, tiểu tử này liền long tô đo lường tính toán thiên cơ bản lĩnh, cũng học. Năm đó long hoàng ngươi đem nhai tí phách hạ đà thường. Nguyên nhân là sư phụ ta, đúng không? Ngươi dùng rất nhiều bí pháp cùng thiên tài địa bảo, đem hai người sinh mệnh duy trì. Chính là bởi vì chúng ta sống vào, ngai tí mạnh mẽ vận dụng lực lượng, sợ rằng, ngai tí không vài ngày có thể sống. Nếu như ta đo lường tính toán đến không sai, ngai tí hẳn là nhiều nhất còn có thể sống 30 ngày. Không biết, ta coi là, có thể có vấn đề. Long Hiên thản nhiên lên tiếng nói. Trong chấp nhóm này, Long Hoàng sắc mặt, rốt cục đại biến. Người dĩ nhiên tính toán đến nơi này cái. Long Hoàng Kinh 2 nói. Ngai tí chỉ có thể sống 30 ngày tin tức, toàn bộ Long cùng chỉ có hắn Long Hoàng biết. Hắn phi thường khẳng định, những người khác xác định không biết tin tức này. Có thể trước mắt Long Hiên biết rồi, hắn không thể không khiếp sợ. Xem ra, cái này Long Hiên là Long Tô truyền nhân không thể nghi ngờ. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, thu được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra. Ha ha, chút chuyện nhỏ này. Nếu là đều tính toán không được, vậy thì có thẹn cho sư phụ ta tên. Sư phụ ta còn nói, để cho ta cứu nhai tí phách hạ, ta biết ngươi không tin, nhưng bây giờ có thể cùng đồ sơn hồ tộc tiếp xúc, chỉ có ta. Long Hiên tự tin nói, ngươi để cho đồ sơn hồ tộc người đi ra, chúng ta ngay mặt nói. Long Hoàng ánh mắt lóe ra nói, Long Hoàng, loại này tiểu tạp kỳ cũng không cần phải chơi. Ngươi nếu tin tưởng ta, ta giúp ngươi, nếu ngươi không tin ta, ta đây thì không có biện pháp. Long hiên thản nhiên nói, hử, bản hoàng trong tay có đổ sơn hồ tộc tộc trưởng, trong tay ngươi không có gì cả, bản hoàng dựa vào cái gì tin ngươi. Ta chỉ cần hơi chút uy hiếp một chút đổ sơn, bọn họ thì ngoan ngoan đem băng ngưng tim đưa tới. Không có ý tứ, đàm phán vỡ tan, ngươi, cũng không đi được. Long hoàng hứ lạnh sau đó trong mắt xẹt qua một tia khinh miệt nói. hắn đường đường nửa bước thần cảnh, không ai có thể theo trong tay hắn thoát đi. Thật bất hạnh, Long hoàng, ngươi bỏ lỡ tốt nhất phương án giải quyết. Kế tiếp, liền chờ Long Cung, bị ta huyên Long trời lỡ đất đi. Long Hiên lắc đầu nói. Ha ha ha, còn Long trời lỡ đất, ngươi có thể theo bản Hoàng trong tay thoát đi rồi hay nói. Long Hoàng cười to nói. Nếu không có chuẩn bị, ta Long Hiên làm sao nắm giữ đi ra. Ta đánh không lại ngươi, bất quá ta muốn đi, ngươi chính là Long Hoàng, cũng ngăn không được. Long Hiên thản nhiên lên tiếng, nói xong cả người chính là biến mất không thấy. Thậm chí ngay cả khí tức, đều triệt để mất. Điều này sao có thể? Long không, khoái cảm chịu dưới, hơi thở của hắn. Long Hoàng Kinh 2 nói, bậy hạ, hơi thở của hắn thực sự mất, hắn, đi. Long không nghe vậy, nhất thời sử dụng không gian chi lực gió xét, lại phát hiện phương viên năm dặm bên trong, căn bản không bất kỳ khí tức gì. Long hoàng mặt, giống như bị hung hăng sáng một bạc hai, đau rác. Long hiên trước khi đi câu nói kia, càng giống như có chứa tiếng vọng đồng dạng, ở trong đầu hắn lượn lờ, kế tiếp, liền chờ Long Cung, bị ta huyên Long trời lỡ đất đi. Nếu là Long Cung tiếp tục như vậy bị nháo đi xuống, vậy còn còn gì nữa? Cho ta tìm, toàn bộ cường giả, đều toàn bộ xuất động, cho bản Hoàng tìm ra. Long Hoàng sắc mặt hơi trầm xuống nói, là, Long không nhận được mệnh lệnh, chính là gật đầu, sau đó thân thể tiêu thất, giống như không tồn tại. Ha ha, Long Hiên, bản Hoàng ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể đem Long Cung thế nào? Long Hoàng cười lạnh nói, không nghĩ tới à, ta đều biểu hiện thành như vậy, liền Long Tô đều rời ra ngoài. Long Hoàng còn không tin ta. Long hiên thở dài nói. Long Hoàng vốn là cùng Long Tô bất hòa, kỳ thực đây cũng là chuyện trong dự liệu tình. Bất quá hắn có chuyện tình, sợ rằng đã tin, đó chính là chỉ có Long Long ngươi có thể bắt được băng ngưng tim chuyện này. Chỉ vì, một vạn năm trước, Long Tô chẳng bao giờ sai lầm qua. Hệ thống mội tử nói ra. Tin còn muốn bắt ta, được, ngư bức à, xem ra hắn là muốn triệt để trưởng không ta a hào ý với ngươi Long Hoàng đàm phán, ngươi không tiếp thù, được. Vậy thì tới nhiều lần, ai hơn ngư bước đi. Long Hiên cười lạnh nói. Kế tiếp Long Long ngươi muốn làm gì đây? Hệ thống mội tử nói ra. Có nhất chiêu, là xuất kỳ bất ý, đánh ú. Loại thời điểm này, Long Hoàng xác định đã cho ta đã chạy thoát, mà nếu ta chọn xuất hiện, sau đó thi triển thời không chi lực. Ngươi nói, dưới tình huống như vậy, đạt được Long Hoàng huyết dịch xác suất có đúng hay không lớn hơn nhiều. Long Hiên khỏe miệng nít lên nói. Nói như vậy, Long Hoàng có thể sẽ dừng lại một hơi thở. Sau đó ngươi có thể ở đó một hơi thở bên trong, có cực lớn khả năng, đạt được Long Hoàng huyết dịch. a Long Long, ngươi, ngươi ngay từ đầu liền làm tốt rồi loại này dự định. Hệ thống mội tử thất kinh nói. người này, nghĩ đến cũng quá xa đi, mặc dù thất bại, cũng là đang vì thành công làm chuẩn bị a Ha ha, Long Hoàng không hiểu bình pháp, ta hiểu a Long Hiên theo linh giới trong ngóc ra mấy cái bả đau, thân đau nhẹ chuyển, nhẹ nhẹ hàn mang từ phía trên phát ra, khiến người ta cực sợ. Thành công hay không, thì tại lúc này nhất cử. Nghĩ tới đây, Long Hiên lần nữa ẩn thân khi tức hóa thành loại cá, sau đó ý niệm nhất động, lần nữa tiêu thất tại thiên nhãn không gian. Khi xuất hiện lại, với lúc ở vừa mới biến mất địa phương. Thời khác này Long không, dĩ nhiên không thấy. Thổ chi pháp tắc liệt địa Long Hiên cười nhạt, nội tâm quát nhẹ, một cổ nồng nạc thổ lực, nhất thời theo dưới chân hắn lan chẳng ra. Trong sát na, vô số đạo vết rách, chính là giống như chi chu vong vậy. Ở toàn bộ Long cung bên trong, cũng cấp tốc tràn ngập ra. Giống như ở Long Tô Thủy Tinh cung vậy, cái kia vết rách kèm theo thời gian, cũng cấp tốc hẽ. Mười mấy trưởng bao quát, độ dài vô pháp chắt lượng vết rách, bắt đầu lần nữa xuất hiện. Vô số binh tôn tướng quơ ở bên cạnh hoàng sợ kêu to. Long cung bên trong, tiếng khóc kêu trời, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Ùng ùng. Trong sát na, cả tòa Long cung cũng bắt đầu không ngừng lay động. Bên cạnh Long hoàng, đồng tử mãnh liệt co rút. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Long Hiên ở vào thời điểm này, lại vẫn dám đến. Bất quá hắn còn không đợi đến hắn xuất thủ, hắn chính là cảm giác được một cổ cực kỳ nồng nặc không gian chi lực cùng thời gian chi lực, nhất tề hướng hắn vọt tới. Làm sao sẽ? Trong chốc nhóm này, Long Hoàng sắc mặt đại biến. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Long Hiên quyết định, Long Hiên công kích Long Cung là giả, trên thực tế là hướng về phía hắn tới. Hắn, sơ suất, cuộn trào manh liệt mênh ngông thời không chi lực, một giây kế tiếp. Chính là bất ngờ không kịp để phòng đánh vào trên người của hắn. Bởi vì hắn trước chú ý điểm tất cả long cung trên, bởi vậy muốn phòng bị lúc, dĩ nhiên chậm một hơi thở. Chính là như thế một hơi thở, hắn cảm giác hắn cả người, cũng dừng lại một hơi thở. Long hiên ao, cũng đến. Hiu, hiu, hiu. Ba cái đao nhận, không có dấu hiệu nào xuất hiện sau lưng long hoàng. Sau đó, hướng về phía cánh tay, chật một cát. Máu tươi vẩy ra đang lúc, ba cái đao nhận trên, cũng dính vào một tia huyết sắc. Một giây kế tiếp, ba cái đao nhận trốn vào không gian tiêu thất, Long Hiên, cũng đã biến mất. Long Hoàng tiếng giống giận dữ, chậm chuyển đến. Long Hiên, bản hoàng muốn người chết. chương 950, hoàn hoàn tương khấu kế hoạch. Long Hiên đạt được huyết dịch là lúc, liền thi triển thuần gian di động, về tới mọi người bên cạnh. Chúng ta có thể đi cứu tiểu hồ ly, các người hiện tại đi dẫn dắt rời đi Long Hoàng, càng xa càng tốt. Long Hiên phân phó nói, dẫn dắt rời đi, không phải là chiến đấu. Đồ Sơn Thanh Ý nghi ngờ nói, tình huống có biến, trước mắt dẫn dắt rời đi Long Hoàng, để cho nó rời xa Long Cung, là tốt nhất, cũng là an toàn nhất sách lược. Cái này do so các ngươi trực tiếp đi tới chém giết, muốn ổn thỏa, làm sao, còn muốn đi chịu chết. Long Hiên thản nhiên nói, bên cạnh hai điều Thủy Long nghe vậy, nhất thời mắt lộ mừng như điên. Dẫn dắt rời đi tốt, dẫn dắt rời đi hay à, chỉ cần không đánh nhau, cái kia cái gì cũng tốt nói. Chỉ là, muốn làm sao dẫn dắt rời đi. Đồ Sơn Thanh Ý hỏi thăm, ta đem ngươi nhóm, toàn bộ đều biến thành hình dáng của ta, sau đó đi trước vây công lòng hoàng lòng cung. Chứng kiến hắn, các ngươi thì chạy trốn, làm sao trốn ta mặc kệ, chỉ cần không bị nắm là được. Long Hiên nói ra, nếu như bị nắm ở đây. Đồ Sơn Thanh Ý hỏi lại, cái kia, các ngươi có thể sẽ chết. Long Hiên Thanh Âm nhạt nhạt, lần nữa truyền ra, làm cho hai điều thủy Long nhất thời gian đầu tê dại. Ta biết rồi, như vậy, nơi này ta cảnh giới tối cao. Đợi một chút ta đi trước làm mùi rụ, rụ rô Long Hoàng, sau đó chạy trốn, đợi đến trốn không có thể trốn thời điểm, những người khác tái xuất hiện. Đến lúc đó cùng nhau nữa vây công Long Hoàng, nhiều kéo một giây chính là một giây. Đồ Sơn thanh ý lược một suy nghĩ, chính là nói ra. Cũng có thể, ngược lại ta cần thời gian là được rồi. Ý niệm của ta, có thể tùy thời khống chế ta thái cổ bá hoàng khí. Nếu như ta cứu ra tiểu hồ ly, ta sẽ đem bọn người lần nữa hẳn thân, đây là tín hiệu. đến lúc đó Các người cũng đừng đánh lại, có thể thoát đi Long cùng thì thoát đi Long cùng không thể trốn thoát, trước hết tẩn nặng. Long Hiên phân phó nói. Biết rồi. Mọi người nghe vậy, gật đầu nói. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng vào Long Hiên động tác rất nhanh. Hiện tại, ta ẩn thân, đem bọn người đều hiện hình. Đợi đến ta xác định Long Hoàng thực sự bị dẫn dắt rời đi sau, ta liền lập tức đi cứu người. Long Hiên nói ra. Không thành vấn đề, bắt đầu đi. Đồ Sơn Thanh Y gật đầu nói. Long Hiên nghe vậy, liền lập tức ý niệm nhất động trong sát na, nam gần như giống nhau như Lúc Hán, liền lập tức xuất hiện. Ta đi. Đồ Sơn Thanh Ý thấy vậy, chính là thẳng đến Long Hoàng Long Cung đi. Còn lại bốn người, mỗi người nút ở nơi kín đáo. Long Hiên cùng sau lưng Đồ Sơn Thanh Ý, lần nữa sử dụng thổ chi phát tắc, làm cho Long Cung bên trong vết rách, lần nữa mở rộng. Lần này, Long Cung lại một lần nữa hoàng động Phương nào kẻ xấu, lại dám xông vào Long Hoàng Long Cung. lúc này Không ít long tộc cường giả, đã theo nơi khác chạy tới, chữa trị long cung. Trong đó, đủ một chút nắm giữ thổ chi pháp tắc cường giả. Bây giờ chứng kiến long cung lần thứ hai lắc lư, nhất thời giận tí mặt. Là người ra ra long hiền, các người cái này giúp giác rưởi liền long cung đều quản không tốt. Cái gì long hoàng, cũng không dám ra ngoài tới, mà ta, tùy ý đi lại. Làm nghe thấy long cung thủ hộ sông nghiêm, hôm nay vừa nhìn, đảo cũng không có cái gì. Đồ sơn thanh y không có mở miệng. Long Hiên trái lại ở sau lưng nói ra. Khá lắm cuồng vọng tiểu nhi, lại dám ở Long Hoàng trước Hoàng cung gây hấn, thực sự là chán sống. Hôm nay, không cần Long Hoàng xuất thủ, bọn ta liền muốn đem người bắt. Những Long tộc đó cường giả, lập tức sắc mặt tâm trầm, sau đó dồn dập thi triển thuấn gian di động, đem đổ sơn thanh ý vây khốn. Một cái không gian trận pháp, nhất thời sinh ra, đem Long Hiên hai người vây kín mít ở bên trong. Không tốt, là không gian trận pháp. Xung quanh không gian đều bị phong tỏa. Đồ Sơn Thanh Y nội tâm ám đạo không tốt. Nàng có thể sẽ không không gian phát tắc, dựa vào lực lượng của chính mình, tất nhiên không trốn thoát được à. Đáng ghét, không nghĩ tới Long Cung nơi này, loại này trận pháp, như vậy tùy tiện liền bị bố trí đi ra. Chính là con kiến hôi, há lại biết rõ cảnh giới của ta. Long Hiên hừ lạnh một tiếng, bên cạnh Đồ Sơn Thanh Y, thân thể hết sức phối hợp dùng một cái, một cổ linh chuyển cựu trọng khí tước, tựa như cùng sóng biển đồng dạng, bao phủ mà ra. Linh cửu trọng Ngươi dĩ nhiên là linh chuyển cựu trọng. Nhìn trước mặt cái này mặt như quan ngọc thiếu niên, long tộc rất nhiều cường giả, dồn dập kinh hãi thất thanh. Nguyên lai, like, cái này long hiên thực lực, lại cường hãn như vậy. Con kiến hôi đồng dạng, thì các ngươi còn con này không gian trận pháp, còn muốn ngăn trở ta. Hôm nay qua đi, ta long hiên, cũng có thể nói ở Đông Hải Long cung bên ngoài là to, lại không hư hao chút nào, ha ha ha. Long hiên bây giờ cố ý cười to lên, sau đó ôm đồ sơn thanh y, không gian chi lực Cũng cùng lúc phóng ra ngoài quấn. Một giây kế tiếp, chính là đang lúc mọi người cái kia kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, bên ngoài không gian trận pháp phạm vi. Đồ Sơn thanh ý sắc mặt tường đỏ, tên đang chết này, lại chiếm nàng tiện nghi. Hử! Cái này sổ sách, chờ về tới Đồ Sơn, chậm rãi tính với ngươi. Cái này, điều này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi sẽ không gian pháp tắc? Xung quanh long tộc rất nhiều cường giả, thấy vậy, nhất thời trận mắt hốt mổm. Một thiếu niên, dĩ nhiên sẽ không gian pháp tắc. Cần biết, bọn họ Đông Hải Long Cung, cũng chỉ có một người, có thể trưởng khống này pháp tắc mà thôi. Có thể nghĩ, này pháp tắc có bao nhiêu khó khăn trưởng khống, có thể, tiểu tử này làm xong rồi. Loại chuyện này, bất cứ lúc nào đất, cũng có thể làm cho người kinh hại A Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, thu được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra, chính là không gian pháp tắc, cũng để cho các ngươi như vậy sợ hai than xem ra, Long Cung thật là không ai. Ha ha ha ta đi, chờ ta tâm tình không tốt thời điểm, trở lại. Long Hiên lần nữa cố ý cản rỡ cười to, sau đó định thi triển không gian di động ly khai. Người đi sao? Đúng lúc này, cùng nhau thoáng âm trầm thanh âm, nhất thời chuyển đến. Một cổ nửa bức thần cảnh uy áp, cũng giống như hỏa sơn phun trào đồng dạng, cuộn cuộn không ngừng kéo tới. Long Hiên cảm ứng được cái này một cổ uy áp lúc, nhất thời sắc mặt tái nhận, may mắn đến đồ sơn thanh ý lập tức đem hết toàn lực, đem cản lại. Không có sao chứ Đồ Sơn Thanh ý thấp giọng hỏi. Không có việc gì, hiện tại Long Hoàng bị ép đi ra, phải là chạy trốn. Dũng hết toàn lực, đi. Long Hiên lắc đầu nói. Một giây kế tiếp, hắn căn bản không quản sau lưng Long Hoàng, thân thể trực tiếp phát ra mạnh nhất thời không chi lực. Giống như cơn lốc đồng dạng, điên quẩn hướng về phía Long Hoàng Long Cung người, cấp bách lướt đi. Long Hoàng, dựa vào người cũng muốn ngăn cả ta. Nam mơ đây. Hôm nay cái này Long Cung, ta Long Hiên là nháo định rồi. Long Hiên nắm ở đồ sơn thanh ý eo thòn, sau đó cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp thi chuyển không gian di động, mang theo đồ sơn thanh ý rời đi. Bất quá một giây kế tiếp, ẩn thân Long Hiên lại đã trở về. Long Hoàng đáng người cũng không phát hiện. Long Hoàng bị Long Hiên cái này thời không chi lực, ngăn cản trong nháy mắt. Có thể đồ sơn thanh y, từ lâu nắm trong chấp nhóm này, không thấy thân ảnh. Chỉ là, khí tức nhưng vẫn là có thể cảm ứng được. Long Hiên lại dám làm nhục như vậy bản hoàng, hôm nay... Bản Hoàng cần phải bắt hắn lại. Các ngươi, để cho tả hữu hộ pháp, đến đây thủ hộ đồ sơn hổ tộc tộc trưởng. Long Hoàng thấy vậy, dẫn tím mặt nói. Hắn sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên, bị người như vậy gây hấn. Thậm chí, đối thủ vẫn còn ở gây hấn về sau, yên ổn thoát đi. Loại sự tình này, nếu là chuyên gia, hắn Long Hoàng chẳng phải là muốn bị chế nhạo. Hắn không ra tay, là không được. Siêu. Long Hoàng nói xong, chính là thi triển thuần gian di động, chạy tới. Rất kế hoạch hoàn mỹ, ta phải ở tại Hữu hộ pháp đến tiểu hồ Ly nơi đó trước, cứu tiểu hồ Ly. Vàng không, hai cái linh chuyển cựu trọng đại năng công kích, hắn sợ rằng ăn không tiêu a. Long Hiên nghĩ tới đây, chính là không chút do dự nào, trực tiếp chạy tới tiểu hồ Ly nơi nơi. Bởi vì trước đi qua, bởi vậy Long Hiên không có phí tổn mấy cái hơi thở thời gian, liền đã tới tiểu hồ Ly địa phương sở tại. Long Hiên trước tiên đem thời gian lưu tốc chậm lại gấp một và lần, sau đó thiên nhãn đảo qua. Cái kia đông đảo trận pháp cơ quan Chính là thoải mái bị Long Hiên triệt để hủy hoại. Hiu. Hiu. Hiu. Long Hiên trong tay ba trôi đau nhận, nhất thời theo trong hư không xuất hiện, sau đó hóa thành ba đạo tàn ảnh, thẳng đến chân Long Kim quang tráo đi. Cùng lúc đó, Long Hiên lập tức thi triển chân Long Kim thân. Một đạo Kim sắt hàng dài, nhất thời ở những binh tôn tướng của đó ánh mắt kinh hái trong mang theo Long ngâm tiếng xuất hiện. Kim quang vô pháp che đậy, thực sự là phiên phức. Long Hiên lấp đầu, sau đó Kim sắt hàng dài chính là hóa thành cùng nhau kim sắc tàn ảnh, ở ba đạo lưỡi dao sắc bén đụng tới chân long kim quang cháo trong nháy mắt, cũng đánh vào phía trên. Bên kia đang ở đuổi kịp Đồ Sơn Thanh y Long Hoàng, trong nháy mắt này, sắc mặt đại biến. Gay go, chúng kế. Đáng ghét, bản hoàng đích thực long kim quang cháo, làm sao sẽ? Long Hoàng trong nháy mắt đỉnh chỉ truy kích, sau đó sắc mặt đại biến, lập tức quay đầu lại, thẳng đến giam giữ Đồ Sơn hồ tộc tộc trưởng địa phương. Khi hắn cảm ứng trong, kim quang này cháo lại bị phá, chính là Điều này sao có thể? Chân Long Kim quang tráo rõ ràng cần chân Long Kim thân cùng huyết dịch của hắn mới có thể phá. Chờ một chút. Long Hoàng thân thể, trong lúc bất trợt trợt xẹt qua một đạo thiểm điện. Hắn chợt vật quay đầu, nhìn về phía trên bả vai mình vết thương, sắc mặt, lập tức gâm trầm đến cực hạn. Nguyên lai, like, Long Hiên tới tìm hắn đàm phán mục đích là cái này. Long Hiên cũng không phải thực sự muốn đàm phán, mà chính là ngay từ đầu cũng biết đàm phán không có khả năng thành công. Sau đó biểu hiện ra thoạt nhìn rời đi, thời cơ trên, cũng không rời đi, sau đó nhân cơ hội đánh lén. Đàm phán thất bại, đều là đang vì kế tiếp đánh bất ngờ làm chuẩn bị A. Đáng ghét, tiểu tử này thật sâu tâm cơ. Long Hoàng nghĩ tới đây, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. hắn vốn tưởng rằng, Long Hiên đám người không có khả năng biết, đồ sơn hồ tộc tộc trưởng bị đánh cháo. Có thể kết quả là, hắn hung hăng bị đánh mặt. Long Hiên đám người không chỉ biết, hơn nữa Long Hiên còn biết lý giải quyết chân Long Kim quang cháo biện pháp. Là tối trọng yếu là, Long Hiên nhất định học xong chân Long Kim Thần, cái này cũng nhất định là Long Tô giao cho Long Hiên. Long Hiên tiến hành mỗi một bước, cũng không thể làm lỗi, bằng không Long Hiên kế hoạch, liền làm không được. Chính là, Long Hiên hết lần này tới lần khác ở bản Hoàng Long Cung Trong, đang lúc mọi người vây bắt Trong, đem kế hoạch hoàn mỹ áp dụng Tiểu tử đáng chết này, tới cùng có bao nhiêu thủ đoạn A. Long Hoàng một bên đem hết toàn lực chạy trở về, một bên tức giận nói. Hắn bây giờ mới biết, bị Long Hiên đùa bỡn xoay quanh vốn chướng. Phốc. Một giây kế tiếp, Long Hoàng trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Ta dùng tinh huyết của Ngưng tụ Chân Long Kim Quang cháo, bị triệt để phá hết. Long Hoàng leo đi khệ miệng máu tươi, sắc mặt phức tạp nói ra. Khoảng chừng 7 cái hô hấp về sau, hắn về tới giam giữ Đồ Sơn Hồ tộc tộc trưởng địa phương, phát hiện Đồ Sơn tộc tộc trưởng từ lâu không thấy thân ảnh. Chân Long Kim Quang cháo cũng dĩ nhiên không còn nữa tồn tại, các loại trận pháp cơ quan đều bị hủy hoại, quanh rất nhiều bình tôm tướng quơ đều không thể động đậy. Long Hoàng quyền đầu nắm chặt, cắn răng không nói. Theo hắn đuổi kịp cái kia giả Long Hiên bắt đầu, cho đến hắn về tới đây, cũng liền 10 thời gian mấy hơi thở. Nói cách khác, tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong, Long Hiên hoàn thành đây hết thảy, nhìn như không có khả năng hoàn thành sự tình. Long Hoàng đại nhân, chúng ta nghe đến bên này khác thường động, thì chạy tới. Những thứ kia vừa mới thi triển không gian trận pháp cường giả, dồn dập thi triển thuấn gian di động mà đến. Đợi đến bọn họ chứng kiến trước mắt đây hết thảy lúc. Nhất thời trận mắt hốt mổm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cái này, điều này sao có thể? Là chúng ta long tộc cao tầng trong ra phản đồ sao? Mọi người ngơ ngác nhìn cái kia nguyên bản giam giữ đồ sơn tộc trưởng địa phương, bây giờ dĩ nhiên không có một bóng người, nhất thời khiếp sợ lên tiếng nói. Không có chân long kim thân cùng long hoàng huyết dịch, làm sao có thể? Nghĩ tới đây, bọn họ lại vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía long hoàng, rất nhanh liền phát hiện long hoàng vết thương trên người, nhất thời ra đầu tê dại. Đây rốt cuộc là người nào, lại dám bước lên bị Long Hoàng đánh chết nguy hiểm, làm phản đồ A. Không phải là Long tộc người, là mới vừa cái kia, gọi Long Hiên là nhân loại. Long Hoàng lạnh lùng nói ra. Cái gì? Một nhân loại có thể thi triển chân Long Kim Thân. Mọi người nghe vậy, nhất thời hoàng hốt. Loại chuyện này, quả thực chưa bao giờ nghe. Long Hoàng đại nhân, những thứ này bình tôm tướng của đều bị một cổ thời gian chi lực định trụ, tốc độ chạy chậm gấp một vạn lần khoảng trường. Nếu là cái này cổ thời gian chi lực không giải khai, sợ là. Bên cạnh một cái ngư quái nói ra. Thời gian phát tắc, tiểu tử kia không chỉ sẽ không gian phát tắc, hơn nữa còn sẽ thời gian phát tắc. Ông trời của ta a cái này, cái này nhân loại, rốt cuộc là cái gì yêu người ta? Sao đáng sợ như vậy? Rất nhiều trong long tổng người, lần nữa cả kinh nói. Bọn họ đã vừa mới chứng kiến, Long Hiên thi triển không gian phát tắc trốn. Hiện tại, bọn họ phát hiện nữa, Long Hiên còn có thể thời gian phát tắc. Cái này tựa như Trung miếng bùng tấn, tại bọn họ trong lỗ thai nổ tung. Làm cho bọn họ, thiếu chút nữa vô pháp lại suy nghĩ. Chúng ta tới rồi. Lúc này, Long Cung tả hữu hộ pháp, nhất thời thi triển thuấn gian di động chạy tới. Chỉ là, đợi đến chứng kiến trước mắt đây hết thể thời điểm, lời của bọn họ ngữ, nhất thời hơi ngừng. T. Đồng tử hơi co lại, vẻ khiếp sợ, cũng theo trong mắt lộ ra mà ra, sau cùng trực tiếp đảo hít một hơi lên khí. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta theo nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt, thì lập tức đem hết toàn lực chạy đến. Toàn bộ quá trình, không đủ 10 cái hô hấp a Hai đại tả hữu hộ pháp, hai mặt nhìn nhau nói. Bọn họ đối mặt, rốt cuộc là cái cái gì địch nhân. Thậm chí ngay cả long tộc đích thực long kim thân cũng sẽ dùng. Bên cạnh những long tộc đó người, nghe vậy càng là chấn động. Người này động tác lưu loát, hành động thẳng thắn tất nhiên là trước đó có chút chuẩn bị. Bằng không, tuyệt đối làm không được loại trình độ này, thật là muốn làm đáng sợ a Liên Long Hoàng đại nhân đều tính toan tiến vào. Lần này là bản hoàng tính sai. Chuyên lệnh xuống, cho ta xuất động toàn bộ nhân mã, phong tỏa toàn bộ Đông Hải. Bản hoàng không cho phép bất cứ người nào chạy đi, bằng không, cầm các ngươi là hỏi." Long Hoàng lạnh lùng nói ra. "Tuân mệnh." Mọi người nghe vậy thất kinh, sau đó lập tức đáp dạ nói. Lần này, Long Hoàng dĩ nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Việc này rất khó từ bỏ ý độ a. Chương 951, nếu như ta nhất định muốn giết bọn họ đâu." Thiên Nhãn bên trong không gian, Long Hiên nhìn trước mắt Tiểu Hồ Ly, ánh mắt lộ ra một tia chấn động vẻ. Vừa mới quanh kích chân long kim quang cháo thời điểm, hắn mới phát hiện một việc. Đó chính là, mặc dù có chân long kim thân cùng long hoàng huyết dịch, hắn cũng không phá được chân long kim quang cháo. Bởi vì, thời điểm đó hắn chỉ có linh chuyển tứ trọng, chiến lực cũng bất quá linh chuyển thất trọng. Thật là long kim quang cháo phòng ngự lực có nửa bước thần cảnh. Giữa lúc hắn muốn sử dụng Một tháng chỉ có thể dùng một lần tuyệt đối đề thăng, đem thực lực cũng đề thăng tới nửa bước thần cảnh lúc. Hắn phát hiện, cái này con tiểu hồ ly móng đuốt, ở trong nháy mắt đó, nổi lên kim quang. Nàng cũng bắt đầu công kích chân long kim quang cháo, sau đó chân long kim quang cháo, thì được mở ra. Móng đuốt của ngươi, có đúng hay không đặc biệt lợi hại? Long hiên tò mò nhìn cái này, mặc phấn hồng sắc quần áo tiểu hồ ly. Đúng nha, ta xem ngươi hoanh kích đến thật cực khổ, ta đã giúp ngươi đánh tan cái kia chân long kim Quang nha Tiểu Hồ Ly lập tức gật đầu nói. Ta lao, nói như vậy, ngươi có thể chính mình gánh phá đồ trời kia nhi. Long Hiên mộng bức nói. Cái này thao tác, quá mắc cỡ a Ừ, đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Hồ Ly lần nữa ra sức gật đầu nói. Long Hiên. Vậy ngươi làm gì không ra được? Trốn ở trong đó làm gì? Long Hiên nghi ngờ nói. Hai vị tỷ tỷ lại không đến, ta sợ. Ta biết hai vị tỷ tỷ nhất định quay về tới tìm ta, ngươi nhất định là tỷ tỷ tì tìm người tới, đúng không? Tiểu hồ ly nghiêm túc nói ra. Móng vút của ngươi, ta xem một chút. Ngoa tàu, đi qua đỉnh cấp thiên tài điệu bảo thối luyện qua, đã để dùng bí pháp tu luyện, chẳng những có thể kháng độc, hơn nữa còn có thể chống lại hết thể công kích cùng bình khí. Thiên hồ móng, đại thành lúc, bất luận cái gì vật thể, đều có thể không gì không phá, phòng ngự lực độc nhất vô nhị, chính là ngươi bây giờ không có gì linh khí. Long hiên trai nhìn một chút tiểu hồ ly tư liệu, sau đó đảo hít một hơi lãnh khí nói. Tiểu hồ ly này căn bản không tu luyện bao lâu, cái này móng đuốt thì lợi hại như vậy. Nếu là tu luyện linh khí, để cho nó đến lớn thành, sợ rằng cái này móng đuốt thì vô địch ta. Ngươi là gọi Đồ Sơn Vân Y. Long Hiên hỏi thăm. Ừ a thượng nhất nhậm tộc trưởng cho ta lấy tên đây. Bọn họ nói, chờ ta trưởng thành, ta là có thể giống như Vân Tự Tại. Đồ Sơn Vân Y gật đầu nói. Được rồi, ta biết rồi, ngươi trước tiên ở nơi này ngây ngô, ta đi cứu ngươi thanh ý tỷ Chờ cứu về rồi, để cho nàng đoàn tụ với ngươi, hiện tại hắn phỏng trứng không dễ chịu. Long Hiên nói ra. Cà ca đi thông thả. Đồ Sơn Vân Ý lần nữa lên tiếng nói. Chỉ là, còn chưa nói hết, Long Hiên, liền không thấy thân ảnh. Mội tử, cho ta tập trung những người đó vị trí. Long Hiên vừa xuất hiện, chính là thản nhiên nói. Đinh. Thiên nhãn ra ra đang ở khởi động trong. Đinh. Thiên nhãn ra ra, đã tìm tòi hoàn tất, gần biểu hiện mọi người vị trí. Hệ thống mội tử nói ra, Long Hiên lập tức mở thiên nhãn ra ra, sau đó mấy người kia, chính là lấy điểm vàng tình thế, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn thì là xanh biếp điểm, hắn trước tiên kiểm tra Long Minh Thanh Chi, sau đó lập tức thi triển thuấn gian di động, chạy tới. Người bên trong này tròn, chỉ có Long Minh Thanh Chi trọng yếu, những người khác, cũng không trọng yếu. Rất nhanh, hắn liền tìm được hắn. Người khác, có cùng Long Hoàng chiến đấu sao? Long Hiên hỏi thăm. Không có. Bởi vì ngươi hành động tốc độ quá khối, Long Hoàng còn không có đuổi theo đồ sơn thanh y, thì chạy trở về. Long Minh Thanh Chi lắc đầu nói. Được, ngươi về trước thiên nhãn không gian, ta từng cái từng cái đi tìm bọn họ. Bọn hắn bây giờ đều là ẩn thân trạng thái, chỉ cần khác cô ý bảo khí, lên tiếng, dùng tự thân linh khí bao trùm ta linh khí, sẽ không vấn đề. Long Hiên gật đầu, sau đó đem Long Minh Thanh Chi đuổi về thiên nhãn không gian. Hắn một đường tìm đi qua, đồng dạng rất nhanh cũng tìm được đồ sơn thanh y. Vừa mới muốn mở miệng, liền nghe đồ sơn thanh ý ở nơi nào đánh giá thấp đứng lên. Người kia, làm sao còn chưa có trở lại tìm tới. Sẽ không là đùa giỡn bùn tọa, chính mình chạy thoát đi. Hừ, nhân loại thực sự là không thể tin, về sau bùn tọa, cũng lại sẽ không tin tưởng loài người. Xem ra chuyện này, vẫn phải là bùn tọa tự mình ra tay. Ngây ngô ở chỗ này thật lâu đồ sơn thanh ý, nhịn không được hừ lạnh nói. Long hiên nghe vậy, nhất thời khó chịu. Ta lo, ta liệu sống liều chết. Đi cứu tiểu hồ ly, kết quả ngươi dĩ nhiên nghi vấn ta nhân phẩm của. Không rào hấn ngươi một chút, thật đúng là làm ta dễ khi dễ. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện xung quanh một cái binh tôn tướng của cũng không có. Hắn thiên nhãn đảo qua, phương viên hai dặm bên trong, cũng không có bất kỳ người nào. Chứng kiến nơi này, hắn nhất thời lui về phía sau mở dặm, sau đó hiện thân, biến thành long hoàng răng rớt. Hắn lập tức để cho đồ sơn thanh ý trên người hận thân hiệu quả tiêu thất. Đồ sơn thanh y là ngươi. Long Hiên phát ra thanh âm khẳng khẳng, sau đó mô phỏng ra nửa bức thần cảnh khí tức, lập tức thả ra nói. Long Hoàng! Chờ một chút, ngươi thấy thế nào được ta? Đồ Sơn thanh ý kinh hài nói. Trong lúc nhất thời, hắn đúng là quên, cái thanh âm này chỗ đặc thủ. Hừ! Con kiến hôi đồng dạng, Long Hiên đã bị bản hoàng bắt được. Ngươi cũng được Long Hiên thú nhận tới, các ngươi tộc trưởng, cũng được bản hoàng bắt được. Ngươi nếu thức thời, thì ngoan ngoan đầu hàng, bằng không, bản hoàng một người phế bỏ một cái cánh tay. Long Hiên lạnh lùng nói. Ngươi! Đồ Sơn Thanh Ý ngay vậy, sắc mặt đại biến. Chắc không được Long Hiên không có tới tìm nàng, nguyên lai là Long Hiên bị bắt. Nàng cái này dưới hành tung ngạch hiển lộ, sợ rằng không đi được. khắc đấu tranh, toàn bộ Long Cung, đều là bản hoàng. Bây giờ, bản hoàng nhất miệng dưới, liền có thể đem ngươi triệt để diệt sát. Long Hiên lạnh lùng nói. Đáng ghét Long Hiên, một chút dùng cũng không có. Đồ Sơn Thanh Ý cắn răng nói. Kế hoạch ngược lại nói hữu mô hữu dạo Kết quả, đảo mắt đã đem hắn bán đi. Hắn, sao có thể không giận A? A. Ta xem Long Hiên thật đẹp trai, ngươi nói như thế nào hắn không dùng. Long Hiên hiếu kỳ nói. Xoái có cái dám dùng. Chờ một chút, xoái. Ngươi tên khốn kiếp, ngươi xác định không phải là Long Hoàng. Đồ Sơn thanh y theo bản năng lên tiếng, bất quá một giây kế tiếp, nàng liền là phản ứng lại, tức miệng mắng to. Ai nha nha, nhìn đem ngươi sợ, được rồi, ta là Long Hiên. Long Hiên cười hắc hắc, Hiện ra chân thân nói, ta giết ngươi. Đồ Sơn Thanh Y thấy vậy, nhất thời sửng suốt, sau đó hàm răng cắn chặt, từng chữ từng câu nói. Hắn lúc nói chuyện, thân thể đều rung dậy. Ngoạc tạo, đình chỉ, ai cho ngươi vừa mới mắng ta, tiểu hồ ly ta nhưng chỉ có cứu ra. Ngươi thì đối xử với ân nhân như thế sao? Lại, ta dùng chân Long Kim Thần, đến bây giờ còn không khôi phục đây. Chứng kiến Đồ Sơn Thanh Y gần bão nổi, Long Hiên lập tức ngộng bức nói. Đồ Sơn Thanh Y sửng suốt, Sau đó nhìn về phía Long Hiên mặt, phát hiện hắn đích sắc sắc mặt thoáng trắng bệnh, hơi lộ ra suy yếu. Thật vô dụng, dùng một lần chân Long Kim thân thì hư. Đồ Sơn Thanh Ý thấy vậy, nhỏ giọng thầm thì nói. Ngoa tạo, ngươi tới A, cờ đợt mở, đi vào. Long Hiên đảo cặp mắt trắng ra nói. Đồ Sơn Thanh Ý khỏe miệng núp đích, lần này không nói chuyện. Long Hiên trực tiếp đẻ xuống bả vai của nàng, đem nàng đưa vào thiên nhãn không gian. Cái kia tam điệu vô dụng xả làm ta còn muốn đi cứu bọn họ Long hiên nghĩ tới tiểu kim xà cùng cái kia hai điều thủy Long nhất thời lắc đầu. Chỉ là, đợi đến hắn tìm được vị trí của bọn họ lúc, không ngờ phát hiện, bọn họ lại đang long hoàng Long cung. Kỳ quái, bọn họ là làm sao bị phát hiện, ba người đều bị bắt. Không đúng lắm A Long hiên hiểu, sau đó sẽ độ ẩn thân, tiến nhập long hoàng Long cung. Lần thứ hai tiến nhập là lúc, phát hiện long cung đã bị thổ thuộc tính pháp tắc cường giả, tu bồi hoàn tất. Đợi đến hắn chứng kiến tiểu kim xà ba người lúc. Nhất thời sắc mặt hơi chầm xuống. Chỉ thấy, cái kia hai điều Thủy Long, đúng là ngoan ngoan quỷ gối Long Hoàng bên cạnh, hết sức khen tạo. Tiểu Kim xả thì là bị trói ở, sắc mặt tái nhận, thỉnh thoảng còn bị đá mấy cước. Bất quá Tiểu Kim Sả, chỉ là kêu rên vài tiếng, không nói gì. Không nghĩ tới này Tiểu Kim xả còn rất có cốt khí. Long Hiên thấy vậy tình hình, nơi nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Thủy Long một lần nữa đầu hàng Long Hoàng, bất quá Tiểu Kim Sả không có, bởi vậy bị đánh. Long hoàng đại nhân Cái này tiểu kim xà, chính là trước đây dưỡng con rắn kia. Hiện tại biến thành giao Long, nhận thức Long Hiên làm chủ nhân, lấy hắn làm con tin, Long Hiên nhất định sẽ tới. Trong đó một cái thủy Long, định nọt nói ra. Không sai, Long Hoàng Đại Nhân, người này loại đi, nhược điểm lớn nhất, chính là cảm tình. Long tâu người, Long Hiên chắc chắn sẽ không không quan tâm. Một khác điều thủy Long, cười nhạt nói ra. Long Hiên ngay vậy, ám đạo hai cái này tên con kiếp, thật đúng là nói đúng. Hắn tuy nhiên không thích con rắn này, nhưng là đi, Long Tâu Người, hắn thật đúng là không có biện pháp bỏ mặc. Đương nhiên, là tối trọng yếu là, này tiểu kim xả không có phản bội hắn. Bằng không, Long Hiên liền nhìn cũng sẽ không nhiều nhìn liếc một chút. Tiểu kim xả bản hoàng sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, vì bản hoàng cống hiến sức lực. Bằng không, bản hoàng đến lúc đó, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Long Hoàng lạnh lùng nói, đã ta rơi vào trong tay của các ngươi, ta đây cũng không có gì đáng nói. Các ngươi những thứ này lòng tô đại nhân phản đồ, ta thật hối hận giúp các ngươi, ta có lỗi với lòng hiên đại nhân. Ta cho dù chết, cũng sẽ không cho các ngươi lợi dụng. Tiểu kim xà lạnh lùng nói. Ha ha, tiểu kim xà, đến trong tay chúng ta, còn có phần của ngươi nói chuyện nhi. Đợi một chút, ngươi muốn chết, sợ rằng đều không chết được ngươi. Ha <cười> ha Cái kia Thủy Long, nhất thời cười ra tiếng nói. Thanh âm trong, là tràn đầy trêu tức cùng chào phúng. Bất quá này Thủy Long nói xong ngay mắt. Tiểu kim xà linh hồn, chính là trở nên lóe ra lên. Long hiên đại nhân, ta có lỗi với ngươi. Ta không dùng, ta hiện tại thì lấy cái chết tạ tội, miễn cho trở thành ngái chói buộc. Tiểu kim xà lớn tiếng nói, nói xong, linh hồn của hắn, chính là triệt để vỡ nát, hóa thành linh quang, tiêu thất. Xung quanh long tộc người, thấy vậy đều là kinh hãi. Cái này tiểu kim xà, dĩ nhiên tự sát Long hiên nhữ, đột nhiên này đang lúc tự sát làm cho hắn bất ngờ không kịp đề phòng. Cái kia hai điều thủy Long biến sắc, này đáng ghét xà, bị chết cũng quá thẳng thắn đi. Như vậy, trong tay bọn họ thẻ đánh bạc, liền đã không có. Ha ha, Long Hoàng Đại Nhân, không cần lo lắng, ngươi còn có thể dùng hai chúng ta với tư cách thẻ đánh bạc. Cái kia cho là mình rất lợi hại Long Hiên, chắc chắn sẽ không nghĩ đến, chúng ta đã phản nghịch Hai điều thủy Long đồng nhiên lần nữa cười lấy lòng nói ra. Có đúng không? Tại đây trong ngáy mắt, Long Hiên cái kia mang theo lành ý thanh âm. Cũng ở đây Long Cung bên trong văng lên. Long Cung bên trong toàn bộ tộc nhân, ngay vậy, đều là sắc mặt đại biến. Cái này, là Long Hiên thanh âm. Long Hoàng sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Long Hiên, lại đang hắn mí mắt dưới ẩn thân, lạng yên không tiếng động ẩn nấp rồi. Hôm nay chỉ là nếu là chuyến đi, nàng thân là Long Hoàng mặt, nhất định phải mất hết. Nghĩ tới đây, Long Hoàng nắm chặt quyền đầu, xương ngón tay giữa, phát ra cách có tiếng. Cũng nhưng vào lúc này, hai tay chắp sau lưng Long Hiên, lần nữa hiển hình Xung quanh Long cung người, đều là đồng tử hơi co lại. Long Hiên từng bước từng bước đi hướng Long Hoàng, nhìn như phi thường thoải mái thích dí. Cho đến, đi tới vừa mới tiểu kim xà đứng địa phương trước mặt. Long, Long Hiên, ngươi là làm sao biết, chúng ta đã. Cái kia hai điều Thủy Long thấy vậy, nhất thời kinh hai nói. Nó chỉ là một con rắn à, các ngươi đường đường Long Tộc, ép tới một con rắn, tự bạo bỏ mình, thực sự, không cảm thấy xấu hổ sao. Long Hiên không trả lời. Chỉ là kham chết liêu khủng hoảng cảm thắn nói. Rất nhiều trong long tộc người nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Lại nói tiếp, bọn họ đường đường long tộc, làm như vậy, đích sắc có mất thân phận. Bất quá, cái này cũng khía cạnh nói rõ, long hiên khó đối phó. Dù sao, nếu là long cung người, có thể thoải mái bắt được long hiên, lại làm sao nằm giữ, dùng loại này thủ đoạn bẩn thiệu thủ đoạn A. Long hiên, ngươi là hướng bản hoàng, rượu võ dương ngoài sao. Long hoàng sắc mặt âm chầm nói. Không phải là ta vốn là muốn mang Tiểu Kim xả cùng hai cái này rác rưởi đi, chỉ là hiện tại, ta đổi chủ ý, ta là tới giết hai cái này rác rưởi." Long Hiên giơ lên đôi mắt, thản nhiên nói: "Ha ha, Long Hiên, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Ngươi cảm thấy, Long Hoàng đại nhân sẽ cho phép ngươi ở trước mặt hắn giết người, ngây thơ đồ chơi." Hai điều thủy long nghe vậy, nhất thời cười ra tiếng nói: "Long Hoàng hôm nay đã bị ép tới phi thường, phi thường khó chịu. Nếu là hắn một cái nửa bước thần cảnh, Tại bị ngươi làm mất mặt, vậy hắn còn làm sao quản lý Long Cung? Long Hiên, không thể không nói, ngươi rất có dũng khí. Bất quá, có đôi khi, dũng khí, nhưng cũng không có tác dụng, trái lại, sẽ đem ngươi dẫn hướng tử vong. Long Hoàng trong mắt, lộ ra một chút sát ý nói. Chúng Long Tộc người, cảm ứng nói Long Hoàng trong mắt sát ý, nhất thời dồn dập thi triển thuấn gian di động, đem Long Hiên bao vây lại. Hai đại Long Tộc tả hữu hộ pháp, tản mát ra linh chuyển cửu trọng đỉnh phong ba động, thời khắc chăm chú nhìn Long Hiên. Long không ở chung quanh thi triển không gian chi lực, một khi Long Hiên khắc thường động, hắn cũng lập tức xuất thủ, đem Long Hiên ngăn cản. Nếu như, ta nhất định phải giết đây. Long Hiên sắc mặt chuyển lệnh. Thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, ngươi sẽ chết. Long hoàng khí thế trên người, chợt tỏa ra. Toàn bộ Long Cung, lần nữa bắt đầu đông đưa. Xung quanh hư không, thốn thốn văng tung tué, Long Cung mọi người, lần nữa kinh hãi. Cái này, chính là Long Hoàng thực lực A. Hai đại thủy Long, trong mắt vẻ trào phúng nhất thời càng thêm nồng nặng. Long Hoàng A Long Hoàng, ngươi cũng không rõ ràng, ngươi đối mặt là một dạng gì địch nhân? Ta lần thứ hai nói cho ngươi biết, ngươi lại lựa chọn sai rồi." Long Hiên nghe vậy, nhất thời cười nhạo nói. Nói xong, Long Hiên nhàn nhạt quét hai người liếc một chút. "Veng! Veng!" Hai điều thủy long linh hồn trong ngáy mắt liền bị lôi điện cùng hỏa diễm quấn, phát ra chung cực tiếng kêu thảm thiết. Vài giây về sau, ở Long cung cái kia ánh mắt khiếp sợ chồng, hai điều thủy long Liên ở hoàng sợ trong, hóa thành hư vô Long hiên thân ảnh, lần nữa biến mất Chỉ để lại cùng nhau thanh âm nhạt nhạt Long hoàng, hy vọng tiếp theo Ngươi không biết làm sai lựa chọn Long hoàng sắc mặt, dĩ nhiên âm trầm đến Sắp tích xuất nước tới chương 952, ngươi không ngại Ta đem chân núi cùng yêu tộc đều nổ Long hoàng, hy vọng tiếp theo Ngươi không biết làm sai lựa chọn Long hiên thân thể tiêu thất Cái kia thanh âm nhạt nhạt, còn quanh quẩn ở lòng cung trong vòng Long hoàng sắc mặt Nhất thời trở nên hết sức xấu xí. Trương Long Hiên nói đại náo Long Cung, hắn còn dẹm biểu Kết quả, Long Hiên dùng hành động thực tế, hung hăng đánh mặt của hắn. Mà hắn, thân là Long Hoàng, lại không thể tránh được, uy nghiêm hủy hết. Hắn song quyền nắm chặt, khí tức lộ ra ngoài, toàn bộ Long Cung, vẫn ở chỗ cũ không ngừng run run. Trung quanh Long tổng người, đều là hai mặt nhìn nhau, không biết cho nên. Cái này Long Hiên, rốt cuộc là cái người nào à, sao còn có thể gần thân, còn có thể thần không biết quỷ không hay đào tẩu. Việc này nếu là chuyển ra lời nói, Long Cung danh tiếng, cũng cũng phải hủy hết. Chuyện này, ai dám ăn nói bậy bạn, quyển kêu hộ pháp sẽ giết người nào. tả hộ pháp lạnh lùng nói. Không dám. Long tộc người, nhất thời câm như hến, vội vàng đáp. Bọn họ thân là Long tộc người, lại làm sao nắm giữ đi bôi nhỏ chủng tộc của mình, đưa tới khinh bị đây. Long Hoàng Đại Nhân, cái này Long Hiên quỷ dị, không phải của hắn chiến lực, mà chính là cái kia rất nhiều không rõ thủ đoạn. Loại thủ đoạn này, chúng ta căn bản không có, hắn thi chiến lúc, chúng ta quả thực khó lòng phòng bị. Có thể xem thấu hắn bản thân, chỉ có ta, Long cung những người còn lại, căn bản không phát hiện được. Bên cạnh Long không giải thích. Xung quanh Long tộc người, nghe vậy, nhất thời khủng hoảng. Nếu là như vậy, cái kia Long hiên nếu là thật muốn giết người, bọn họ Long tộc chẳng phải là sẽ chết hơn phân nửa. Vậy cũng có biện pháp, đối phó hắn. Long hoàng sắc mặt âm chầm nói. Lần này, mặt của hắn đều mất hết. Nếu không vẫn chưa trở lại, hắn còn làm sao quản lý thuộc hạ? Hắn Long Cung danh tiếng, chẳng phải là thua ở trong tay của hắn. Thứ cho ta nói thẳng, Long Hoàng Đại Nhân, so sánh với bao vây tiếu trừ Long Hiên, chúng ta thực sự không bằng cùng hắn hòa hảo. Chúng ta dùng thực lực, thực sự vô pháp đối phó hắn, bởi vì nếu như Long Hiên trước muốn giết người, sợ rằng Long Cung người, đã sớm chết rồi hơn phân nửa. Hắn cũng không có giết, cái này đầy đủ nói rõ, hắn không muốn kết thành hận thù Long Cung, cho nên, Long Hoàng Đại Nhân ở sự tình không có diễn biến thành kém nhất kết quả trước. Long không nghe vậy, lắc đầu nói. Long hiên có thể gần thân, kỳ thực hoàn toàn có thể ở Long cung bên trong trắng trận tàn sát, loại chuyện này, người khác thật đúng là không ngăn cản được. Đủ rồi. Long hiên mặc dù không có tiến hành đồ sát, nhưng là lại đại náo Long cung, điều này làm cho bản hoàng thể diện làm sao giữ. Bản hoàng nếu như vậy cùng hắn hòa hảo, đây chẳng phải là nói, bản hoàng sợ hắn. Long không, ta là cho ngươi nghĩ đối sách, không phải là cho ngươi nói những lời nhảm nhí này. Long Hoàng lạnh lùng nói, là, biện pháp cũng không phải là không có, chỉ là cần thời gian. Long không nội tâm thở dài, sau đó nói, nói, Long Hoàng hỏi thăm, chỉ cần ta sử dụng không gian chi lực, đem toàn bộ Đông Hải đều bao trùm. Như thế, vô luận Long Hiên đi tới chỗ nào, ta đều có thể lập tức biết được, đến lúc đó, phái người bắt hắn chính là, đến mức cẩn thân, chỉ cần để cho Long huyễn thả ra đầy đủ hào tưởng lực, Cái kia hết thể hư vọng, hắn đều có thể xem thấu. Long không nói ra. Nói xong, Long không nhìn về phía Long huyễn. Hồi bẩm Long Hoàng, kế này có thể thực hiện, chỉ cần cho ta ba ngày thời gian, ta liền có thể đem vào tưởng lực đẩy toàn bộ Đông Hải. Đến lúc đó, ta liền có thể để cho Long hiên triệt để hiển hình, cũng lại vô pháp ẩn tàng. Long huyễn nói ra. Tốt, bản Hoàng muốn nghe, chính là những lời này, lập tức hành động Cùng lúc, gia tăng phòng bị, một con cá cũng không chuẩn cho bản hoàng phóng suất Đông Hải. Ta muốn Long Hiên tại đây Đông Hải bên trong, không chỗ nào che giấu. Long Hoàng lạnh lùng nói. Cần tuân Long Hoàng hiệu lệnh. Chúng Long cung tộc nhân, nhất thời đáp dạ nói. Chỉ là, nội tâm nhưng ở Cảm Thán, cái này Long Hiên, thật không có thủ đoạn khác sao. Dù sao, đến bây giờ mới thôi, bọn họ cũng không biết, Long Hiên ở nơi nào a Nếu là Long Hiên có thể lạng yên đào tẩu, vậy những thứ này bố trí, sợ rằng một chút tác dụng cũng không có. Chứ không phải là nói, Long Hiên sẽ thời gian pháp tắc sao, làm sao Long không cùng Long huyễn cũng không nói. Thiên nhãn bên trong không gian. Long Hiên cùng Long Minh Thanh tri ở bên cạnh, nhìn Đồ Sơn Thanh Y cùng Đồ Sơn Vân Y ở ôn chuyện. Vân Y, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đồ Sơn Thanh Y thở phào nhẹ nhóc nói. Thanh Y tỷ tỷ không có chuyện gì, bọn họ cũng không dám thương tổ ta. Chính là ta còn không có linh khí, bằng không ta là có thể chính mình trốn tới nhà. Đồ Sơn Vân Y nói ra. Vân Y, về sau ngươi phải đáp ứng ta. Đừng nữa chạy loạn. Lần này là vẫn may, nếu là lần sau, còn không biết phải bỏ ra dạng gì đại giới, mới có thể cứu trở về ngươi. Đồ Sơn Thanh Ý nghiêm túc nói. Được rồi. Ta chính là cảm thấy Đồ Sơn quá buồn bực, muốn đi ra ngoài đi một chút. Vậy các ngươi về sau nhiều bồi bồi ta nhà, ta một người tu luyện, đều không người nói chuyện với ta. Đồ Sơn Vân Ý ủy khuất nói. Vân y ngươi là thượng nhất nhậm tộc trưởng tuyển định người thừa kế, về sau toàn bộ Đồ Sơn, đều phải dựa vào ngươi. Người nếu không phải nỗ lực, đến lúc đó toàn bộ đồ sơn cũng có thể bị phá hủy A. Đồ sơn thanh y ngay vậy, đầu tiên là trầm mặc, sau đó thở dài nói. Nếu không có người bên ngoài đối với băng ngưng tim nhìn chằm chằm, bọn họ lại làm sao nắm giữ ép đồ sơn vân ý luyện công. Rất nhiều yêu tộc nếu là biết được láo tộc trứng mất, sợ là qua không được bao lâu, sẽ phải tới vây công đồ sơn, cấp đoạt băng ngưng tim. Đến lúc đó, hắn và đồ sơn hướng y, chưa hẳn có thể giữ được đồ sơn A. Tỉ tỉ. Tuy nhiên ta còn không rõ lắm bao là hùng bĩ, nhưng là ta về sau sẽ cố gắng tu luyện, ta không chơi, ngươi đừng thương thâm. Đồ Sơn Vân Y nháy mắt một cái, hình như xuống quyết định gì, nghiêm túc nói ra. Ừ, nhà của chúng ta Vân Y ngoan nhất. Đồ Sơn Thanh Y chứng kiến Đồ Sơn Vân ý cái bộ dáng này, cũng không nhịn được nội tâm thở dài một hơi, sau đó lộ ra nụ cười nói. Hắn bình thường rất ít cười, bất quá Vân ý đã mất lựa chọn, liền để cho nàng thấy nhiều gặp nụ cười đi. Bằng không, tương lai. Vân y sợ cũng không biết, nụ cười là vật gì. Chúng ta sẽ đổ sơn đi. Đổ sơn thanh y nói xong, quay đầu nói với Long Hiên. Long Hiên gật đầu, xuất ra thiên nhãn không gian môn. Mục tiêu đã khóa được đổ sơn đỉnh núi. Long Hiên nói ra. Sau đó, đổ sơn thanh y bốn người, liền lần thứ hai tiến nhập thiên nhãn không gian. Nguyên bản, bọn họ cho rằng, lần này trở về, hẳn là không đại sự gì. Kế tiếp, chỉ cần đi tìm đổ sơn hồ tộc tốt nhất mặc cho hải cốt liền được rồi. Chỉ là, bốn người cũng không nghĩ tới chính là, bọn họ mới vừa từ thiên nhãn không gian môn đi ra, liền nghe đến một trận chém giết tiếng gieo họ. Giết ta, giết trên đồ sơn, công trên đồ sơn, bắt lại băng ngưng tim. Có băng ngưng tim, nghe nói công lực sẽ tăng vọng, ha ha ha. Đồ sơn hồ tộc tộc trưởng, đã chết, mọi người không cần sợ. Cái này đông đảo thanh âm, là từ đồ sơn chân núi chuyển tới. Long hiên sừng suốt, sau đó sử dụng thiên nhãn đảo qua, liền thấy được rất nhiều yêu tộc. Mánh hổ tộc, thanh sư tộc, thanh tức tộc, thiên mã tộc chờ một chút yêu tộc, bây giờ đang giết được cực kỳ hưng phấn. Cục thế cũng đúng như cùng bọn hắn dự đoán như vậy phát triển, đồ sơn hổ tộc tộc trường, cũng không có đi ra. thấy vậy, trong mắt bọn họ sắc ý, nhất thời càng thêm nồng nặc. Những thứ này yêu tộc tộc trường, có mấy cái cũng đạt tới linh chuyển cựu trọng. Nguy rồi, tỷ tỷ hiện tại, nhất định là hai mặt thụ địch. Đồ sơn thanh ý thấy vậy, nhất thời sắc mặt đại biến nói. Ai? Các ngươi đổ sơn thật đúng là nhiều thai nạn. Long Hiên lắc đầu nói. Lúc này, ngươi còn nói nói mát. Chúng ta xong rồi, băng ngưng tim cũng mất. đồ sơn thanh ý hơi giận nói. Ta là muốn nói, ngươi không ngại, ta đem chân núi cùng những thứ này yêu tộc, đồng thời cho nổ. Long Hiên trái và phải tay, phân biệt mọc lên một tia hỏa diễm, nết miệng cười nói. Chương 953, thật là mềm à. Ta là muốn nói, nếu ngươi không ngại, để cho ta đem chân núi cùng những thứ này yêu tộc, đồng thời cho nổ. Long Yên trợ thủ đắc lực, phân biệt mọc lên một kia hỏa diễm, nhếch miệng cười nói: "Đồ Sơn Thanh Ý thấy vậy sử xúc. Cái này hai đóa hỏa diễm có thể làm cái gì? Những tên kia tộc trưởng chính là linh chuyển cự trọng. Mặc dù là linh chuyển cự trọng công kích, đều rất khó đối với bọn họ tạo thành thương tồn. Đồ Sơn Thanh Ý bĩu môi nói: "Đợi một chút ta dùng chân long kim thân nhu cái hỏa liên, hẳn là thì có uy lực." Long Hiên thu hồi hỏa diễm, vuốt cằm nói: "Hắn bây giờ chiến lực là linh chuyển tam trọng." Trân Long Kim Thân có thể trong nháy mắt tăng phúc đến linh chuyển thất trọng. Mặc dù nói, cái này chân Long Kim Thân không đến sau cùng, tốt nhất không nên dùng. Bởi vì mỗi lần dùng xong, thân thể đều tốt giống như bị móc sạch mỡ dạng, hư rất, không một khắc đồng hồ căn bản không có thể khôi phục. Nhưng là đi, ở Đồ Sơn nơi này, nàng cảm thấy hắn khỏi phải kiêng kỵ. "Nhu cái gì?" Đồ Sơn thanh ý ngượng bước nói. "Chúng ta đi qua nhìn một cái đi, lại tán hiệu tán vượng, tỷ tỷ ngươi nói không chừng thì muốn mất." Long Hiên nói ra, Đồ Sơn Thanh Ý gật đầu, thi triển thuần gian di động, hướng về phía chân núi cấp bách lướt đi. Và anh, đến chân núi, Đồ Sơn Thanh Ý lúc này mới phát hiện, những yêu tộc đó nhân số, đúng là đạt tới mười mấy vạn. Hác gáp hát một mảnh, giống như mây đen đồng dạng, làm cho lòng người kinh hãi. Trong đó linh chuyển cảnh võ giả, càng là ưu đùn. Cái kia đông đảo Đồ Sơn đại trận, càng là đang không ngừng bị phá rơi, hiện tại những phổ thông đó trận pháp, đã mất. Bọn họ đã dồn đến chân núi. Đang ở nếm thử phá hỏng cái kia những phòng ngự lực đó có thể so với linh chuyển cảnh trận pháp. Tỷ tỷ, người không sao chứ. Thời khắc này Đồ Sơn Thanh Y, chứng kiến Đồ Sơn Hồng Y sắc mặt thoáng tái nhận, nhất thời kinh hài nói. Không có việc gì, vừa mới có mấy cái yêu tộc tộc trưởng, như toàn đánh lên ta, bị ta lợi dụng trận pháp ưu thế, vang đi trở về. Hiện tại, bọn họ đang đang nghĩ biện pháp giải quyết chân núi trận pháp, một chốc, lên không được. Đồ Sơn Hồng Y chứng kiến Đồ Sơn Thanh Y, nhất thời vui vẻ. Sau đó lắc đầu nói, những thứ này tên đáng chết, khi dễ chúng ta tộc trứng mất, mà da xâm lấn. Đồ sơn thanh y ngay vậy, nhất thời cắn răng nói. Chờ một chút, thanh y, người quái dị này y phục, ở đâu ra? Đồ sơn hồng y chứng kiến đồ sơn thanh y mặc, nhất thời đỏ mặt nói. Y phục này, nhất là trước ngực, lúc nói chuyện run lên run lên, tức giận lúc run lợi hại hơn, thật sự là quá lộ. tỷ tỷ đây không phải là trọng điểm, ngươi đừng hỏi. Đồ sơn thanh y ngay vậy. Sắc mặt đỏ bừng, sau đó hung tợn quét Long Hiên một cái nói. Long Hiên đảo cặp mắt trắng dã, bệnh thần kinh A, chính mình bảo áo, nhìn ta làm gì? Ta tổn thất một bộ nữ hầu gái trang phục được không? Rất thẳng trọng. Được rồi, Vân Y cứu về rồi sao? Ngần người, Đồ Sơn Hồng Y lại hỏi. Cứu về rồi, nàng hiện tại đã không sao? Các loại đem những địch nhân này đẩy lùi, ngươi là có thể nhìn thấy nàng. Đồ Sơn Thanh Y ra sức gật đầu nói. Ta sợ rằng, không thấy được nàng. Núi này dưới chân, tới tứ đại yêu tộc, bốn cái đều là linh chuyển cựu trọng. Thanh y, về sau, nếu như ta không có ở đây, vân ý thì giao cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ lời của ta, không thể để cho vân y trầm chẽ, đồ sơn Trấn hưng hy vọng, tất cả đều ở trên người nàng. Đồ sơn hồng y lắc đầu nói. Cái gì? tỷ tỷ ngươi muốn theo chân bọn họ đồng quy vụ tận. Không được, đồ sơn cần ngươi trưởng khống đại của ta. Đồ sơn thanh y ngay vậy, lần nữa kinh hài nói. Đây cũng là không có biện pháp bên trong biện pháp, ta nếu không làm như vậy, cái kêu tứ đại yêu tộc, qua không được bao lâu, sẽ thực sự diệt toàn bộ đồ sơn. Khi đó, chúng ta mặc dù sống tạm, như thế nào không phụ lòng tiền nhiệm tộc trưởng. Đồ sơn hồng ý lầm bầm nói, không, tỷ tỷ ngươi tuyệt đối không thể làm như vậy. Đồ sơn thanh ý viền mắt đỏ bừng nói, đủ rồi, bây giờ không phải là khóc thời điểm, về sau, ở vân ý trưởng thành trước, toàn bộ đồ sơn, đều phải dựa vào của ngươi. Ngươi phải kiên cường, về sau ngươi là Đồ Sơn người lãnh đạo. Đồ Sơn hồng ý mắng. Nhất định có những thứ khác biện pháp, nhất định có. Long Hiền, ngươi đi ra lời nói lời nói a Đồ Sơn thanh y sốt ruột dưới, lập tức đem bên cạnh Long Hiền xả qua đây nói. Ui ui ui, thật dễ nói chuyện à, như ngươi vậy xả ta, có tổn hại ta anh Tuấn cùng uy nghiêm vĩ nạn hình ảnh. Dù sao, hình ảnh vô luận ở khi nào đất, đều kẻ trộm trọng yếu thật sao. Long Hiền lập tức nghiêm túc nói ra. đồ Sơn thanh ý. Người có biện pháp? Đồ Sơn Hồng Y ngay vậy, nhất thời sửng sốt nói. Cái này Long Hiên liền bọn họ đều đánh không lại, có thể có biện pháp nào? Nói thật đi, nàng là không quá tin tưởng. Tỷ tỷ, lần này Vân Y, chính là dựa vào hắn cứu trở về tới. Không có thủ đoạn của hắn cùng hoàn hoàn tương khấu nưu kế, Vân Y lúc này xác định vẫn còn ở lòng cung. Đồ Sơn Thanh Y giải thích. a Đồ Sơn Hồng Y ngay vậy, nhất thời ngẩn ngơ. Thanh Y bình thường đối với nhân loại. Đây chính là ý kiến từ lớn, càng là dết không ít. Ngay cả chính mình hồ tộc tộc nhân, đều cực nhỏ có có thể vào hắn mắt. Có thể bây giờ, nàng dĩ nhiên ở đối với một nhân loại đại khen đặc biệt khen. Loại giọng nói này, nàng trước đây chính là chẳng bao giờ gặp thanh ý dùng quá. Điều này có thể không để cho nàng kinh ngạc. Khiêm tốn một chút, kỳ thực ta cũng không có người nói ưu tú như vậy, ta hiện tại mới linh tắc kiểu trọng mà thôi. Ở trên con đường tu luyện, ta đường phải đi còn rất dài. Long hiên nghe vậy. Mỹ từ từ nói ra. Lời này vừa nói ra, không chỉ là bên cạnh Đồ Sơn Hung Nghi, ngay cả bên cạnh Đồ Sơn Thanh Nghi đều kinh hãi. Người này, cũng chỉ là linh tắc cự trọng thì lĩnh ngộ thời không phát tắc. Bọn họ vẫn cho là, Long Hiên chắc là linh chuyển cảnh trở lên tồn tại a. Biện pháp là có biện pháp, bất quá cần người đem cái kia bốn cái tộc trưởng dẫn tới một chỗ. Đến lúc đó, ta phát ra nhất kích chí mệnh, bốn người này, cho dù không chết, cũng sẽ trọng thương. Long Hiên nói đến kế sách, liền nhận chân. Chủ công nếu muốn hỏi một câu, ngươi thật có thể danh đến bọn họ trọng thương. Đồ Sơn Hồng Ý cắn răng nói. Dù sao, Long Hiên vừa mới thừa nhận, mình là linh tắc cửu trọng thực lực. Trong ngay mắt, còn nói mình có thể trọng thương linh chuyển cửu trọng cường giả, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Ở vào thời điểm này, ta cũng không dỗi danh đùa dỡn với ngươi, ngươi đi đưa tới đi. Ta nói trước tốt, công kích như vậy, ta chỉ có thể phát ra một lần. Nếu như ngươi không thể đưa bọn họ tụ chung một chỗ lời nói, cái kia đến lúc đó Ta cũng không có biện pháp. Long Hiên nói ra. Phật nộ hỏa liên hiệu quả tuy nhiên nổ tung, nhưng là muốn tập trung ở một chỗ mới được. Nếu như phân tán, lực lượng kia tự nhiên cũng sẽ phân tán, đánh nổ hiệu quả, cũng tự nhiên nhỏ đi. Có thể, ta có không gian pháp khí, có thể trốn vào không gian chạy trốn. Đồ Sơn Hồng Ý gật đầu nói. Đường đường Đồ Sơn tả hộ pháp, linh chuyển cửu trọng tồn tại, nếu không có một món pháp khí, quả thật muốn chọc người chê cười. Ừ, bất quá ta trước phải hỏi một câu. Ta đây chiêu số là có đại quy mô lực sát thương đại chiêu hu lực ít nhất đều là linh chuyển cửu trọng đỉnh phong các người đổ Sơn có thể khiêng được sao Long Hiến hỏi có thể cả tòa đồ Sơn có một hộ Sơn đại trận đại trận phạm vi bao trùm toàn bộ đồ Sơn thậm chí đổ Sơn xung quanh phương viên chăm giảm cái này đại trận phòng ngự lực đạt tới nửa bước thần cảnh người cứ việc tạc chỉ cần không tới nửa bước thần cảnh nên rất khó để cho nó bể nát Tuy nói không có lực công kích nhưng là muốn hủy hoại Cũng không phải dễ dàng như vậy. Đồ Sơn Hồng ý gật đầu nói. Trước khi những yêu tộc đó tộc trưởng tay trong, tựa hồ cũng có pháp khí, lúc này mới có thể ngắn ngủi xé rách cái này nửa bước thần cảnh trận pháp tiến đến. Bất quá, cái kêu pháp khí chung quy duy trì không được lâu lắm, đại trận dung bọn họ không được, bọn họ đúng là vẫn còn bị đại trận cùng hắn đánh lui. Ngươi đi đi, ta đi nhìn một cái chung quanh đây trận pháp, nhìn có cái gì không trận pháp, có thể đối với bọn họ tạo tác dụng. Long Hiên nói ra. Nói xong, Hắn bắt đầu khởi động Thiên Nhãn, ở thuộc tính màn hình bắt đầu chia tích các loại trận pháp. Hắn tuy không phải trận pháp sư, nhưng ở Thiên Nhãn dưới, trận pháp các loại thuộc tính đều tiến nhập hắn đáy mắt. Thậm chí, Thiên Nhãn trả lại cho hắn hoàn chỉnh bản trận pháp, phá giải chi pháp, chữa trị phương pháp, tăng mạnh phương pháp. Nói cách khác, hắn có thể tùy ý khống chế những trận pháp này, thậm chí làm cho kỳ biến đến so nguyên lai càng thêm lợi hại. "Ừ, Thanh Y, ngươi tạm thời ở nơi này trong. Đồ Sơn Hồng Y gật đầu, đang muốn rời đi. Đồ Sơn thanh ý thanh âm, lại lập tức chuyển đến. Tỷ tỷ, ta cũng đi, ta giúp ngươi, ngươi bị thương tỷ lệ ít một chút. Hồ đồ, ngươi chính là linh chuyển bắt trọng, đi chỉ biết chịu chết, ở chỗ này coi chừng. Đồ Sơn hồng ý lập tức mắng. Và anh, trong chấp nhóm này, Đồ Sơn thanh ý thân thể dùng một cái, một cổ linh chuyển cựu trọng khí tức, nhất thời lấy hắn làm trung tâm, hướng xung quanh tràn ngập mà ra. Xung quanh không gian, trong ngáy mắt vỡ nát, lực lượng giống như phong báo vậy bắt đầu khởi động Linh, linh chuyển cửu trọng. Đang muốn đi Đồ Sơn Hồng Y, cảm thụ được cổ hơi thở này, thân thể chợt run lên, lập tức quay đầu nói. Trong mắt có nồng nặc khiếp sợ và vẻ khó tin. Theo lý thuyết, Thanh Y trước khi mới vừa tiến vào linh chuyển bắt trọng không lâu, cộng thêm công pháp tán huyết, căn bản không khả năng tiến nhập linh chuyển cửu trọng mới đúng. Chư phi, Thanh Ý ở Long cung, đến muộn cái gì hiếm thấy thiên tài địa bảo. Ngươi có đúng hay không ăn thiên tài địa bảo gì? Đồ Sơn Hồng Ý nhịn không được hỏi. Không có, là người kia, ở. Ngạch, giúp ta hoàn thiện thiên băng công pháp. Ngay vậy, Đồ Sơn thanh ý sắc mặt tường đỏ, mà chính là lập tức chỉ chỉ, đang đắm chìm trong thuộc tính màn hình bên trong Long Hiên nói. Đến mức bị Long Hiên sở lần toàn thân sự tỉnh hắn đánh chết đều sẽ không nói. Cái gì? Hắn, hắn hoàn thiện thiên băng công pháp. Điều này sao có thể? Cái này thiên băng công pháp, trải qua mấy và năm, Đồ Sơn hổ tộc trong có thể chẳng bao giờ có bất kỳ thứ nhất tộc trưởng có thể hoàn thiện A. Đồ Sơn Hồng Y thân thể chợt sẹt qua một đạo thiềm điện, sau đó thân thể run dày nói, Long Hiên chỉ là chính là linh tắc cựu trọng cương giả, làm sao có thể làm được loại trình độ này. Việc này nếu là nói ra, nhất định có thể chấn động toàn bộ Đồ Sơn. Thậm chí, toàn bộ yêu tộc. Chỉ vì năng lực này, quá mạnh mẽ. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, thu được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra, này Long Hiên, người nói câu nói nhìn bên cạnh Long Hiên vẫn không lúc đích đồ Sơn thanh ý nhất thời càng thêm xấu hổ lập tức lại kéo kéo Long Hiên y phục nói đại tỷ không muốn lao xả y phục của ta a ta đang chuyên tâm nghiên cứu trận pháp đây người đột nhiên độc ta rất phiền thật là tốt không tốt Long Hiên ý thức đắm chìm trong tiên nga cho thân thể đột nhiên bị xả nhất thời theo bản năng đưa tay phải ra đem đổ Sơn thanh y tay đẩy ra nói bất quá hắn cái này thuận Thế Vỗ trực tiếp tựa hồ chạm đến đến cái gì Rất mềm, hắn cũng theo bản năng lấy tay nhéo nhéo. Gì, thật là mềm à, bóp thật là thoải mái, điểm này là cái gì? Chờ một chút, vừa vặn giống như có người dùng tay đập ta. Là ai kêu mà, hình như là Đổ Sơn Thanh Y. Ta đây bóp, không phải là nàng. Ngoa tạo. Long Hiên nghĩ đến Đổ Sơn Thanh Y tính tình táo bạo, ý thức lập tức theo trời trong mắt phản ứng kịp. Một giây kế tiếp, hắn chính là chứng kiến Đổ Sơn Thanh Y, đang ở thi triển cuồng bạo vũ kỹ. Vô số chui trường thường, hóa thành làm sát hấp ảnh, mang theo cùng bạo linh chuyển cựu trọng khí tước, hướng về phía Long Hiên, bạo xạ mà đến. Ta mã, không phải ngắt ngươi một chút được sao? Ai cho ngươi lão xà ta, thật là... Long Hiên lập tức trốn vào thiên nhãn không gian, tránh thoát trường thương. Qua mấy cái hơi thở về sau, Long Hiên lúc này mới đi ra, khỏe miệng co quấp nói. Ngươi... còn... dám... nói... Ngươi là không phải là... muốn... chết... À. Đồ Sơn Thanh Y hai mắt đỏ bừng, cái kia cuồng bạo khí tức, nhất thời khuyết tán đến lớn hơn nữa. Thanh Y, mau dừng tay, hắn là vô tình. Đồ Sơn Hồng Y thấy vậy, vội vàng nói. Ta lao, chỉ ngươi nói đúng à, ta lại không phải cố ý. Khái khái, tính toán một chút, ngươi là nữ nhân, ta một cái đại lao già, không so đo với ngươi, ta nói xin lỗi được rồi. Long Hiên đảo cặp mắt trắng ra nói. Cờ đợt mở, đánh không lại ngươi, trước nhận túng. Hử. Đồ Sơn Thanh Y nghe vậy, nhất thời sắc mặt tường đỏ, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thôi. Tên hôn đàn này, từ trước đã chiếm nàng tiện nghi. Nếu là phổ thông nhân loại, hắn sớm giết đã không biết bao nhiêu lần. Long công tử, Thanh Y công pháp, thật là ngươi chưa trị. Đồ Sơn Hồng Y cắn giang hỏi. Nếu là có thể, nàng cũng hy vọng có thể chữa trị tự thân công pháp. Dù sao, cái kia không trọn vẹn thiên hỏa công pháp, tu luyện có hạn mức cao nhất, hơn nữa để cho nàng phi thường thống khổ, thỉnh thoảng thì ngất một chút. Ngươi nếu là muốn chữa trị lời nói, ta có thể giúp ngươi. Ngươi bây giờ có thể trước lĩnh ngộ tốt hoàn chỉnh bản công pháp, sau đó sẽ đi ra ngoài chiến đấu, như vậy tỷ số thắng cũng sẽ lớn hơn nhiều. Thậm chí, mới có thể cũng không dùng ta xuất thủ. Long Hiên ngay vậy, gật đầu nói. Mục đích của hắn, là băng ngưng tim. Hiện tại, hắn và đồ sơn hồng y mục tiêu là nhất trí, đều là thủ hộ đồ sơn, tự nhiên phải giúp hắn. Thanh y lĩnh ngộ hoàn chỉnh bản công pháp lúc, đại khái tốn bao nhiêu thời gian. Đồ Sơn Hồng Y không có lập tức làm quyết định, mà chính là hỏi. Đại khái cần 3-4 cái canh giờ đi, các ngươi thanh ý hộ pháp, chính là 3 cái canh giờ nhiều hơn chút. Long Hiên nói ra. Quá lâu, hiện tại Đồ Sơn bị vây công, ta nơi nào còn có 3-4 cái canh giờ a Bằng không, những yêu tộc đó nhìn không thấy ta, sợ là càng thêm không chút kiêng kỵ. Nếu là bọn họ còn có cái gì đặc thù thủ đoạn, đến lúc đó tình huống nhất định sẽ bết bắt hơn. Đồ Sơn Hồng Y nghe vậy, nhất thời lắp đầu. Chỉ hy vọng, lần này nàng vẫn có thể bình yên vô sự trở về, tu luyện xong cả bản công pháp đi. Không có việc gì, tỷ tỷ chúng ta chỉ là đi dụ dấu cái kia tứ đại yêu tộc tộc trưởng. Đến lúc đó dụng pháp khí né ra chính là, chỉ cần người này đáng tin, chúng ta đây sẽ không chuyện. Đồ Sơn Thanh Y nói ra, chỉ cần bốn người kia tụ chung một chỗ, ta là có thể giải quyết bọn họ. Long Hiên thản nhiên nói, được, vậy làm phiên ngươi, Thanh Y, chúng ta đi. Đồ Sơn Hồng Y gật đầu. Hóa thành hồng sắc quang ảnh, thẳng đến chân núi. Đồ sơn thanh y nhìn liếc một chút Long Hiên, Long Hiên gật đầu sau, nàng cũng hóa thành cùng nhau thanh sắc quang ảnh, rời đi. Mội tử, ta tìm đến quá chậm, người giúp ta tìm xem, những thứ kia có thể vây khốn tứ đại yêu tộc tộc trưởng trận pháp, dùng thiên nhãn ra già cho ta tiêu xuất vị trí tới. Long Hiên lập tức nói ra. Đinh. Thiên nhãn ra ra đang ở tìm tòi trong. Đinh. Đã tìm được, số lượng cùng sở hữu ba cái, vị trí đã toàn bộ biểu hiện. Hệ thống mội tử nói ra, Long Hiên nghe vậy miết miệng, hắc hắc, giải quyết cái này ba cái trận pháp, là được. Đến lúc đó, cho ngươi trốn không thoát, lại dùng hỏa liên oanh chết ngươi. chương 954, đứng bất động, cũng có thể tinh tướng. Nghĩ tới đây, Long Hiên lập tức kiểm tra ba người kia trận pháp. Phát hiện, toàn bộ đều là phòng ngự loại hình khốn trận. Phòng ngự lực, dĩ nhiên đạt tới linh chuyển cựu trọng. Chỉ cần không có nửa bước thần cảnh, rơi vào trận này trong, một chốc sẽ rất khó đi ra ngoài. Chỉ là, hai bên trái phải trận pháp, có chút xa. Chỉ có trung gian cái này vạn chuyển thiên linh trận, cử ly đồ sơn hồng ý cùng tứ đại yêu tộc tộc trưởng, có chút gần. Long Hiên nhìn lướt qua sau, chính là nói ra. Nói xong, hắn chính là thi triển thuần gian di động, đến vạn chuyển thiên linh trận trong. Trong sát na, một cổ quen thuộc không gian chi lực, thời gian chi lực, phòng ngự chi lực, chói buộc chi lực, cùng lúc kéo tới. Bố trí trận pháp này người, chắc chắn cũng là đồ sơn thiên tài. Dĩ nhiên có thể dung hợp nhiều như vậy pháp tắc. Trận pháp sở khiên dẫn một ít pháp tắc chi lực, lại đạt tới 99%, cũng chính là linh chuyển cửu trọng nguy lực. Long hiên nhịn không được thở dài nói. Nói như vậy, trước kia đồ sơn, nên cũng có một cái cùng lúc trưởng khống thời không pháp tắc, vẫn là tuyệt đỉnh trận pháp sư thiên tài. Như thế nhân vật thiên tài, nói là có thể so sánh vai long tộc phế long tử, cũng mảy may không nói chơi. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu sử dụng tiên nhãn, kiểm tra trận pháp này. vẫn còn có chi lực Lôi điện chi lực, hỏa diễm chi lực, quang chi lực, hạ ám chi lực. Ngoa Tào, trận pháp này có điểm treo a, bên ngoài cái kia Đồ Sơn, cái kia Hộ Sơn đại trận bên ngoài, đây là lớn nhất điều phòng ngự trận pháp đi. Long Hiên thấy vậy, nhất thời khiếp sợ lên tiếng nói. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có bốn đầu pháp tắc, lại không nghĩ rằng lại có mười mấy điều. Đây là Đồ Sơn Lịch đại trận pháp sư, một cái một cái thêm, cũng không phải là một cái trận pháp sư tạo nên. Bất quá lại nói tiếp, coi như là như vậy, trận pháp này Cũng rất là lợi hại. Hệ thống mội tử nói ra. À, ta nhìn nhìn lại, nguyên lai like đây là 5 vạn năm trước kiến tạo trận pháp, khi đó, mới chỉ có phòng ngự pháp tắc mà thôi. Mặc dù nói pháp tắc chi lực đã cộng vào, nhưng là theo thời gian trôi nhanh, một ít pháp tắc chi lực, đã ở từ từ trôi nhanh. Hiện tại cái này phòng ngự trận pháp trong, thời không chi lực, đã phi thường yếu đi, lại không người có thể cộng vào. Long Hiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Đã như vậy, vậy hắn thì cộng vào đi. Đến lúc đó cũng có thể thi triển không gian cấm cố cùng chậm lại thời gian lưu tốc. Hai người này cộng lại, thế nào đều có thể vây khốn cái kia tứ đại yêu tộc tộc trưởng 2 giây đi. Lúc này, cũng đủ hắn oanh chết bọn họ. Muốn ngừng, Long Hiên liền không do dự nữa, dựa theo hệ thống cho phương pháp của hắn, trực tiếp bắt đầu tăng thêm các loại pháp tắc chi lực. Đúng lúc này, đã coi yêu tộc nhân mã, phát hiện Long Hiên. Nơi này có cái tiểu tử, nhân tộc, nhất định là đồ sơn mời tới rút một tay, chơi chết hắn. Có chút yêu tộc tiểu yêu, thấy vậy, lập tức dẫn theo đại đao, thì hướng Long Hiên bổ tới. Chỉ là, đại đao còn không có chém tới Long Hiên, Long Hiên thân thể trên, thì xuất hiện một cái kim sắc hộ cháo. Frank! Cái kia đại đao đụng tới kim sắc hộ cháo trên, trực tiếp bị đánh bay, cái kia tiểu yêu thân thể, cũng giống như cánh diều đất dây, bay ngược đi. Đần đột! Nhìn thấy chuyện này cảnh Long Hiên, nhất thời nói câu. Hán thái cổ bá hoàng khí cháo, là có tự động hộ thể bản lãnh. Linh chuyển cảnh tam trọng dưới, không người có thể gây tổn thương cho hắn. Bởi vậy, hắn vừa mới đều lười xuất thủ. Nói xong, hắn cứ tiếp tục vì trận pháp, tăng thêm tương ứng pháp tắc chi lực. Hắn có pháp tắc rất nhiều, tuy nhiên thời không pháp tắc vô luận là đang công kích trên, hay là đang phòng ngự trên, đều là mạnh nhất. Nhưng là, những thứ khác pháp tắc, cũng hơi chút có thể ngăn cản một chút bọn họ, cho nên bố trí vẫn còn có chỗ dùng. Chỉ là, cần một chút thời gian là được. Thật là lợi hại nhân tộc tiểu tử. Nhanh để cho ta thiên mã tộc tinh anh đệ tử qua đây. Cái kia thiên mã tộc tiểu yêu thấy vậy, nhất thời kinh hãi, sau đó hét lớn. Là, một cái khác thiên mã tộc tiểu yêu, thấy vậy, lập tức đi chấp hành mệnh lệnh Một hồi về sau, một cái tản ra linh sang ngũ trọng hơi thở thiên mã tộc tinh anh đệ tử, chính là mở ra cánh chạy tới. Hắn là đầu ngựa nhân thân, phía sau cánh, làm cho hắn tốc độ nhanh hơn. Đại ca, cái này nhân tộc tiểu tử, nhất định là đồ sơn hồ tộc trợ thủ, nhanh chơi chết hắn. Cái kia thiên mã tộc tiểu yêu nói, ha ha, chính là nhân tộc, lại dám ở chúng ta yêu tộc trước mặt làm càn, đơn giản là không biết sống chết. Nhìn ngươi đại ca ta, làm sao một cái đại chiêu anh chết hắn. Cái kia thiên mã tộc tinh anh đệ tử nghe vậy, nhất thời cười nhạt Nói xong, ngựa của hắn miệng chính là cố lấy, một cổ cùng bạo tính lực lượng, nhất thời theo trong miệng hắn tràn ngập ra. Siêu. Một giây kế tiếp, cùng nhau màu trắng trùm tia sáng, chính là giống như thác nước theo chỗ cao chuốt xuống xuống tới đồng dạng. Hướng về phía Long Hiên bảo lướt đi. Trung quanh khí tức của bạo, đã ở trong nháy mắt đó, mở rộng tới cực điểm. Cái kia thiên mã tộc tiểu yêu thấy vậy, nhất thời mắt lộ mừng như điên. Lần này, tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Và anh, trong nháy mắt, cái kia màu trắng trùm tia sáng, thì hoành đến Long Hiên trên người. Ha ha ha, tiểu tử, ta đây màu trắng trùm kia sang dưới, chẳng bao giờ có người loại có thể tránh thoát, người hẳn phải chết. Cái kia thiên mã tộc tinh anh đệ tử, thấy vậy cũng thiếu. Chỉ là một giây kế tiếp, nụ cười của hắn chính là hơi ngừng. Bởi vì, hắn trùm tia sang oanh đến Long Hiên Thái Cổ Bá Hoàng Cháo lúc, Thái Cổ Bá Hoàng Cháo nhưng là không hư hao chút nào. Long Hiên cả người, phản phất cũng không có bị mảy may lực lượng đồng dạng, căn bản không núp đích. Cái kia thiên mã tộc tiểu yêu cùng tinh anh đệ tử, triệt để một bước. Linh sang cảnh công kích, hắn cũng vẫn không núp đích, cái này, điều này sao có thể. Tiểu tử này bất quá mười mấy tuổi, chẳng lẽ Linh Mận thì cảnh cường giả hay sao. Thiên mã tộc tinh anh đệ tử, khỏe miệng co quép nói. Đinh. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, thu được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Đinh. Chúc mừng Long Long thiên nhãn giá trị đạt tới 50 điểm, kích khởi rút thưởng luân bản, thu được một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống mội tử nói ra. Nghe được tin tức này, Long Hiên thiếu chút nữa cởi ra tiếng. Hắn lần đầu tiên phát hiện, đứng bất động, dĩ nhiên cũng là có thể tinh tướng. Hai cái này tiểu yêu, đánh cho tốt. Mội tử. Giúp ta rút thưởng thăng cấp Long Hiên một bên chữa trị trận pháp Vừa nói Đinh Chúc mừng Long Long thu được Cũng sử dụng một chương nhân vật kinh nghiệm thẻ Lên tới linh chuyển nhất trọng Đinh Chúc mừng Long Long thu được Một lần lấy ra pháp tắc cơ hội Cũng theo pháp tắc chi liên trọng Thu được quang chi pháp tắc Hệ thống mội tử nói Đồ chơi này Có thể hiện ra người mắt đúng không Long Hiên nói ra Đúng vậy Cường quang Làm cho người không biết làm thế nào Chỉ cần ngươi điều động Cái kia chung quanh ánh sáng liền đều là ngươi. Hệ thống mội tử nói ra. Tốt, phi thường hoàn mỹ, đợi một chút thì chiếu xạ bọn họ mắt chó, để cho bọn họ ở kinh hoàng trong ngủm. Long Hiên nét miệng cười nói. Đại, đại ca, muốn, nếu không, chúng ta gọi trong tàu, linh tắc cảnh đường chủ tới. Cái kia thiên mã tộc tiểu yêu, lên tiếng nói. Đi, gọi tới, liền nói nơi này có cái linh tắc cảnh ngạnh cha tử. Như vậy, chúng ta cũng sẽ không bị mắng. Cái kia thiên mã tộc tinh anh đệ tử nghe vậy. Cắn răng nói, là, cái kia thiên mã tộc tiểu yêu nghe vậy, lập tức rời đi. Rất nhanh, cả người cầm y thiên mã tộc đường chủ, thì từ đàng xa chạy đến. Đường chủ, nơi này có cái linh tắc cảnh tiểu tử, phi thường lợi hại, ta căn bản là đánh bất động. Thiên mã tộc tinh anh đệ tử, cung kính nói ra. Thiên mã tộc đường chủ nghe vậy, nhất thời nhìn về phía Long Hiên, lập tức sắc mặt hơi trầm xuống. Hôn trướng, tiểu tử này rõ ràng là người thiếu niên. Ngươi dĩ nhiên nói hắn là linh tắc cảnh cường giả. Ngươi tin không tin, bản đường chủ lập tức giết ngươi. Cái kia thiên mã tộc đường chủ nghe vậy, nhất thời giận dữ nói. Đường chủ, ta thực sự đánh bất động hắn, hắn tuyệt đối là linh tắc cảnh. Thiên mã tộc tinh anh đệ tử cắn răng nói. Tốt, nếu là hắn không có, bản đường chủ bắt ngươi là hỏi. Ngay vậy, thiên mã tộc đường chủ nhất thời phất tay háo hừ lạnh. Nói xong, hắn liền xuể bàn tay ra, lòng bàn tay hướng về phía Long Hiên. Ông! Một thanh tiểu kiếm, nhất thời bị hắn linh khí ngưng ra, xoay tròn ông Minh. Cái kia linh tắc lục trọng khí thức, cũng trong khoảnh khắc, giống như nước sông đồng dạng, trật tuân ra. Siêu. Một giây kế tiếp, cái kia tiểu kiếm chính là mang theo hát ảnh, giống như như mũi tên rời cùng, hướng về phía long hiên chán, trật vọt tới. Phan. Trong ngáy mắt, cái kia linh khí tiểu kiếm liền trật đụng phải long hiên thái cổ bá hoàng khí cháo, ở bên ngoài không ngừng xoay tròn. Bởi vì lực lượng quá mạnh mẽ, không gian chung quanh cũng đều đang xoay tròn tròn, không ngừng vỡ nát. Vậy quá cổ bá hoàng khí cháo bên cạnh, càng dâng lên tia lửa. Nó trình độ kịch liệt, có thể thấy được đốm. Chỉ là, 10 giây về sau, vậy quá cổ bá hoàng cháo, nhưng vẫn là không hư hao chút nào. Cái kia linh khí tiểu kiếm, lực lượng lại dĩ nhiên hơi chút yếu bớt, bắt đầu lóe ra không ngớt, gần tiêu tán. Cái kia thiên mã tộc đường chủ, nhất thời sắc mặt đại biến, cái này, điều này sao có thể. Tốt rồi, là tối trọng yếu thời không chi lực đã tăng thêm tiến bảo, mới tốn 2 phút, thật mau Ừ. Đồ Sơn Hồng Y cùng Đồ Sơn Thanh Y còn không có đem người dẫn qua đây, vậy còn có thể tiếp tục cùng đám này đần độn vui lùa một chút. Kế tiếp, phải là rót vào ngũ hành pháp tác lực. Lúc này Long Hiên, nội tâm thầm nghĩ. Cái này, cái này nhân tộc tiểu tử cảnh giới, lại có linh tác lục trọng ngoài ra. Thiên mã tộc tinh anh đệ tử, nhất thời hoàng hốt nói. Hắn thật sự là nghĩ không rõ lắm, tiểu tử này vì sao có thể ở từng tuổi này thì cường đến loại trình độ này. Thực sự là hôn trướng, một cái mười mấy tuổi hoàng Mao tiểu nhi, làm sao có thể mạnh như vậy? Thiên mã tộc đường chủ, sắc mặt tái xanh nói. Vừa mới, hắn còn khinh thường người này tộc tiểu tử, cho rằng nó không chịu nổi nhất kích. Kết quả, công kích của hắn, nhưng không cách nào đúng người nhà tạo thành một chút thương tổn, thậm chí, người ta động đều không động. Mạnh như vậy, hắn mặc dù là thi triển còn lại vũ kỹ, như vậy có thể có gì hữu dụng đâu. Hắn cảm giác, Hán vô hình trung bị hung hăng làm mất mặt. Đường, đường chủ, chúng ta có muốn hay không, mời trưởng lão qua đây. Thiên mã tộc tinh anh đệ tử, cười định nói. Mời, tiểu tử này thật là quỷ dị, hơn nữa ta ta cảm giác nhóm giống như lâm vào trong trận pháp. Tiểu tử này không biết đang làm cái gì, chính là chung quanh lực lượng, lại càng ngày càng mạnh, nhất định phải cắt đứt hán. Thiên mã tộc đường chủ, cắn răng nói. Là, cái kia thiên mã tộc tinh anh đệ tử lập tức rời đi, cho đến một phút đồng hồ sau. Dẫn theo một cái thiên mã tộc trưởng lão qua đây. Cái này trưởng lão, là linh chuyển cảnh tâm trọng. Ngươi nói, ngươi đường đường linh tắc cảnh cương giả, đều không thể đối với tiểu tử này, tạo thành bất cứ thương tổn lợn gì. Thiên mã tộc trưởng lão, lạnh lùng hỏi thăm. Hồi bẩm trưởng lão, đúng vậy, cái khác thiên mã tộc người, cũng có thể làm trí ứng. Thiên mã tộc đường chủ, run dày nói ra. Tốt, cái kêu bản trưởng lão mà ra nhìn, cái này nhân tộc tiểu tử, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cái kia thiên mã tộc trưởng lão, cười lạnh một tiếng nói. Nói xong, cả người hắn, trực tiếp thi triển thuấn gian di động, hướng về phía Long Hiên chợt lao đi. Trong ngáy mắt, hắn liền đến Long Hiên trước mặt. Thổ chi phát tắc, cự thổ truy. Bàn tay của hắn đang lúc, mơ hổ có thổ lực bao phủ, cái kia trung quanh bùn đất, thạch đầu, nhất thời tụ tập khi hắn nắm tay phải trong. Một cái lớn vô cùng, đường kính ước chừng có 3 ba thước quả đấm, trong nháy mắt hình thành. Một giây kế tiếp, thiên mã tộc trưởng lao chính là khỏe miệng lên Mang theo hát ảnh, hướng về phía Long Hiên trở thanh dưới. Về anh, linh chuyển cảnh lực lượng sử dụng ra nháy mắt, xung quanh không gian thốn thốn vỡ nhỏ, không gian loạn lưu không ngừng gào thét, cùng bạo cơn lốc không ngừng. Giang rắc, Long Hiên dưới chân mặt đất, thật không có giống như một vậy mặt đất như vậy, có vô số vết rách xuất hiện. Bởi vì, có nửa bước thần cảnh phòng ngự trận pháp che chở còn con này thiên mã tộc trưởng lão, căn bản đánh không phá. Chỉ là, mặt đất tuy nhiên không phá, nhưng là cũng hoảng động liêu nhất hạ. Long hiên thân thể, cũng theo lung lay một chút. Cái kia thiên mã tộc tinh anh đệ tử cùng thiên mã tộc trưởng lão thấy vậy mắt lộ mừng như điên. Ha ha ha, lần này tiểu tử này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hừ, buồn tọa xuất thủ, địch nhân kia chỉ thấy không đến ngày mai Thái Dương. Tiểu tử này, dám xuất hiện ở đây, tự tìm cái chết. Thiên mã tộc trưởng lão hừ lạnh nói. Trưởng lao anh minh, trưởng lão lợi hại. Thiên mã tộc còn lại tộc nhân, rồn rập đuốt mông ngựa hét lớn. Thiên mã tộc trưởng lão trên mặt của, nhất thời lộ ra một kia vẻ tự đắc. Có đúng không? Đúng lúc này, cùng nhau thanh âm nhạt nhạt, nhất thời chuyển đến. Thiên mã tộc chúng người nghe vậy, tiếng cười, nhất thời hơi ngừng. Các người đánh ta, ta cũng không phải để ý, ngược lại có thiên nhan giá trị. Chính là đánh ta về đánh ta, các ngươi lại đánh mặt đất làm gì? a các ngươi có biết hay không, mặt đất lắc lư, đã gây trở ngại ta chữa trị trận pháp. Long Hiên ý thức trở về, dơ lên đôi mắt, lạnh lùng nói. Cái này, chờ một chút, người dĩ nhiên một chút sự tình cũng không có. Trong chấp nhóm này, thiên mã tộc trưởng lão, đường chủ, tinh anh đệ tử, tiểu yêu, đều miệng mở lớn, khiếp sợ lên tiếng. Trong mắt, là nồng nặc vẻ khiếp sợ cùng cùng vẻ khó tin. Cái này, làm sao có thể a Vừa mới thiên mã tộc trưởng lão công kích, chính là linh chuyển tam trọng A Tiểu tử này, dĩ nhiên không có việc gì, không, không thể nào. Các ngươi, giống như rất hy vọng ta gặp chuyện không may. Long Hiên búng một cái trên ý phục hạt bụi, lạnh lùng nói. Trong chốc nhóm này, xác nhận Long Hiên thực sự không sau khi bị thường, thiên mã tộc trúng người, nhất thời gia đầu tê dại. Tiểu tử này thực lực, dĩ nhiên, cũng là linh chuyển cảnh. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra, tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng tự tìm cái chết, chúng ta xung quanh, còn có mạnh hơn linh chuyển cảnh cứng, giả. Thiên mã tộc một cái tiểu yêu trong lòng kinh sợ, sau đó huy hiếp Long Hiên nói. Hắn hiện tại, cũng chỉ có thể làm như vậy. Con kiến hôi đồng dạng, cũng dám theo ta nói như vậy. Long Hiên nhìn liếc một chút cái kia thiên mã tộc tiểu yêu, cười lạnh nói. Vâng! Một giây kế tiếp, này thiên mã tộc tiểu yêu, chính là phịch một tiếng, hóa thành một đoàn huyết vụ. Liền xương cốt, đều không còn lại một cây. Những thiên mã đó tộc tộc nhân thấy vậy, nhất thời trận mắt hốt mồm. Chương 955 Long ra ra cho các người lễ vật, thích hùng. Long hiên nhìn lướt qua, liền trong nháy mắt oanh bạo thiên mã tộc tiểu yêu chẳng cảnh. Không thể nghi ngờ, đối với thiên mã tộc chúng người, tạo thành cực lớn đánh vào thị giác. Cùng lúc, Long hiên quỷ dị này khó lường thủ đoạn, làm cho bọn họ, bắt đầu kiêng kỵ lên Long hiên đứng lên. Trong lúc nhất thời, thiên mã tộc những tinh anh đệ từ đó, đường chủ, trưởng lão, lại cũng không dám nói lời nói. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, thu được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống muội tử nói ra: "Tiểu tử, ngươi cũng biết, chúng ta linh chuyển cửu trọng tộc trưởng ngay bên ngoài." Sau một hồi, Thiên Mã tộc trưởng lão cắn răng nói: "Tộc trưởng của các ngươi, ta còn sợ hắn không đến nơi này đây. Không đơn thuần là Thiên Mã tộc, còn có Mãnh Hổ tộc, Thanh Sư tộc, Thanh Tước tộc tộc, tộc trưởng, ta đều muốn giết chết." Long Hiên nghe vậy, nhất thời cười nhạo nói: "Ngươi sợ không phải thấy ngu chưa tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh đến qua chúng ta tộc trưởng?" Đồ Sơn Hồng Y cùng Đồ Sơn Thanh Y ở đây, cũng không dám cuồng vọng như vậy. Thiên mã tộc trưởng lão, cười lạnh nói. Ta Long Hiên làm việc, cần gì phải hướng bọn ngươi con kiến hôi giải thích. Long Hiên nghe vậy, nhưng là khỏe miệng nhết lên nói. Hắn hiện tại, dĩ nhiên đem thời không chi lực, ngũ hành pháp tác lực, đều quán trú ở trận pháp trong. Kế tiếp, chỉ cần chờ đợi cái kia bốn cái chủng tộc tộc trưởng đến đây chính là. Bất quá, trước mắt, hay là trước giết đám này con kiến hôi đi. Muốn ngừng, Long Hiên khỏe miệng nhết lên. Nhìn về phía này thiên mã tộc chúng người. Không tốt. Cái kia thiên mã tộc mọi người, cảm thụ được long hiên ánh mắt lúc, nhất thời vong hồn đều bốc lên. Trước khi, cái kia thiên mã tộc tiểu yêu, chính là như thế bị tiểu tử này nhìn lướt qua, sau đó sẽ không có. Giữa lúc bọn họ chuẩn bị trốn lúc, một đạo tiếng cười lạnh, chính là trong nháy mắt chuyển đến. Ha ha ha, đồ sơn hồng y, đồ sơn thanh y, các ngươi cũng muốn trốn. Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoan chịu thua sau đó qua đây hầu hạ chúng ta. Như vậy, các ngươi còn có thể có một con đường sống, bằng không, chúng ta cho ngươi đổ sơn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Vào đầu một người thân thể đầu ngựa, phía sau có kim sắc cánh yêu tộc, nhất thời cười lạnh nói: "Cái này yêu tộc bên cạnh, còn có người thân thể hồ đầu, nhân thân sư đầu, nhân thân tức đầu yêu tộc. Mỗi một cái đều đang tản ra linh chuyển cửu trọng khí tức, khi thế cũng không so đổ Sơn Hồng Ý cùng đổ Sơn Thanh Ý thấp." Siêu. Siêu. Bây giờ, Đồ Sơn Hồng Ý cùng Đồ Sơn Thanh Ý Đến Long Hiên trước mặt. Làm xong sao? Đồ Sơn thanh ý hỏi thăm. Không có vấn đề. Long Hiên nói ra. Nghe vậy, hai nàng nhất thởi mặt lộ vẻ vui mừng. Có Long Hiên những lời này, bọn họ cứ yên tâm nhiều. a có ý từ a đường đường Đồ Sơn tả hữu hộ pháp, bây giờ lại vờn quanh ở một nhân loại tiểu tử bên cạnh. Còn là một tiểu bạch kiểm, hắc hắc, các ngươi cũng thực sự là đọa lạc à, dĩ nhiên cùng nhân loại câu đáp thành gian. Còn không bằng, theo chúng ta đùa đây. Chúng ta bốn người người, nhất định sẽ làm cho các ngươi càng thêm khoái lạc. Thiên mã tộc tộc trưởng, chứng kiến Long Hiên, nhất thời trêu tức cười lạnh nói. Trong lời nói, là tràn đầy ngạc lớn Trong mắt, càng là nồng nạc thèm nhỏ rãi vẻ. Đồ sơn hồ ly, tư xác từ trước đến nay đều là nhất tuyệt. Hôm nay, bọn họ nhất định phải đem cái này hai hồ ly tin phục, sau đó lấy về hào hào hưởng thụ. Nghe được thiên mã tộc tộc trưởng lời nói, dù là bình thường rất là tính táo đồ sơn hương y. Bây giờ sắc mặt đều rất là âm trầm. Cộng thêm hắn công pháp tàn huyết, vừa mới lại bị bốn cái ngang nhau cường giả vây công, dĩ nhiên thủ thương. Phục, thời khắc này nàng đã sớm không chịu nổi gánh nặng, tức giận công tâm dưới, trực tiếp văng một ngụm máu tươi. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt, bây giờ càng là tái nhợt đến giống như một trang giấy. "Tỷ tỷ, người không sao chứ?" Đồng dạng sắc mặt tái nhợt Đồ Sơn thanh ý thấy vậy, nhất thời kinh hãi, vội vàng đem vang lên đỡ lấy nói: "Không có việc gì." Ta đã tận lực chống đỡ đến bây giờ. Long Hiên, nhờ vào ngươi. Đồ Sơn Hồng Y lắc nhẹ đầu, sau đó thân thể khẽ run nhìn Long Hiên nói. Yên tâm, đợi một chút ta phóng đại chiêu thời điểm, các ngươi nhớ kỹ bỏ chạy. Long Hiên phân phó Đồ Sơn Thanh Y nói. Đồ Sơn Thanh Y, lập tức gật đầu. Trung quanh cường giả nghe vậy, nhất thời cười ra tiếng. Ha ha ha, các ngươi dĩ nhiên muốn dựa vào một cái tiểu tử sống sót. Xem ra, hai người các ngươi, thật là cùng tiểu tử này làm ở cùng một chỗ A. Chỉ là, các người làm tất cả nam nhân đều có thể tin được không? Tiểu tử này một tên mặt trắng nhỏ, thoạt nhìn yếu đớt quá. Thiên mã tộc tộc trưởng, nghe vậy, lần nữa cười to nói. Bên cạnh ba cái tộc trưởng, càng là mắt lộ trào phúng. Bọn họ có thể chưa từng nghe qua, mười mấy tuổi nhân tộc, có thể có cái gì cường giả? Không, hẳn là chuẩn xác mà nói, toàn bộ thiên huyền đại lục, cũng không có người như thế. Cho nên, đứng tại võ đạo điền phong bọn họ, tự nhiên sẽ không sợ sợ loại này còn kiến hôi. Các ngươi thật giống như rất khinh thường ta. Long Hiên vài bước đi ra, ngăn ở hai nàng phía trước, thản nhiên nói. Xin đem giống như bỏ đi. Thiên mã tộc tộc trưởng, cười nhạo nói. Tiểu tử này, chính mình là dạng gì, tâm lý giống như đều không điểm số A. Tộc trưởng, vừa mới tiểu tử này, giết chúng ta thiên mã tộc một cái tộc nhân. Bên cạnh thiên mã tộc trưởng lão, lập tức bẩm báo nói. A. Tiểu tử, người là gan rất mập A, thậm chí ngay cả chúng ta thiên mã tộc người, cũng dám động. Đợi một chút, ta thì phế bỏ ngươi từ trì, sau đó sẽ giết ngươi, cho ngươi nếm thử, cái gì là trùng cực thống khổ. Ngay vậy, thiên mã tộc tộc trường, khoe miệng nổi lên một tia âm u nói. Không sai, tiểu tử, ngươi bây giờ nếu là quỷ xuống tới, thần phục với chúng ta, chúng ta nói không chừng tầm tình tốt, tạm tha ngươi. Dù sao, chúng ta yêu tộc rất nhiều người, kỳ thực đều là rất lớn phương. Cái kia manh hổ tộc tộc trưởng đồng dạng cười ra tiếng nói. Mặt khác hai tộc trưởng trên mặt Đồng dạng hiện lên trêu tức cùng kinh thường. Như vậy tiểu tử, bọn họ tùy tiện đều có thể đùa chơi chết. Có đúng không? Ta đây thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, các ngươi chọn sai. Long hiên ngay vậy, đôi mắt dơ lên, bên trái vươn tay phải ra, thản nhiên nói. Siêu. Siêu. Hai đóa màu sắc bất đồng hòa diễm, nhất thời xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Nóng rực nhiệt độ, trong nháy mắt ở long hiên trên tay, cấp tốc tràn ngập ra. Thi ngọn lửa này, cũng muốn thương tổn chúng ta, cười ra tiếng. Thanh tước tộc lao tổ, trong mắt tràn đầy khinh thị vẻ nói. Bây giờ ta, tự nhiên là không thể gây thương tổn được các ngươi. Bất quá, nếu như là như vậy chứ. Long hiên cười khẽ, một giây kế tiếp, chính là ý niệm nhất động, bắt đầu thi triển chân lòng kim thân. Giống. Trong chốc nhóm này, Long hiên cả người, trực tiếp hóa thành một đầu kim sắc hàng dài, mang theo ánh sáng màu vàng, sung lên trời. Long ngâm tiếng, vờn quanh tại đây vạn chuyển thiên linh trận trong khiến người ta mảng thai chấn động, chấn mắt hô mồm. Linh chuyển tứ trọng khí tức, nhất thời giống như phong bạo vậy, không ngừng khuyết tán. Chân, chân lòng kim thân. Điều này sao có thể, ngươi rõ ràng là nhân tộc, trên thân không có chút nào yêu tộc khí tức cùng đặc thủ. Ngươi, ngươi làm sao sẽ thi triển chân Long kim thân? thấy vậy, tứ đại yêu tộc tộc trưởng, nhất thời khiếp sợ lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bên cạnh thiên mã tộc chúng người, thân thể càng là lạnh run, thiếu chút nữa bị cái này lòng ý sợ đến quỳ xuống. Đinh! Chúc mừng long long tinh tướng thành công thu được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống ngụ tử nói ra, "Cái này, các ngươi không cần biết. Các ngươi chỉ cần biết, các ngươi không nên dây vào ta." Long Hiên cười nhạt, chợt đem Long Trảo phía trên hai đóa hỏa diễm vỗ. "Ông." Một cái tinh mỹ vô cùng hỏa liên, nhất thời xuất hiện ở chân Long Kim thân trước mặt, chậm rãi xoay tròn ông minh. Một cổ hủy diệt tính khí thức, cũng cùng lúc theo hỏa liên trên, trong nháy mắt tràn ngập ra. Bốn cái yêu tộc tộc trưởng, cảm ứng được cái này cổ hủy diệt tính khí tức lúc, Nhất thời vong hồn đều bốc lên. Cái này, lửa này liên uy lực, tự hồ đã tới linh chuyển cự trọng đỉnh phong. Điều đó không có khả năng. Thấy vậy, Tứ lại yêu tộc tộc trưởng nhất thời nhất tề cả kinh tiêu lên. Kế tiếp, các ngươi cũng biết, có thể không thể nào, đi. Long hiên ý niệm nhất động, long trảo trên hai màu hỏa liên, nhất thời hướng về phía bốn người, bắn mạnh tới. Không tốt, chạy mau. Tứ đại yêu tộc tộc trưởng, tuy nhiên trong miệng kinh thường, nhưng là nội tâm lại cực kỳ hoảng sợ. Nơi nào còn dám đứng ở tại chỗ? Vậy các ngươi cũng phải có thể thoát được à? Long Hiên cười nhạo nói. Chúng ta đi. Lúc này, Đồ Sơn Hồng Ý xuất ra một cây quyền trượng. Ý niệm nhất động, quyền trượng trên, chính là có một cổ nồng nặc không gian chi lực triển lộ mà ra. Đồ Sơn Hồng Ý cùng Đồ Sơn thanh ý thân ảnh, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta không thể trốn. Thi triển thuần gian di động, phân tán chạy trốn. Thiên mã tộc tộc trưởng, lập tức nói ra. Còn lại ba cái tộc trưởng, cũng cười nhạt không ngớt. Một giây kế tiếp, bọn họ chính là muốn muốn thi triển thuấn gian di động. Chỉ là, bọn họ đột nhiên phát hiện, căn bản không có dùng. Chúng ta thuấn gian di động, bị cầm giữ. Chúng yêu tộc người, yêu sợ hãi lên tiếng nói. Là trận pháp, chúng ta tiến nhập một cái khốn trận, có thể vây khốn linh chuyển cửu trọng cứng, giả, đáng ghét. Rất nhiều yêu tộc tộc trưởng, trong ngáy mắt hiểu ra qua đây. Sau đó, bọn họ sắc mặt âm trầm quét về phía Long Hiền. Ông, Lúc này Long Hiên, chân Long Kim thân thời gian vẫn như cũ tiêu thất, biến trở về sắc mặt tái nhợt người hình. Các ngươi trốn không thoát đâu. Long Hiên thở gấp nói. Long Hiên, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho là, trốn vào không gian pháp khí, chúng ta không có. Đúng lúc này, tứ đại yêu tộc tộc trưởng, lập tức móc ra linh giới bên trong pháp khí, cười nhạt không nói. Bọn họ pháp khí, hoặc là giới chỉ, hoặc là trường kiếm, hoặc là y phủ. Trong ngay mắt, sau lưng của bọn họ, chính là xuất hiện một cái không gian vòng xoáy. Bọn họ khỏe miệng độ cung, cũng là buộc phát mở rộng. Ngay cả thiên mã tộc trưởng lão cùng đường chủ, bọn họ cũng không biết nơi nào lấy được pháp khí, muốn chạy trốn. Có đúng không? Vậy các ngươi ngược lại trốn A. Long Hiên mảy may không nóng nảy nói. Chúng ta đương nhiên sẽ trốn. Một giây kế tiếp, bọn họ muốn trốn vào không gian vòng xoáy lúc, nhất thời gian đầu tê dại phát hiện, bọn họ không động được. Frank! Bọn họ dụng pháp khí sáng tạo không gian v Đã ở một giây kế tiếp, toàn bộ vỡ nát. Tứ đại yêu tộc tộc trưởng nhất thời hoàng hốt. Không gian pháp tắc, trận pháp này trong, nhất định nhận chứa có không gian chi lực. Tiểu tử này, có thể khống chế trận pháp này, còn có thể khống chế không gian chi lực. Tiểu tử, người rốt cuộc là người nào? Người làm sao sẽ không gian chi lực? Chờ một chút, nhân tộc, người chẳng lẽ là. Trong chốc nhóm này, thiên mã tộc tộc trưởng trong nháy mắt hiểu rõ ra. Gần nhất danh tiếng như vậy thì người tộc, còn có thể không gian pháp tắc. Chỉ có một. Chúc mừng ngươi, đã đoàn đúng, ta, chính là Long Hiên. Hy vọng cái này đóa hỏa liên uy lực, có thể cho các ngươi mang đến kinh hỉ Long Hiên nghe vậy, nhất thời khẽ cười nói. Nói xong, Long Hiên thân thể, chính là tiêu thất ở tại trong trận pháp. Không. Giờ khắp này, tứ đại yêu tộc tộc trưởng, phát ra một đạo khàn cả giọng tiếng thét trói thai. Bọn họ mặt trên vẻ hoảng sợ, trong nháy mắt nồng nặc đến cực hạn. Một giây kế tiếp, bọn họ phát hiện. Hỏa Liên dĩ nhiên tới gần trước mặt bọn họ. Thân thể của bọn họ đột nhiên bị thời gian chi lực đánh trúng, ở trong nháy mắt đó, đúng là dừng lại. Bọn họ đồng tử đều là trong nháy mắt đó trận co rụt lại. Nội tâm vẻ hối hận, tựa như cùng sóng biển đồng dạng, cuồn cuộn không ngừng. Anh, ngay sau đó, cái kia một đó thoạt nhìn nhỏ nhặt không đáng kể Hỏa Liên, liền của mọi người yêu tộc cái kia ánh mắt kinh hãi trong, ầm ầm nổ tung. Một đạo to lớn oanh tạc tiếng, kèm theo hủy diệt tính ma cô vân, ầm ầm lên toàn bộ đồ sơn đều làm một khắc kia trận chấn động một cái. Vô số linh thú thấy vậy, điên cuồng chạy trốn. Ma cô Vân không gian chung quanh, toàn bộ vỡ nát, không gian loạn lưu, giống như hồng thủy đồng dạng, bạo dũng mà ra. Cái này hết sức đồ sộ cảnh tượng cùng to lớn thanh âm, trực tiếp truyền đến xung quanh toàn bộ yêu tộc trong lỗ hai. Đồ Sơn mọi người và tứ đại yêu tộc mọi người, thấy vậy, nhất thời trận mắt hốt hoồm. Bọn họ miệng mở lớn, ngây ngốc nhìn một đóa thần linh Ma cô Vân, trực tiếp nuốt nước miếng một cái. Uy lực thật là khủng khiếp a, dĩ nhiên có thể tạo thành lớn như vậy phạm vi nổ tung. Đây rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên làm được loại chuyện này. Cái này, người này là biến thái sao? Đứng tại Đồ Sơn trên đỉnh núi Đồ Sơn thanh Nghi, nhìn thấy một màn này, nhất thời ngây ra như không nói. Hắn tự nhận, thời khắc này nàng chính là đem hết toàn lực, sợ rằng cũng vô pháp phát ra mạnh như vậy nhất kích a. Người này, rõ ràng chỉ là linh tắc cảnh. Thủ đoạn của hắn, thật mạnh. Dù là Đồ Sơn Hằng Nghi Bây giờ cũng khiếp sợ tới cực điểm. Nàng hiện tại, rốt cuộc minh bạch, Long Hiên trong miệng theo lời nói lại chiêu, rốt cuộc là cái gì? Cũng minh bạch, Long Hiên vì sao phải hỏi Đồ Sơn có thể hay không chịu đựng được. Một chiêu này, nếu như Đồ Sơn không có nửa bước thần cảnh phòng ngự trận pháp lời nói, ở vừa mới trong nháy mắt đó, thì xác định mất. Chân núi, hỏa liên nổ tung về sau, vô số khói đen tràn ngập. Cái kia mười mấy vạn yêu tộc, cũng bởi vậy bị liên lụy, trong nháy mắt, mất 10 vạn còn dư lại tàn dư yêu tộc, không có trọng thương, cũng căn bản là cụt tay cụt chân. Chỉ có số ít mấy nghìn yêu tộc, bởi vì ở mười mấy rằm bên ngoài, ba động không lớn, cho nên mới có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Bất quá, bọn họ can đảm, thiếu chút nữa bị hoảng sợ nứt ra, nước tiểu, thiếu chút nữa cũng bị hoảng sợ đi ra. Quá kinh khủng, vừa mới cái loại này vi lực cùng đồ sộ trắng cảnh, bọn họ tuyệt đối sẽ không muốn nhìn đến lần thứ hai. Loại này chuyện kinh khủng, bọn họ hết sức xác định, tự thân tộc trưởng tuyệt đối làm không được. Cho nên, loại này nghe giận cả người chuyện tình, tới cùng là ai làm a Thiên nhãn trong không gian. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường lưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra, ha ha, cái này đóa hỏa liên không trắng thả, đáng giá. Hiện tại cái kia mấy cái tôn tử, cho dù không chết, cũng tuyệt đối bị thương nặng. Long Hiên thở phi phò, nét miệng cười nói, muốn ngừng. Hắn trực tiếp theo trời mắt trong không gian, lần nữa đi ra. Hắn trong nháy mắt, liền thấy bốn cái trọng thương thổ huyết, mặt lộ vẻ hoảng sợ, khí tức vẻ hoài, nếu không phục trước khi tiêu ngạo bộ dáng tứ đại tộc trưởng. Một giây kế tiếp, một đạo làm cho tứ đại tộc trưởng, lần nữa ra đầu tê dại thanh âm, nhất thời chuyển đến. Các cháu, ngươi long ra ra cho các ngươi lễ vật, thích hùng. chương 956, đồ Sơn Giang Tế. Các cháu, ngươi long ra ra cho các ngươi lễ vật, thích hùng. Bốn cái yêu tộc tộc trưởng bản thân bị trọng thương, hấp hối lúc, Long Hiên cái kia cởi nhạt thanh âm, cũng cùng lúc chuyển đến. Thiên mã tộc tộc trưởng bốn người, nhất thời vẻ mặt kinh hãi. Đáng ghét, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt người này, dĩ nhiên là Long Hiên. Cái kia, trưởng không thời không pháp tắc gần nhất đại náo sở quốc, tiêu diệt hồng quốc hoàng đế, ở vạn linh vực chuyển đi phí phí dương dương Long Hiên. Cái kia thiên mã tộc trưởng lão, thiên mã tộc đường chủ, thiên mã tộc tinh anh đệ tử, không biết dùng cái gì pháp khí Dĩ nhiên cũng chỉ là trọng thương chưa chết. Bọn họ bây giờ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn sắc mặt tái nhật long hiền, nội tâm kinh hãi, giống như sóng biển đồng dạng, xa xa không dứt. Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến, người này tộc tiểu tử chiến lực, dĩ nhiên sánh ngang linh chuyển cảnh đỉnh phong. Chơi ạ! Cường giả loại này, bọn họ vừa mới cũng dám xem nhẹ cường giả loại này. Bọn họ chẳng những là không biết trời cao đất rộng, hơn nữa còn là đang tìm chết ta. Nghĩ tới đây, thiên mã tộc mọi người nhất thời lạnh run hoảng sợ không nớt. Long Hiên, chúng ta chỉ là yêu tộc tiên phong bộ đội, tới thử do thử đồ sơn thực lực. Người thật cho là, ta yêu tộc không có mạnh hơn cường giả sao. Thiên mã tộc tộc trưởng trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, cắn răng nói. À, chẳng lẽ, các ngươi yêu tộc tròng, còn có linh chuyển cửu trọng đỉnh phong, thậm chí, nửa bước thần cảnh cứng giả. Long Hiên nghe vậy, Hiếu Kỳ nói. Không sai, không từ mà biệt, nói trước Long Cung Long Hoàng, hắn chính là nửa bước thần cảnh Long Hiên, Nếu hắn biết ngươi ở nơi này, chắc chắn quy mô tiến công đồ sơn đi, mặc dù tổn thất thảm trọng. Ai cho ngươi học lén long tộc vũ kỹ, nơi này còn có băng ngưng tim đây. Thiên mã tộc tộc trưởng cười lạnh nói. a Nói xong câu đó trong ngay mắt, long hiên chân của liền dâm nát thiên mã tộc tộc trưởng trên đuổi, qua lại xoay tròn. Thiên mã tộc tộc trưởng trong miệng, nhất thời phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thanh âm trong mơ hổ có vài tia đau đớn. Bên cạnh ba cái yêu tộc tộc trưởng, nhất thời khỏe miệng khỏ có Không nghĩ tới, bọn họ đường đường tứ đại yêu tộc tộc trưởng bây giờ, cánh bị một cái tiểu tử thẳng ngược. Bọn họ trước khi, còn cho rằng tiểu tử này có thể bị tùy ý nghiên ép, cho nên căn bản không đem để vào mắt. Nhưng không nghĩ, tiểu tử này chỉ là thoạt nhìn yếu, trên thực tế mạnh đến nổi đáng sợ a Đều nhanh chết, còn dám ở trước mặt ta tinh tướng. Long Hiên lắc đầu nói, ngươi, ngươi thậm chí ngay cả nửa bước thần cảnh cường giả, cũng không để vào mắt. Thiên mã tộc tộc trưởng nhìn đau, cắn răng nói. Cao như vậy cảnh giới, ta đương nhiên đến để vào mắt. Chỉ là, các người cái này bốn cái phế vật, là ở đâu ra dũng khí, dám theo ta nói những thứ này. Long hiên băng lánh lên tiếng, lui về phía sau mấy bước, sau đó mắt phải, nhìn lướt qua thiên mã tộc đuổi phải. Vâng, trong chấp nhóm này, thiên mã tộc tộc trưởng hoàn chỉnh đuổi phải, đều là trong nháy mắt đó, bạo thành huyết vụ. Thiên mã tộc tộc trưởng, lần nữa phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm trong, dĩ nhiên bao hàm một chút khàn cả dọng. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì vũ khí? Còn lại yêu tộc tộc trưởng, thấy vậy, đào hít một hơi linh khí. Vũ khí này quá, thật là quỷ dị đi. Ngươi ngược lại lại cho ta kiêu ngạo thử một chút. Ừ. Long Hiên mắt đào qua, một cái tay, chính là trực tiếp phiến đến Thiên Mã tộc tộc trưởng trên mặt của. Xìu. Thiên Mã tộc tộc trưởng thân thể hóa thành mấy đạo tàn ảnh, bắt đầu ở không trung không ngừng xoay tròn. Phun ra một ngụm máu tươi, kèm theo mùi viên hằm răng, làm cho trong không khí Tràn đầy mùi máu tươi. Rớt xuống đất lúc, Thiên Mã tộc tộc trưởng trên mặt của, dĩ nhiên huyết nục không rõ, thân thể co quắp không ngừng. "Ta chịu thua, Long Hiên, ta chịu thua. Chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ta đáp ứng ngươi, Thiên Mã yêu tộc, về sau vĩnh viễn không tới gần Đổ Sơn nửa bước." Thiên Mã tộc tộc trưởng luôn cuống, lập tức nói ra. "Long Hiên, chúng ta cũng chịu thua." Mặt khác ba cái yêu tộc tộc trưởng, cũng theo sát phía sau nói. "Bất quá, kế tiếp Long Hiên lời nói, lại làm cho đến bọn họ Vong hồn đều bước lên. Ngươi cảm thấy, các ngươi hiện tại, còn có chịu thua tư cách. Long Hiên cười nhạo nói. Ngươi, ngươi muốn giết ta nhóm. Toàn bộ giết ta nhóm, một cái cũng không bông tha. Thiên mã tộc tộc trưởng nghe vậy, nhất thời đồng tử hơi co lại, kinh hài nói. Trả lời chính xác. Long Hiên thản nhiên lên tiếng nói. Ngươi tốt tàn nhẫn, Long Hiên, ngươi tốt tàn nhẫn A. Thiên mã tộc tộc trưởng. Tàn nhẫn. Long Hiên nghe vậy, nhất thời cười ra tiếng. Đều là linh chuyển cảnh người, cũng không cần nói loại này đần độn vậy lời nói. Các người mang mười mấy vạn nhân tới Đồ Sơn, muốn, chính mình lòng biết rõ. Một cái yêu tộc, nói với ta tàn nhẫn, muốn điểm mất mặt sao. Long Hiên thản nhiên nói, thiên mã tộc bốn người nghe vậy, không nói gì nhưng đối với. Không nghĩ tới tiểu tử này, tính cách quả thật theo chân bọn họ một dạng, không có tâm lý nhược điểm. Đáng chết thì giết, phải là diệt thì diệt ta. Tiếp theo đời, cũng đừng gặp cái người, thì coi thường. Long hiên thản nhiên nói. Một giây kế tiếp, trong ánh mắt của hắn, chính là quét về tứ đại yêu tộc tộc trưởng. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Trong chấp nhóm này, đường đường tứ đại yêu tộc tộc trưởng, linh chuyển cảnh cứng, giả, liền như vậy hóa thành huyết vụ. Ngay cả linh hồn của bọn họ, đều triệt để tiêu thất. Bên cạnh thiên mã tộc trưởng lão, đường chủ, tinh anh đệ tử, tiểu yêu, nhìn thấy ra đầu tê dại, lạnh run. Có, liền nước tiểu đều hoảng sợ đi ra. Bọn họ thật hối hận, thật hối hận chọc phải Long Hiên. Nếu như bọn họ có thể có một lần cơ hội lựa chọn lần nữa, bọn họ nhất định sẽ không ở Long Hiên trước mặt cắn rỡ. Bởi vì, bọn họ không nghĩ tự tìm cái chết ta. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra, các ngươi pháp khí, rốt cuộc là cái gì? Dĩ nhiên làm cho được các ngươi, chỉ là bị trọng thường, mà không bị giết chết. làm xong đây hết thảy Long Hiên lần nữa nhìn về phía thiên mã tộc trưởng lao tứ người. vừa mới hỏa liên công kích, xác định đã đạt đến linh chuyển cửu trọng đình phong. Mấy người này cũng không chết, đủ để nói rõ, cái này pháp khí cường đại. Cái này, cái này, đây là bản trưởng lão à, không đúng không đúng, tiểu nhân ở đồ sơn chân núi nhạt được. Chúng ta cái này đem pháp khí hiến cho ngài, hy vọng ngài tha ta, tha ta à. Thiên mã tộc trưởng lão nghe vậy, lập tức quỳ xuống, sau đó hai tay run dậy đem pháp khí dâng lên nói. a Ta xem một chút. Long Hiên ý niệm nhất động, cái kia thiên mã tộc trưởng lao trong tay pháp khí, chính là đến trước mặt hắn. Thiên mã tộc chúng người, nhất thời âm thầm kinh hãi. Chiêu thức ấy, không gian di hình hoàn ảnh, quả nhiên lợi hại. Đây chỉ có, đúng không gian pháp tác trưởng không đến cực kỳ thuần thuộc người, mới có thể thi triển a Đây là, ngọc như ý. Nhìn cái này hiện lên màu trắng lộng lây đồ vật, Long Hiên nhất thời sướng sốt. Phía trên, còn có hồ tộc khí tức. Hắn dùng thiên nhãn đảo qua. Ngọc này như ý tin tức, chính là đều xuất hiện ở trước mắt hắn. Linh hồn ngọc như ý, chính là 10 vạn năm trước, đồ sơn hồ tộc tộc trưởng mất pháp khí. nay pháp khí vừa có khả năng tấn công, càng có thể chứa đựng thời không chi lực, có thể tự động hộ chủ, lực công kích cùng phòng ngự lực đều có nửa bước thân cảnh. Bất quá, chỉ có hồ tộc tộc nhân mới có thể sử dụng, còn lại tộc nhân chỉ có thể dùng để bảo vệ mình. Nhưng là, nếu không có hồ tộc bí pháp thuận dưỡng, vậy liền dễ hư hao Long Hiên rất nhanh chính là thấy được cái này mấy hàng chữ, nếu là như có điều suy nghĩ. Mội tử, nói cách khác, nếu như không hồ tộc bí pháp hần dưỡng, đồ chơi này có đúng hay không ngăn cản vài lần, sẽ hỏng rơi. Long Hiên hỏi thăm, không sai biệt lắm là ý tư này, phòng chừng có thể ngăn ba lần đi, lần thứ tư sẽ bể nát. Hệ thống mội tử nói ra, à, ta đây lấy trước tới đùa giỡn một chút, chờ bọn hắn cho ta băng ngưng tim, ta trả lại cho bọn họ. Long Hiên cười hát hát nói. Nghĩ tới đây, Long Hiên trực tiếp nhìn lướt qua cái kia bốn cái thiên mã tộc tộc nhân. Tại bọn họ cái kia hoảng sợ khuôn mặt trong, cái này bốn cái yêu tộc, cũng hóa thành huyết vụ. Bọn họ làm sao cũng không lờ tới, mặc dù dâng ra pháp khí, bọn họ dĩ nhiên cũng được giết. Loại này ác ý khiến cho chiến tranh người, đáng chết. Long Hiên nhớ lại mình Tân quốc, lạnh lùng nói. Hắn nhìn lướt qua chân núi rất nhiều hồ tộc, lắc đầu. Những thứ này tiểu yêu, để đồ sơn chính mình đối phó tốt rồi, ngược lại bị hỏa liên tạc đến đại bộ phận đều bị thương. Chiến lực, đã sớm không bằng trước đây, cũng không mấy cái có thể trốn. Siêu. Nghĩ tới đây, Long Hiền thi triển không gian di động, lần thứ hai về tới Đổ Sơn đỉnh núi. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện Đổ Sơn Hồng Y tuy nhiên sắc mặt tái nhận, mặt không có chút máu, nhưng là vẫn còn ở chống đỡ. đồ Sơn Thanh Y bởi vì công pháp dĩ nhiên hoàn thiện duyên cớ, ngược lại không có chịu đựng lớn như vậy thống khổ. Long Minh Thanh Chi, thì là đứng tại hai nàng bên cạnh. Làm xong. Đồ Sơn Thanh Ý nhìn Long Hiên trở về, nhịn không được hỏi thăm. Làm xong, ta còn nhặt được các ngươi hồ tộc Linh Hồ Ngọc Như Ý, nhạc. Long Hiên xuất ra Linh Hồ Ngọc Như Ý, nết miệng cười nói. a dĩ nhiên là thất chuyển đã lâu Linh Hồ Ngọc Như Ý, đà tạ. Đồ Sơn Thanh Ý thấy vậy, nhất thời mắt lộ mừng như điên, sẽ phải đưa qua. Nhưng không nghĩ, Long Hiên trực tiếp đã đem thứ này, nhét vào mặt hồn trong. Đồ Sơn Thanh Ý, ta chỉ là nói với các ngươi tìm được rồi, lại không nói cho các ngươi. Long hiên thản nhiên nói. Đồ Sơn Thanh Y. Tên hôn đàn này, thật đúng là bất kỳ thời khắc nào, không ở làm giận A. Không biết công tử, muốn như thế nào, mới có thể đem Ngọc Như Ý trả cho chúng ta. Dù sao, Ngọc này Như Ý đúng công tử mà nói, nên không dùng được đi. Đồ Sơn Hồng y ho khan vài tiếng, sau đó hỏi thăm. Không không không, dùng để phòng ngự, cái kia vẫn là rất có lực. Ta phòng chừng, nó hẳn là còn có thể ngăn chặn 3 lần linh chuyển cựu trọng công kích. Chờ ta dùng hết rồi số lần, lại được đến băng ngưng tim, liền cho các ngươi. Long Hiên lập tức nói ra. Chúng ta không phải là cái loại này, không giữ lời hứa người. Đồ Sơn thanh ý ngay vậy, nhất thời giận dữ nói. Ta biết, chỉ là hiện tại đồ chơi này có thể giúp ta, ta tự nhiên cần. Cũng không thể, ta nhận được, thì lập tức trả lại cho ngươi, ngươi cho ta là người tốt đây. Long Hiên thản nhiên nói. Đồ Sơn thanh ý ngay vậy, nhất thời mặt mũi không nói gì. Nói mình không phải là người tốt. Chỉ sợ cũng chỉ có Long Hiên loại này hiếm thấy. Tốt, cái kia buồn tọa khẩn cầu Long Công Tử một việc. Ngươi có thể dùng lệnh hồ ngọc như ý, có thể ngàn vạn không muốn đem hư hao bởi vì nó đối với chúng ta đồ sơn, trọng yếu phi thường. Đồ sơn hồng ý cắn răng nói. Nhìn ngươi thái độ như thế thành khẩn, ta đây liền đáp ứng ngươi. Long Hiên khẽ cười nói. Đây chính là hắn muốn nghe lời nói à, nếu là đồ sơn thanh y, không biết muốn cùng hắn nét mực bao lâu. Thậm chí có có thể. Không một lời hợp thì xuất thủ lần nữa đây. Hử. Người có xấu hổ hay không? Đồ Sơn Thanh Ý hử lạnh nói. Không muốn, ta là thủ pháp tốt công dân, chắc là sẽ không mua loại vật này. Long Hiên nói ra. Đồ Sơn Thanh Ý. Hán đột nhiên cảm thấy, vẫn là không cần nói cho thỏa đáng, trực tiếp chém chết Long Hiên được rồi. Bất quá nghĩ đến Long Hiên còn có thời gian sử dụng, nàng cái này mới hít sâu một hơi, đem hỏa khí áp chế xuống tới. Chân nuôi yêu tộc, các ngươi đều phái người đi dọn dẹp đi. Ta hiện tại cũng không khí lực, lại đi thanh lý những người đó. Bây giờ còn chưa khôi phục như cũ Long Hiền, lập tức hỏi thăm. Đã phái người đi qua, đây nên chết tứ đại yêu tộc, chúng ta là sẽ không bỏ qua. Đồ Sơn thanh ý gật đầu nói. Được, ta đây kế tiếp hỏi một chút thanh chi, các người tốt nhất mặc cho. Long Hiền đang muốn nói chuyện. Phúc! Nhưng không nghĩ, nghe được mọi chuyện dĩ nhiên giải quyết Đồ Sơn Hồng Y, thở dài một hơi. Sau đó, trong miệng của nàng, trật hộp ra một ngủm máu tươi. Nàng cả người đều trực tiếp ngã xuống, hôn mê. Không xong, vừa mới tỉ tỉ đem hết toàn lực, chống lại cái kia tứ đại yêu tộc tộc trưởng. hắn dĩ nhiên bởi vậy thủ thường, cộng thêm công pháp vấn đề. Đồ Sơn Thanh Y kinh hãi, vội vàng đi nâng dậy Đồ Sơn Hồng Y nói. Được rồi, người đi trước giúp Đồ Sơn Hồng Y liệu thường, ta trước nói với thanh chi điểm lời nói. Long Hiên nói ra. Đồ Sơn Thanh Y gật đầu, không dám do dự, vội vàng gọi tới hồ tộc bác sĩ, giúp Đồ Sơn Hồng Y trị liệu. Chủ nhân, cái kia trên bên trên đồ sơn hồ tộc tộc trưởng ở độc cung tổng bộ. Long Minh Thanh Chi nói ra. Ngoa tạo, người là nói thật. Long Hiên nghe vậy, nhất thời mộng bức nói. Cái này chẳng phải là nói, hắn muốn xông độc cung tổng bộ, mới có thể chữa trị băng ngưng tim. Ta cái đại tạo A, độc này cung tổng bộ có bao nhiêu nguy hiểm, căn bản không dùng nói A. Tự nhiên là thật, lúc này, ta cũng không dám loạn hay nói dân A. Chủ nhân trước nói, độc cung một mực mưu toan lợi dụng chủng tộc khác lực lượng sau đó đạt được mục đích của bọn họ. Long Minh Thanh Chi giải thích, mục đích gì? Long Hiên sửng sốt nói, "Ngụy trang tiến nhập các đại yêu tộc, sau đó thu hoạch tin tức trọng yếu, hay hoặc là thu hoạch các đại yêu tộc huyết mạch lực lượng, sau đó nghiên cứu ra mạnh hơn độc dược cùng vũ khí, thậm chí trực tiếp nhổ trồng các đại yêu tộc huyết mạch, thu được các đại yêu tộc trọng yếu truyền thừa." Long Minh Thanh Chi nói ra. "Ngưu Bơ, cái này lại nghe, độc cung hãy cùng làm nghiên cứu một dạng các loại độc tán." Quả thư cù đùn, hiện tại đều có thể nổ trồng huyết mạch, thành công ưu khuyết điểm án lệ sao? Long Hiên xứng sờ nói. Có, có người nói mấy vạn năm trước, độc cung người, thì lẫn vào thiên mã tổ. Đáng sợ nhất là, cái kia độc cung người, còn tưởng là lên thiên mã tộc tộc trường, hoàn mỹ thừa kế thiên mã tộc truyền thừa. Nếu không phải là người này không cẩn thận sử dụng độc cung bí thuật, căn bản không ai có thể nhìn ra được. Long Minh Thanh Chi gật đầu nói. Ngày, thật đúng là thành công, còn hoàn mỹ thừa kế truyền thừa. Có điểm đáng sợ a Nếu là nói như vậy, đồ sơn hồ tộc, có đúng hay không cũng có thể có thể có gian tế. Long Hiên sửng sốt nói. Có chút ít có thể. Long Minh thanh chi gật đầu nói. Ta xem một chút, chớ để cho gian tế, phá hủy ta cướp đoạt băng ngừng tìm kế hoạch. Long Hiên nghe vậy, ý thức lập tức chìm vào trong hệ thống. Mội tử, giúp ta tra một chút, hồ tộc trong, có hay không đọc cung gian tế. Long Hiên nói ra. Đinh. Khởi động tùy ý thuộc tính bảng xếp hạng. Cha tìm Đồ Sơn trúng độc cung gian tế. Đinh. Tuần tra hoàn tất, tìm được một người. Hệ thống mội tử nói ra. Ta lo, ta tùy ý cha, thật là có A. Ta xem một chút, người này tên gì Đồ Sơn Diệu Thủ? Là một nữ ý sư ạ? Nói vậy, Đồ Sơn phần lớn đều là nữ nhân A, Nam Hồ Ly cảm giác muốn khói chết. Long Hiên vuốt cảm nói. a đúng rồi, tiểu Hồ Ly, các ngươi trong tộc Đồ Sơn Diệu Thủ, là ai A? Nàng là không phải là ở các người đồ sơn bác sĩ trong, cũng là phi thường lợi hại. Long Hiên nếm thử hỏi thăm. Nàng là chúng ta đồ sơn thần y à, vẫn là duy nhất bác sĩ, là rất lợi hại nha. Cái kia con tiểu hồ ly, lập tức gật đầu nói. a cái kia rất ngu bức. Chờ một chút, giống như có chỗ nào không đúng. Một giây kế tiếp, Long Hiên thân thể trợ xẹt qua một đạo thiểm điện, nhìn về phía đồ sơn hồng y gian phòng. chương 957, nói xấu, đơn giản là nói xấu a a Cái kia rất ngu bực. Chờ một chút, giống như có chỗ nào không đúng. Long Hiên náo hải, trong nháy mắt lướt qua một đạo thiểm điện, bỗng nhiên làm bừng tỉnh. Đồ Sơn Diệu Thủ nếu là Đồ Sơn duy nhất một tiếng, vậy bây giờ trị liệu Đồ Sơn Hồng Y, tất nhiên chính là nàng. Nếu nàng là độc cung người lời nói, như vậy loại cực thời cơ tốt, không có khả năng không độc thủ. Siêu. Nghĩ tới đây, Long Hiên trong nháy mắt không gian chuyển di, đi tới Đồ Sơn Thanh Y bên người. Ta tính toán đến Đồ Sơn Diệu Thủ là Độc cung gia thế. Long Hiên lập tức nói ra, loại này thời khắc sinh tử, ngươi đừng nói lung tung A Nếu là diệu thủ không có, ai tới cứu tỷ tỷ, nàng có thể có thể sẽ chết. Đồ Sơn thanh ý ngay vậy, biến sắc nói. Ta còn tính toán đến, hắn dự định hướng tỷ tỷ ngươi thân thể, rót vào mỗ dạng đồ vật. Long Hiên nói thật, hắn tự nhiên không phải là tính toán đến, hắn là thấy. Tại đây gần gũi trước mặt của Đồ Sơn diệu thủ, ở Đồ Sơn hồng ý y phục, hắn nhìn thấy kẻ trộm rõ ràng. Người nói thật hay giả? Đồ Sơn Thanh Y cắn răng nói. Không tin quên đi, đến lúc đó tỷ tỷ ngươi nếu là bị khống chế, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Long Hiên nhốn vai nói. Đáng chết. Ta đây thì đi vào. Các ngươi ở chỗ này coi chừng, không chính xác người khác tiến đến. Long Hiên, còn ngươi nữa, khác nhìn loạn. Đồ Sơn Thanh Y ngay vậy, lập tức phân phó bên cạnh tiểu yêu, sau đó hung tận quét Long Hiên một cái nói. Thì tên hôn đàn này, thích loạn chiếm tiện nghi. Long Hiên nhốn vai. Xoay người sang chỗ khác. Nhìn loạn. Ta làm sao sẽ nhìn loạn đây? Ta vẫn luôn là dùng thiên nhãn quang minh tránh đại nhìn. Nói xấu, đơn giản là nói xấu a Phanh. Lúc này đồ sơn thanh y, lo lắng đồ sơn hồng y, một chân thì đạp ra cửa phòng. Nàng lập tức, quả nhiên phát hiện thời khắc này đồ sơn diệu thủ, trong tay quả nhiên cầm một chai màu đen đồ vật. Cái kia cái chai, cùng bình thường giả bộ đan dược cái chai một dạng không sai biệt lắm, bất quá nhưng là trong suốt, vật kia Dĩ nhiên tản ra màu đen khí tức tà ác, làm cho lòng người kinh hãi. Thân y, mời hướng ta giải thích một chút, trong bình, là vật gì? Đồ sơn thanh y sắc mặt âm trầm nói. a là như vậy, hữu hộ pháp, vật này là vật kịch đầu. Tả hộ pháp trong cơ thể, tích lũy quá nhiều thương thế, ta phát hiện, chỉ có loại kịch độc này vật, mới có thể thanh trừ. Hữu hộ pháp đột nhiên tiến đến, là có vấn đề gì không? Đồ sơn diệu thủ giải thích. Đồ sơn thanh y sửng suốt. Cái này không chút hoang mang, còn chậm rãi giải thích rằng, dấp, thật là gian tê sao. Hắn lại không hiểu y thuật, vậy làm sao quay về? Nếu như hoan buổng đồ sơn diệu thủ, vậy cũng làm sao bây giờ? Cái này đáng ghét Long Hiên, sẽ không lại hốt du hắn đi. Bất quá cũng đúng lúc này, bên ngoài phòng, chuyến đến một đạo thanh âm nhạt nhạt. Trong bình này, chỉ dùng để đồ sơn hồng hồng huyết dịch cùng Linh Yêu tán lẫn vào kết quả đi. Nếu như rót vào đồ sơn hồng hồng thân thể, thông qua đặc thủ thanh âm, là có thể khống chế nàng tâm trí cùng thân thể. Ngươi vì cái kế hoạch này, nghiên cứu mây trăm năm lâu, hôm nay vốn định thử một lần, nhưng không nghĩ bị cắt đứt, đúng không? Đồ Sơn thanh ý ngay vậy, chợt quay đầu lại. Phát hiện lên tiếng người, bên ngoài đưa lưng về phía bọn họ Long Hiên, còn có thể là ai? Thời khắc này Đồ Sơn diệu thủ, sắc mặt lại chợt biến đổi. Cái này, đây là có chuyện gì? Nàng nghiên cứu kế hoạch, nên cực kỳ bí mật, chưa bao giờ có tiết lộ mới đúng. tiểu tử này Dĩ nhiên có thể nói đến rõ ràng như vậy. Hữu hộ pháp, tiểu tử này bất quá chính là nhân tộc, mà ta vẫn là nơi này hồ tộc tộc nhân. Chẳng lẽ, ngài nguyện ý tin tưởng cái này không đáng tin cậy tiểu tử, cũng không nguyện ý tin tưởng ta không? Đồ sơn diệu thủ ánh mắt lóe ra, sau đó giải thích. Đồ sơn thanh y ngay vậy, nhất thời rơi vào tình Cảnh Lưỡng Nam Trong. Đúng vậy, đồ sơn diệu thủ tại đây mấy trăm năm trong, có thể chẳng bao giờ đã làm, cái gì có lỗi với các nàng hồ tộc chuyện tình A. Nàng thật sự là tìm không được mảy may lý do, tới quát lớn đồ sơn diệu thủ. Điều kiện tiên quyết là, ngươi thật là đồ sơn diệu thủ sao? Long hiên đạm đạm nhất yếu, rất là trang bước xoay người lại, nhìn đồ sơn diệu thủ nói. Đồ sơn diệu thủ nghe vậy, nhất thời hoàng hốt, nội tâm giống như nổi lên sóng to gió lớn vậy, thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại. Cái này nhân tộc, vẫn còn biết cái này. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, thu được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra. Ngươi cho ta quay trở lại. Đồ sơn thanh ý vội vàng chặn Long Hiên, lạnh lùng nói. Bằng không, tỉ tỉ toàn bộ đều phải cho hấp thụ ánh sáng. Khái khái, cái kia, thanh ý hộ pháp à, ta nói đúng hay không, ngươi chỉ cần nhìn một cái, mặt của nàng bộ liền được rồi. Nàng tuy nhiên giết đồ sơn diệu thủ, đem huyết mạch đều di thực qua đây, ngụy trang thủ đoạn cũng phối hợp huyện chi pháp tắc, cực kỳ cao siêu. Bất quá đáng tiếc, ngươi cuối cùng là độc cung người. Long Hiên lần thứ hai quay trở lại, thản nhiên nói Thân y, để chứng minh thanh bạch của ngươi, xin mời phối hợp một chút. Đồ sơn thanh y quay đầu đúng đồ sơn diệu thủ nói. Mặt của nàng bộ thoạt nhìn mặc dù là đồ sơn diệu thủ, nhưng là trên thực tế, trên mặt đã có một khối rất lớn độc vết xẹo. Huyễn chi pháp tắc tuy nhiên che ở, nhưng là chỉ cần lấy tay sờ một cái, là có thể móc ra. Long hiên thản nhiên nói. Ha ha ha, không nghĩ tới a ta nghiên cứu mấy trăm năm kế hoạch, thiếu chút nữa tiểu thành công. Hôm nay, lại bị một nhân tộc tiểu tử phát hiện thì Âu cũng là vận mệnh. Long Hiên đúng không? Nghe nói ngươi là cái truyền kỳ nhân vật, ta ngược lại rất muốn nghiên cứu một chút ngươi, hy vọng lần sau chúng ta lấy đầu cơ hội hợp tác. Đồ Sơn Diệu thủ cười nhạo một tiếng nói, chính là độc cung gian tế, ngươi cho là ngươi có thể đào tẩu. Đồ Sơn thanh ý cười lạnh nói, hữu hộ pháp, ta đã ở chỗ này ngây người lâu như vậy, dĩ nhiên là chuẩn bị xong, rời đi biện pháp. Đồ Sơn Diệu thủ thản nhiên nói. "Well." Một giây kế tiếp, Đồ Sơn rượu thủ thân thể Chính là ở Đồ Sơn Thanh Ý cái kia kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, hóa thành một đoàn khói đen. Đồ Sơn Thanh Ý bỗng nhiên xua tan khói đen, lại phát hiện Đồ Sơn Diệu Thủ thân ảnh, từ lâu không thấy. Người người này, không phải là sẽ không gian pháp tắc sao? Cũng không giúp một tay. Đồ Sơn Thanh Ý cắn răng nói, hắn có linh chuyển thất trọng thực lực, ta có thể vây được hắn mới lạ. Long Hiên lắc đầu nói, vậy phải làm sao bây giờ a? Không có bác sĩ, tỷ tỷ hiện tại thương thế này. Đồ Sơn Thanh Ý sốt ruột nói. Một giây kế tiếp, hắn chợt nhìn về phía Long Hiên. Ta nhớ kỹ ngươi tên hôn đàn này, giống như y tốt hơn ta. Đồ Sơn Thanh Ý mắt híp lại nói. Ui hui hui, xin chú ý dùng từ. Long Hiên đảo cặp mắt trắng ra nói. Ngươi dạy ta làm sao cứu ta tỉ đi. Đồ Sơn Thanh Ý cắn răng nói. Trong cơ thể hắn, cần linh khí khơi thông, của ngươi băng thuộc tính linh khí, cùng nàng tương phản, được. Long Hiên hỏi thăm. Ngươi gặp ta, Đồ Sơn Diệu Thủ làm sao không cần linh khí khơi thông? Đồ Sơn Thanh Ý sắc mặt hơi rết nói. Vậy bác sĩ đây, chỉ dùng để thuốc trị liệu, mà ta bất đồng, ta có thể mô phỏng người khác linh khí, người biết. Ta loại phương pháp này, trị liệu thời điểm, có thể đem dược vật trực tiếp thông qua linh khí độ nhập bệnh nhân trong cơ thể, hiệu quả nhanh hơn. Long Hiên nói ra. Ta đây tỉ tỉ, chẳng phải là muốn bị ngươi. Đồ Sơn Thanh Ý tuyệt vọng. Tại sao lại là người này a Quên đi, ta đi. Long Hiên thấy vậy, lập tức xoay người ly khai. Đã đủ sơn thanh ý không muốn, hắn cũng sẽ không nhiều lời. Chờ một chút. Chứng kiến Long Hiên như thế quả quyết, Đồ Sơn Thanh Ý vội vàng kéo lại Long Hiên y phục nói: "Ừ." Long Hiên sử xúc: "Ngươi đi đi, chờ tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh, ta liền nói là Đồ Sơn rượu thủ trị liệu." Đồ Sơn Thanh Ý cắn răng nói: "Được, ngươi đi chuẩn bị." Long Hiên gật đầu, đang muốn nói chuyện, lại quét Đồ Sơn rượu thủ trước khi chuẩn bị dự vật. Thanh âm của hắn cũng trong nháy mắt hơi ngừng: "A, không cần chuẩn bị." Đồ Sơn diệu thủ dược vật, đúng là hắn cần dược vật. Chương 958, chữa bệnh. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đến tới toàn bộ không ngủng thời gian. Nhìn những dược vật này, Long Hiên khẽ cười nói. Khắc xé, nếu là chị không hết tỉ của ta, đến lúc đó ta với người cấp bách. Đồ Sơn thanh y nói. Người cái này không được à, hữu hộ pháp, lao huy hết ta. Ta bây giờ là bác sĩ, với ai lương đây? Long Hiên ha hả cười nói. Hành hành hành, ngài lợi hại. Ngài lợi hại được rồi. Đồ Sơn Thanh Ý cắn răng, gàn từng chưa nói ra. Cái này còn kém không nhiều lắm, ở bên cạnh nhìn, ta muốn cái gì, thì cho ta lấy cái gì. Như vậy, ta hiệu suất, cũng có thể cao điểm. Long Hiên nói ra. Cái gì? Ngươi, ngươi muốn ta, ở bên cạnh nhìn ngươi cùng tỷ tỷ. Đồ Sơn Thanh Ý ngay vậy, trong nháy mắt một bức Đợi một chút trang diện, nàng đã dự liệu được, hôn đản này dĩ nhiên gọi nàng lưu lại. Ta đi. Đầu bóc ngươi trong cả ngày đều ở suy nghĩ gì? Có một số việc, ngươi thích hợp hơn làm à, thì như lột y phục gì gì đó, chẳng lẽ ngươi thích để cho ta tới? Long Hiên đảo cặp mắt trắng ra nói. Điều này cũng đúng. Long Hiên vừa nói như vậy, đồ sơn thanh ý cảm thấy bình thường trở lại rất nhiều. Ta với ngươi giảng, nếu là ngươi bị thương, ta đều lười cứu. Đồ sơn thì cần trị ngươi người như vậy, mới có thể chủ trì đại cục bằng không nhất định phải vong. T. Long Hiên cầm lấy một cây ngân châm. Nhìn một chút sau nói ra, nhưng không nghĩ, hắn còn chưa nói hết, hắn cũng cảm giác chân của hắn, chuyển đến một trận đau nhức. Làm cho hắn, trực tiếp đảo hít một hơi lánh khí. Không có ý tứ, đạp sai rồi. Đồ Sơn thanh ý mặt không thay đổi nói ra. Ni mã, ngươi học thông minh a Theo người cũng sẽ tìm lý do. Long Hiên khỏe miệng có quặp nói. Theo ngươi học, không biết xấu hổ ra hỏa. Đồ Sơn thanh ý lạnh lùng nói. Long Hiên, cái này lại, ta cũng không dạy ngươi a Đem chị ngươi cái kia đều lột. Long hiên thản nhiên nói. a toàn bộ. Đồ sơn thanh ý ngây ngẩn cả người. Ta muốn kim kim, đem linh khí độ nhập chị ngươi trong cơ thể. Nếu là châm sai rồi vị trí, châm đến không thích hợp, là không có bao lớn hiệu quả. Khác một bước, nhanh lên một chút, khắc nét mực. Long hiên thiên nhãn đảo qua, thiên nhãn chính là cho nàng tiêu xuất đồ sơn hồng ý trên thân, cần kim kim huyệt vị. Đồ sơn thanh ý cắn răng, chính là dựa theo Long hiên lời nói đi làm. Trong sát na, cái gì đều hiện ra ở tại Long Hiên cùng Đồ Sơn Thanh Y trước mặt. Quả thực hoàn mỹ, khai khái. Long Hiên ánh mắt của, nhất thời trận to, sau đó tẳng hắng một cái, liền khôi phục nguyên dạng. Đồ Sơn Thanh Y thì là sắc mặt tường đỏ, tên khốn kiếp này, chỉ toàn làm việc này. Ta thi chuyển, đừng quấy rời ta. Long Hiên nói xong, chính là dựa theo hệ thống chỉ thị, nhất nhất đem kim đâm đi tới. Chiều sâu, vị trí, đều không kém chút nào. Sau đó... Hắn lại cho đồ sơn hồng y thoa lên dự vật, sau đó đem một chút dược vật, độ vào trong cơ thể. Sau cùng, hắn lại dùng thiên nhãn quan sát một lần bệnh tình, phát hiện không thành vấn đề sau, lúc này mới gật đầu. Tốt rồi, không sao, mấy cái canh giờ sau, nàng hẳn thì tỉnh. Sau khi tỉnh lại, để cho nàng đi tắm một cái, bất quá trong này, muốn thả loại dược thảo này. Long Hiên đem dược thảo nhất nhất viết ra, sau đó giao cho đồ sơn thanh y nói. Ta không biết những dược thảo này. Đồ Sơn Thanh Y lạnh lùng nói. Các ngươi nơi này, liền cái bác sĩ học đồ cũng không có. Long Hiên hỏi thăm. a như vậy a Đồ Sơn Thanh Y nói ra. Long Hiên. Tỉnh lại, ngươi đừng nói là Đồ Sơn Diệu thủ trị liệu, ngươi liền nói, là ta dạy ngươi trị liệu. Vừa mới phương pháp trị liệu cùng trình tự, đều nhớ kỹ đi. Long Hiên hỏi thăm. Nhớ cái gì, ta lại không hiểu, làm sao có thể nhớ kỹ. Đồ Sơn Thanh Y nói ra. Long Hiên nghe vậy. Lập tức điểm ở hắn trên chán. Một cổ trí nhớ, nhất thời tràn ngập đến trong đầu nàng. Hảo hảo tiêu hóa, chị ngươi hoàn chỉnh bản thiên hỏa công pháp, ta cũng chuyển cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi chuyển cho ngươi tỷ là được. Làm xong những thứ này, Long Hiên chính là hai tay chắp sau lưng, đi ra khỏi phòng. người này, dĩ nhiên không chiếm tỷ tỷ tiện nghi. Đồ Sơn Thanh Ý sở sở cái chán, ngạc nhiên nói. Chờ cùng Đồ Sơn Hồng y giao phó xong, chúng ta phải đi đọc cung. Long Hiên nói với Long Minh Thanh Chi. Long Minh Thanh Chi gật đầu. Tiểu hồ ly, hảo hảo tu luyện, đến lúc đó, ca ca có thể phải dựa vào người A. Long Hiên nhất thời nhéo nhéo mặt của nàng, cười hát hát nói. Hắn tuy nhiên còn không có tỉ mỉ kiểm tra đồ sơn vân y thuộc tính, nhưng là cũng biết hắn có thể bị chọn làm đồ sơn tộc trường, chắc chắn chỗ bất phàm. Nhất là nàng hiện tại cái kia một đôi mong đuốt, cũng nhanh vô địch, chờ tu luyện, vậy còn còn gì nữa. Hắn là người cứu nàng, làm tốt điểm quan hệ, là nhất định. Tốt đại ca, ca vân y sẽ cố gắng. Đồ sơn vân y ra sức gật đầu, nghiêm túc nói ra. Thời gian trôi nhanh. Rất nhanh, liền đến, mấy cái canh giờ sau. Long công tử, đa tạ ngươi cung cấp phương pháp trị liệu cùng hoàn chỉnh bản thiên hỏa công pháp. Còn có, đa tạ ngươi phân biệt ta đồ sơn gian thế Lúc này, đồ sơn hồng y thanh âm chuyển đến. Việc nhỏ, chỉ là ta hy vọng, ở ta trở về trước khi, có thể bảo vệ cho đồ sơn băng ngưng tim. Long hiên nói ra. Người đang, băng ngưng tim ở. Đồ Sơn Hồng Y nghiêm túc nói. Được, lần này đi tìm các ngươi tốt nhất mặc cho tộc trưởng, ta cần một người trợ giúp, mới có thể vào tay hải cốt. Ta xem các người hữu hộ pháp cũng không tệ, lần trước hợp tác còn thật vui vẻ, chỉ nàng đi. Long Hiên nói ra. Không đi, dựa vào cái gì lại muốn ta đi. Chúng ta trong tộc, lại không phải là không có cường giả, ta mới không cần cùng hốn đả này cùng một chỗ đây. Ta cho dù chết, không địa phương đi cũng tuyệt đối không sẽ lại cùng hắn ở một hối. Đồ Sơn thanh ý ngay vậy, lập tức lạnh lùng cự tuyệt nói. Đồ Sơn hồng y ngay vậy, nhất thời bất đắc dĩ nhìn về phía Long Hiên. Ngạch, được rồi, tả hộ pháp, người tên là một cái khác Đồ Sơn cường giả đi. Long Hiên ngay vậy, cũng không cơ cầu. Mặc dù nói, Đồ Sơn thanh ý rất mạnh, nhưng là không đủ tuyệt đối nghe lời, nói không chừng xảy ra đừng, rẽ. Đổi lại một cái tuyệt đối nghe lời tốt hơn, dù sao như vậy, nói không chừng xác suất thành công càng cao Đồ Sơn Thanh Ý ngay vậy, nhất thời dạy ra. Người này, dĩ nhiên không cần nàng nữa. Nội tâm của nàng đau xót, cắn nổi lên môi nội tâm mắng to long hiên. Ta nghi muốn, nếu không ta để cho. Đồ Sơn Hồng y gật đầu, Thanh y tính tỉnh, đúng là không tốt lắm quảng, thì đổi lại cá nhân đi. Chỉ là nàng vừa mới nói xong, đã bị đánh chặt đứt. Ta đi, tỷ tỷ ta đột nhiên lại muốn đi. Ta cam đoan nghe lời, sẽ không gây trở ngại kế hoạch. Đồ Sơn Thanh Ý lập tức nói ra. Lời này vừa ra, Long Hiên, Đồ Sơn Hồng Ý đều ngây ngẩn cả người. Ta nói đại tỷ, ngươi đi có thể, bất quá ngươi toàn bộ cũng phải nghe lời của ta. Ngươi nếu là không nghe, ta lập tức đem ngươi đổi về tới. Long Hiên nói ra, hắn sợ nhất, chính là cô nàng này thanh khí, không biết lúc nào, sẽ đến mấy cái phát băng thương. Đến lúc đó, hắn không có bị đâm chết, phỏng chừng cũng phải bị hù chết. hử Nghe lời, cam đoan nghe lời. Đồ Sơn thanh ý hừ lạnh nói. vậy được Một ngày sau, chờ tả hộ pháp khôi phục chút, chúng ta đi liền. Long Hiên nhìn đổ sơn thanh y nói. Mọi người đều là gật đầu, yên lặng chờ đợi. Một ngày, cấp tốc trôi nhanh. chương 959, trang cái đại bức, lại đi. Ông. Một ngày sau, một cổ cường hãn ba động, giống như sóng biển vậy, theo đổ sơn hồng y trong phòng tuân ra. Toàn bộ đổ sơn, đều bởi vậy rung rung một cái. Vô số hồ ly, đều là trận mắt hốt mổm, mắt lộ chấn động. Bọn họ ngơ ngác nhìn tả hộ pháp căn phòng của, tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Long hiên mơ hồ cảm giác nói, vừa mới đổ sơn hộ sơn đại trận, đều bởi vậy chấn động một cái. Chẳng lẽ là... Long hiên mơ hồ nghĩ tới điều gì, khẽ nhết miệng. Siêu. Một giây kế tiếp, đồ sơn hồng ý chính là hóa thành một đạo hồng quang, theo trong phòng, sông lên trời. Màu đỏ hỏa quang, đem nàng tinh xảo đặc sắc thân thể bao vây, có vẻ yêu dị và phần, lại càng thêm mỹ lệ. Toàn bộ đồ sơn đỉnh núi Đều bị cái này cổ hồng quang bao vây, thậm chí, soi sáng đến chân núi. Cái này cổ trùng thiên uy thế, không chỉ có ở đồ sơn khuyết tán, còn trực tiếp lan tràn tới mấy trăm dặm. Cái này mấy trăm dặm bên trong yêu tộc, đều bị khiếp sợ thất sắc, mặt mũi hoàng sợ. Đồ sơn, không ngờ có nhất tôn nửa bước thần cảnh. Có thể, sánh ngang Long Cung Long Hoàng. Nửa bước thần cảnh khí tức, còn hết sức ổn định. Long Hiên chứng kiến đồ sơn hồng ý khí thế của, nhất thời thở dài nói. Hắn không nghĩ tới. Đồ Sơn Hồng Y dĩ nhiên cũng đột phá, vẫn là nửa bước thần cảnh. Cái này cổ cảnh giới, nếu so với linh chuyển cửu trọng đỉnh phong, còn mạnh hơn. Đã, chỉ so với vô hạn hướng đến gần thần cảnh, hơn một chút. Tỷ tỷ tình huống theo ta không sai biệt lắm, cho nên tiếp được hoàn chỉnh bản thiên hỏa công pháp, đột phá. Đồ Sơn thanh ý sau khi hết khiếp sợ, cũng nói: "Siêu." Một giây kế tiếp, Đồ Sơn Hồng Y thu hồi hỏa diễm, thi triển thuần gian di động, đến Long Hiên bên cạnh. Thời khắc này nàng Cả người đều là hồng sắc, ý phục cung tóc, đều không ngoại lệ. Ngay cả đồng tử, đều biến thành một kia yêu diễm hồng. Cái này hình thái, chắc là của người mạnh nhất hình thái đi. Long Hiên hỏi thăm Đúng vậy, hoàn chỉnh bản công pháp hình thiên, thiên hỏa hình thái. Ở nơi này hình thái dưới, ta có thể phát huy ra nửa bước thần cảnh chiến lực Thậm chí, nếu là thiêu đốt huyết mạnh, còn có thể vô hạn hướng đến gần thần cảnh Đồ Sơn Hồng ý gật đầu nói. Được, ta đây an tâm. Như vậy. Mặc dù là Long Hoàng đến đây, ngươi cũng không vấn đề gì. Hữu hộ pháp, đi đi chứ. Long Hiên gật đầu, sau đó xuất ra thiên nhãn không gian muốn nói. tỷ tỷ chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Đồ Sơn Thanh Y tiến nhập thiên nhãn trước cửa không gian, nghiêm túc nói ra. Đồ Sơn Hồng ý gật đầu. Long Hiên ba người, sau đó không do dự nữa, trực tiếp đi qua thiên nhãn không gian, tập trung độc cung tổng bộ. Giữa lúc Long Hiên ba người, chạy tới độc cung trước, Đồ Sơn Hồng Y vừa mới đột phá lúc. Long Hiên một cái hỏa liên giết chết tứ đại yêu tộc tộc trưởng tin tức, dĩ nhiên triệt để chuyển ra. Các đại yêu tộc, nhưng bởi vì Long Hiên cùng đồ sơn hồng y, dồn dập chấn động không nớt. Bọn họ dồn dập ở yêu minh tổng bộ tụ tập, thương thảo đối sách. Căn cứ ngay lúc đó người chứng kiến sưng, cái kia đồ sơn hồng y cùng đồ sơn thanh y, đánh không lại tứ đại yêu tộc tộc trưởng. Có thể ở phía sau tới, xuất hiện Long Hiên, cái kia sẽ sử dụng thời không pháp tắc Long Hiên. Hắn thả một cái cực lớn chiêu thức. Trực tiếp đem tứ đại yêu tộc tộc trưởng nổ chết, hơn 10 vạn yêu tộc đại quân, cũng thiếu chút nữa toàn quân bị tiêu diệt. Lúc đó, toàn bộ đồ sơn, đều chấn động một cái, dâng lên một đóa to lớn ma cô vân, uy lực lan tràn tới mấy trăm giảm, cực kỳ khủng bố. Cự hùng tộc tộc trưởng, mắt lộ chấn động nói, ngươi lại như thế nào biết được. Cùng báo tộc tộc trưởng, nhịn không được hỏi thăm. Thiên mã tộc một ít tộc nhân, xin vào giảm ta cự hùng tộc. Cự hùng tộc tộc trưởng than thở. Không sai. Cái kêu manh hổ tổ, thanh sư tộc bộ phận tộc nhân, cũng tới cự tượng tộc. Bọn họ theo lời nói tình báo, cùng cự hùng tộc tộc trưởng đoán không sai. Cự tượng tộc tộc trưởng, gật đầu nói. Thanh tước tộc tàn dư tộc nhân, tới ta thiên linh điểu tộc. Thiên linh điểu nữ tộc trưởng, nhất thời nói ra. Cái gì? Điều này sao có thể? Ngay vậy. Còn lại yêu tộc tộc trưởng, tất cả đều kêu sợ hãi lên tiếng. Cái kêu lời đồn bên trong Long Hiền không phải là chỉ có linh tắc cảnh sao. Lúc đó ở sở quốc truyền ra tin tức này thời điểm, tiểu tử kia rõ ràng chỉ có linh tắc lục trọng khoảng chừng a. Chính là linh tắc lục trọng, làm sao có thể giết được linh truyền cửu trọng? Vẫn là bốn cái linh truyền cửu trọng. Vừa mới nghe được tin tức này thời điểm, ta cũng không quá tin tưởng. Có thể bản tộc trưởng tự mình đi nhìn một chút, phát hiện cái kia đồ sơn trên sàn, toàn bộ đều là thi thể. Ngàn vạn thi thể cùng gãy chi, ta tin tưởng các ngươi sẽ không muốn nhìn đến cái kia trắng cảnh Cự hùng tộc tộc trưởng nghĩ đến cái kia cảnh cảnh Trên mặt nhịn không được lộ ra một tia chấn động vẻ. Quá kinh khủng, cái kia chẳng cảnh, thật sự là quá kinh khủng. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không, ngài, cự tượng tộc tộc trưởng, cùng báo tộc tộc trưởng, xuất thủ thử một chút. Thiên linh điểu tộc trưởng, nhịn không được lên tiếng hỏi. Bọn họ cái này yêu tộc liên minh tộc trưởng trong, cũng chỉ có ba người này, là nửa bước thần cảnh. Còn lại tộc trưởng, cũng chỉ là linh chuyển cửu trọng cùng linh chuyển cửu trọng đỉnh phong, kém khá xa. Không quá bảo hiểm Nếu như có thể, còn phải mời long tộc cùng phượng tộc xuất thủ mới được. Cự hùng tộc tộc trưởng lầm bầm nói. Bọn họ nếu là xuất thủ, cái kia băng ngưng tim, còn có chúng ta phần sao. Cùng báo tộc tộc trưởng lắc đầu nói. Không sai, hơn nữa long tộc cùng phượng tộc, xưa nay cao ngạo, hai cái cũng không nguyện theo chúng ta tới lui. Long tộc, đều tự lập long cung, phượng tộc, phượng thiên cung, càng là ở trong hư không, tìm không tung tích. Chẳng lẽ, chúng ta còn ăn nói khép nép đi cầu. Thiên linh điểu tộc, tộc trưởng Nhất thời cười lạnh nói, lời là nói như vậy không sai, chính là cái kia nhân tộc Long Hiên, thật sự là thật là quỷ dị. Đồn đại trong hắn là linh tắc cảnh, trong nháy mắt lại dết tứ đại tộc trưởng. Chúng ta nếu như vậy đi qua, bảo vệ không chính xác sẽ ra ngoài ý muốn. Cự hùng tộc tộc trưởng, lầm bầm nói, ta xem cái kia Long Hiên, chính là một cái phô trương thanh thế gia hỏa, còn kiến hôi đồng dạng. Thiên linh điểu tộc tộc trưởng, nhất thời cười nhạo nói, báo, thiên linh điểu tộc tộc trưởng, còn chưa nói hết, liền chứng kiến một cái cự hùng tộc tộc nhân, thi triển thuấn gian di động báo lại. Chuyện gì, như vậy bối rối? Cự hùng tộc tộc trưởng cao mày nói. Đồ Sơn Hồng Y, trong một đêm, đột phá đến nửa bước thần cảnh. Hiện tại, Đồ Sơn đỉnh núi, tràn ngập không khí phấn khởi ánh sáng, giống như mặt trời gay gắt vậy chói mắt. khí thế đẩy ra lúc, chúng ta xa ở ngoài chăm dặm toàn bộ cự hùng tộc tộc nhân, thiếu chút nữa tử vong. Cái kia cự hùng tộc tộc nhân, lúc nói chuyện khóe miệng chảy máu Thân thể run nói, cái gì? Trong chấp nhóm này, toàn bộ yêu minh tộc trưởng, tất cả đều kinh hại thất thanh. Không thể nào à, Đồ Sơn Hồng Y công pháp tàn quyết, làm sao có thể thành công tất cả đều đến nửa bước thân cảnh. Theo lý thuyết, Đồ Sơn từ trước chỉ có tộc trưởng, có thể đạt được loại cảnh giới này. huống chi, trước khi Đồ Sơn Hồng Y bị tứ đại tộc trưởng vây công lúc, dựa theo cự hùng tộc tộc nhân đích tình báo, dĩ nhiên bị trọng thương. Dưới tình huống như vậy, càng không thể nào đột phá A. Siêu, siêu. Nghe vậy, Yêu Minh rất nhiều tộc trưởng, nơi nào còn có thể đứng ở. Bọn họ dồn dập thi triển thuần gian di động, đến đổ Sơn vài trăm dặm bên ngoài. Cảm ứng được cái này cổ khí tức cường đại lúc, trong mắt bọn họ chấn động vẻ, rốt cục nồng nặc đến cực hạ. Đây trời hồng quang, đem toàn bộ Đồ Sơn rọi sáng, ngay cả trên bầu trời đám mây cũng thay đổi thành thải hạ. Bọn họ mặc dù là ở vài trăm dặm bên ngoài, trên y phục cũng có hồng quang lóe ra. Hơi thở này, may may không lộn xộn loạn vô cùng cường đại. Cái này, đây tuyệt đối không phải là tàn khuyết công pháp, có thể hiện lộ ra khí tức. Đồ Sơn Hồng Y công pháp, được chữa trị. Cự hùng tộc tộc trưởng, cũng hít một hơi lánh khí nói. Tại sao có thể như vậy? Cái này đồ Sơn Hồng Y mấy nghìn năm, đều vẫn là như vậy. Làm sao cái kia Long Hiên vừa tới, nàng công pháp thì chữa trị. Thiên linh điểu tộc tộc trưởng, cả kinh nói. Thiên linh điểu tộc tộc trưởng lời này vừa nói ra, chúng yêu trong nháy mắt sử sốt. Sau đó, Mọi người ánh mắt, đều nhất thể tập trung vào nàng cái này một bên. Xung quanh, cũng bỗng nhiên, trở nên lặng ngắt như tờ Các ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói có vấn đề gì không? Thiên linh điểu tộc tộc trưởng thấy vậy, nhất thời nghi ngờ nói. Không có vấn đề, ngươi nói nào chỉ là không có vấn đề, hơn nữa còn phi thường chính xác ca. Chuyện này, nhất định là ra ở cái kia long hiên trên người. Cự hùng tộc tộc trưởng, lập tức hiểu ra nói. Cái gì? Ngươi nói là cái kia Long Hiên trợ giúp đổ sơn hồng ý chữa trị công pháp. Điều đó không có khả năng, chính là một nhân tộc, làm sao có thể biết hồ tộc công pháp. Thiên linh điểu tộc tộc trưởng, lập tức lắc đầu nói. Nếu như Long Hiên chỉ là một người bình thường, như vậy đích xác không có gì có thể. Có thể ngươi đừng quên, cái này Long Hiên là một có thể trưởng không thời không pháp tắc người, hắn còn chưa trưởng thành. Chỉ cần cái này hai hạng, toàn bộ vạn linh vực, không, toàn bộ thiên huyền đại lục thì không ai có thể làm được. Cự hùng tộc tộc trưởng lắc đầu nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ yêu minh đều tất cả đều trầm mặc, ngay cả thiên linh điểu tộc tộc trưởng, đều không dám nói nữa lời nói. Bọn họ nội tâm cứ việc không tin lúc này, nhưng, Long Hiên sáng tạo ký tích, thực sự là nhiều lắm. Cựu phẩm đỉnh phong đan sư, sử dụng nhiều loại pháp tắc thậm chí sẽ sử dụng Long tộc vũ kỹ. Nhiều đến, bọn họ cảm thấy Long Hiên, không phải là nhân loại bình thường. Cái kêu Long Hiên nếu là có thể giúp đồ sơn hồng y cải thiện công pháp Vậy cũng có thể giúp đồ sơn thanh y. Mặt trên còn có đồ sơn đại trận, phòng ngự lực đã đạt được nửa bức thần cảnh. Chúng ta muốn cấp giật băng ngưng tim, không quá có thể a Cùng báo tộc tộc trưởng cắn răng nói. Ha ha, cái kia băng ngưng tim trong, có người nói bao hàm có tấn dai đến thần cảnh bí mật. Chúng ta nếu là bỏ qua, đến lúc đó hồ tộc lên cấp thần cảnh, chúng ta đây chỉ có thể bị hồ tộc thống trị. Cự hùng tộc tộc trưởng cười lạnh nói. Chúng ta đây phải làm gì? Ngày linh tộc tộc trưởng, dầu gì nói. Thông báo cái kia Long tộc cùng Phượng tộc đi, bọn họ tới, liền tốt, nếu không phải tới, quên đi. Ngược lại hai cái này, chủng tộc cao ngạo rất, chúng ta cũng không cần thiết nhiệt mặt dán lạnh mông. Cự hùng tộc tộc trưởng, thản nhiên nói, chúng ta không bằng truyền điểm giả tạo tin tức. Cùng báo tộc tộc trưởng, đồng nhiên khẽ cười nói, ngươi là nói, cố ý khích nộ Long tộc cùng Phượng tộc. Cự hùng tộc tộc trưởng nói, không sai, nói như vậy, Long tộc xuất động tỷ lệ, xem như là lớn hơn. Phượng tộc xưa nay không thể dễ dàng tha thứ có người cuồng vọng như vậy, nói không chừng cũng sẽ xuất động. Côn báo tộc tộc trưởng khỏe miệng nhếch lên nói: "Tốt, cứ làm như vậy đi. Đến lúc đó, chúng ta có lẽ có thể ngồi thu ngư ông chi lợi." Cự hùng tộc tộc trưởng thản nhiên nói. Lúc này Long Hiên cũng không phải biết mình đã bị theo dõi. Bất quá, dù là hắn biết cũng sẽ không thế nào. Mục tiêu của hắn chỉ là băng ngưng tim mà thôi. Băng ngưng tim về sau, hắn đi liền người. Đến mức Đồ Sơn, Cùng hắn có thể không có quan hệ gì. Hắn hiện tại, còn phải bận rộn cứu tiến ly đây. Nếu không nhanh lên một chút, hắn mệnh sẽ không có. Nghĩ như vậy thời điểm, Long Hiên dĩ nhiên đi tới độc cung tổng bộ xa xa. Đinh. Long Long A, đây là độc cung tổng bộ 500 ngoài rạm. Nơi này, là có thể đến gần an toàn nhất khu vực. Hệ thống mội tử nói ra. Hơn 500 trong, độc này cung, thật đúng là đủ cẩn thận. Chờ một chút, ngoa tạo. Nơi này là cái quỷ gì địa phương? Long Hiên ngưng mắt thấy đi, phát hiện hắn đứng địa phương, vừa lúc không có không có khói độc Có thể hắn từ phía trước một thước chỗ bắt đầu, liền bắt đầu có độc thuốc lá. Hắn thiên nhãn, căn bản ngắm không đến phần cuối. Thật là nồng nạc độc vụ, ta cũng không biết, thiên huyền đại lục, còn có như thế cái địa phương. Nơi này hết thể đồ vật, đều hẳn là bị độc vụ sở ô nhiễm, cẩn thận một chút. Đồ Sơn Thanh Ý thấy vậy, nhất thời cao mày nói. Đây là độc vụ, đã áp đảo cửu phẩm trên, đạt tới tuyệt phẩm độc vụ. Linh chuyển cảnh người đi vào, chỉ sợ cũng đến chết. Nơi này xung quanh, đồng dạng có vô số đỉnh phong đại trận, cơ quan ám khí. Long Hiên nói ra. Hai nàng nghe vậy, sắc mặt cũng khẽ biến. Vậy làm sao bây giờ? Đồ Sơn Thanh Y nói ra. Không quan hệ, ta cũng vậy độc sư, có thể đem những thứ này độc khí, chuyển hóa thành linh khí. Cái kia về sau, ta lại dùng thời gian phát tắc, đem trận pháp ba động tốc độ, chậm lại gấp một vạn lần. Nói như vậy. Chúng ta là có thể hiên ổn đi qua cái này phim đọc vụ, sau đó đến độc cung tổng bộ. Long Hiên nói ra. Cái gì? Người vẫn là độc sư. Lời vừa nói ra, đồ sơn thanh y, trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Ông trời của ta à, nếu không phải là cùng người này tới, nàng vẫn thực sự không biết, người này còn có kỹ năng này. Chuyện nhỏ, ta trước hết để cho các ngươi hồn thân. Long Hiên cười khẽ, sau đó thân thể trên, nhất thời có một cổ thời gian chi lực cùng độc sư lực, nhộn nhạo lên. Ngay sau đó, đồ sơn thanh ý chính là vẻ mặt đờ đẫn chứng kiến, cái kia vừa mới vẫn còn ở cổn động độc vụ. Tại hạ một giây, dĩ nhiên trực tiếp bất động. Khiến hắn khiếp sợ là, độc kia vụ dĩ nhiên thực sự cấp tốc biến thành vô hình vô sắc linh khí. Ông! Long Hiên nắm hai nàng vai, thái cổ bá hoàng khí trong nháy mắt nghiêng mà ra, đem hai nàng vây kín mít. Sau đó, ba thân thể của con người, đều là trong nháy mắt biến mất. Theo ta khí tức đi. Long Hiên thi triển thuấn gian di động lập tức đến một dặm ở ngoài. Hai nàng vội vàng thi triển thuấn gian di động, theo sắt Long Hiên phía sau. Ba người một đường tiến lên, không nữa gặp phải mảy may trở ngại. Rất nhanh, chính là đến cái kia to lớn độc cung trước mặt. Trong sát na, ba người đều là cùng lúc cũng hít một hơi linh khí. Chỉ thấy, độc này cung tổng bộ, rõ ràng là một tòa cung điện to lớn. Cái kia thể tích, chắc là vạn linh vực đại quốc thập bội ngoài ra. Nói là hào hoa đồ sộ, kéo vào lý, Kim Bích Huy Hoàng cũng không quá đáng chút nào. Không nghĩ tới, bên ngoài là độc vụ ba phủ, bên trong, đúng là to lớn cung điện. Cái này độc cung, ngược lại cũng thật biết hưởng thụ A. Long Hiên thấy vậy, nhất thời cười lạnh nói. Chúng ta đối với hải cốt vị trí, căn bản không biết được, kế tiếp phải làm gì. Đồ Sơn Thanh Ý hỏi thăm. Chờ, đợi một chút sẽ biết. Chờ chúng ta lấy được hải cốt, đến lúc đó, ta thì đốt cái này độc cung toàn bộ. Thuận tiện, trang cái đại bức, lại đi. Long Hiên nguyết miệng cười nói. Trường 960, quá mức cường đại, không thích hợp triển lãm. Mội tử, thiên nhãn ra ra, cho ta tìm tòi trên tiền nhiệm đồ sơn tộc trường Hải Cốt. Long Hiên nói ra. Đinh. Thiên nhãn ra ra khởi động, hệ thống đang ở tìm tòi trong. Đinh. Hải Cốt dĩ nhiên tìm được, thì tại lúc này địa phương hướng 50 dặm, một cái rừng cây nhỏ chỗ. Vị trí dĩ nhiên tiêu suất từ nay về sau đất chạy tới rừng cây nhỏ, trên đường có thể gặp phải toàn bộ nguy hiểm. Hệ thống mội tử nói ra. Long Hiên nghe vậy, nhất thời nhìn lướt qua thiên nhãn ra ra, phát hiện trên đường có thể gặp phải nguy hiểm, có độc vụ, cũng có trận pháp. Mỗi một loại lực công kích, đều đạt tới linh chuyển cảnh, trong đó một chút, không thiếu linh chuyển cựu trọng. Những thứ này phòng ngự, chắc là toàn bộ đại lục phòng ngự mạnh nhất một trong những địa phương. Long Hiên lẩm bầm nói, có đúng hay không có rất lớn chắc trở? Đồ Sơn thanh ý hỏi thăm. Đúng vậy, với các người Đồ Sơn một dạng, có các loại trận pháp. Nhất là linh chuyển cảnh, cái loại này trận ph Không thể phá hỏng, một khi phá hư, là có thể bị độc cũng biết. Bất quá thời giờ của ta lực, cũng không biết có thể ngăn cản linh chuyển cựu trọng trận pháp bao nhiêu hơi thở. Long Hiên gật đầu nói. Trận pháp không người khống chế, nên có thể ngăn cản 3 hơi thở. Nếu là có người khống chế, cái kia nhiều nhất chỉ có thể để cho nó đỉnh chỉ hai hơi thở. Hệ thống mội tử nói ra. Chúng ta, chỉ cần có một hơi thở thời gian, thì có thể đến nơi đó. Đồ Sơn Thanh ý cắn răng nói. Thử một chút đi, Thanh Chi. Ngươi về trước thiên nhãn không gian đi. Loại thời điểm này, quá nhiều người, cũng không phải chuyện tốt. Long Hiên phân phó nói. Long Minh Thanh Chi gật đầu, sau đó Long Hiên liền để cho nàng về tới thiên nhãn không gian. Ngươi, có thể đuổi kịp tốc độ của ta sao? Long Hiên quay đầu, nhìn về phía Đồ Sơn Thanh Y nói. Tốc độ tự nhiên là theo kịp, chủ yếu là, sợ đột nhiên tìm không được khí tức của ngươi. Đồ Sơn Thanh Y nói ra. Vì bảo hiểm điểm, vậy cứ như vậy đi. Long Hiên nghe vậy. Một thanh ôm trầm Đồ Sơn Thanh Ý eo nhỏ nói. Ngươi, ngươi lại muốn làm gì? Đồ Sơn Thanh Ý sắc mặt nhất thời đỏ bừng nói. Hiệu suất cao điểm, miễn cho ngươi theo không kịp ta, đến lúc đó ta còn phải trở về cứu ngươi. Vì được hài cốt, an tĩnh một chút ta, ngươi cũng ôm lấy ta, bằng không nga xuống, thì phiền toái Long Hiên nói ra. Ôm thì ôm, ta chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Đồ Sơn Thanh Ý ngay vậy, nhất thời ôm chặt lấy Long Hiên. Trong sát na, Nàng cảm giác đến một cổ nam tử khí tức kéo tới, làm cho tim của nàng đập chật nhanh hơn. Ui ui ui, ôm lấy là được, khắc ôm như thế chặt ta. thân của ta ngay nơi nào, ta sợ ngươi cho ta làm hư. Long Hiên trừng mắt nhìn nói ra. T. Một giây kế tiếp, Long Hiên cũng cảm giác bên hồng, chuyển đến một đạo cảm giác đau đớn, hắn nhất thời cũng hít một hơi lanh khí. Để cho ta ôm là ngươi, không ôm như thế chặt cũng là ngươi, ngươi nghĩ thế nào. Đồ Sơn Thanh Y xấu hổ nói. Ni mã Lại bóp, lập tức đưa ngươi trở về. Long Hiên đảo cặp mắt trắng ra nói. Đồ Sơn Thanh Y nghe vậy, nhất thời hư lạnh một tiếng, ngoan ngoan ôm lấy Long Hiên, sẽ không nói chuyện. Long Hiên thấy vậy, lúc này mới thở dài một hơi. Một giây kế tiếp, thân thể hắn chính là phóng xuất ra vô tận thời không lực, đem trận kia phương thức, tất cả đều đình chỉ cùng cầm cố. Nơi này có thực lực đạt tới linh chuyển 7 bắt trọng trận pháp sư. Chúng ta ở chỗ này tung tích, phòng chứng rất nhanh thì cũng bị phát hiện. Long Hiên một mặt dựa theo hệ thống cho chỉ thị, hướng về phía cái kia hải cốt lao đi, vừa nói. Bọn họ hẳn là rất khó phát hiện chúng ta thân ảnh đi. Đồ Sơn Thanh Y nói. Là rất khó khăn, ta đã đem khí tức xuống làm thấp nhất, cùng thiên địa khí tức không sai biệt lắm. Bất quá ta hay là không dám đảm bảo, những thực lực đó cường đại độc cung cường, giả, có thể hay không phát hiện ta. Long Hiên lắc đầu nói. Đang khi nói chuyện, lại di động mười mấy dặm. Ông! Giữa lúc Long Hiên như vậy lúc nói chuyện. Xung quanh đột nhiên có một đạo ông minh chuyển ra. Long Hiên ngần người, phát hiện chung quanh trận pháp, dĩ nhiên dồn dập bắt đầu khởi động. Trận pháp khởi động của ngươi thời không chi lực, tiêu thất. Đồ Sơn thanh ý kinh hãi nói Cái này độc cung, trung quy không phải là long cung, nơi này cường giả so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Độc cung dĩ nhiên cũng có trưởng không thời gian chi lực cùng không gian chi lực cường giả. Thậm chí nếu như ta đoán không lầm, cái này cường giả thực lực, sợ rằng vẫn là linh cựu l Long Hiên cảm ứng một chút sau đó sắc mặt ngưng trong nói làm sao bây giờ đồ Sơn Thanh y nói ra không quan hệ bọn họ phát hiện ba động đều là lùi lại 3 ba giây 3 ba giây về sau lão tử đã sớm ở mười mấy dặm ở ngoài bọn họ nhất định sẽ vẻ mặt một bước Long Hiên cười nhạ sau đó lần nữa kiểm tra thiên nhãn ra ra phát hiện hắn cách thiên nhãn ra ra đã càng ngày càng gần một giây kế tiếp Long Hiên liền cảm giác mình đã đến mục tiêu hắn nhìn nước qua sau đó sửng sốt Chỉ thấy cái này rừng cây nhỏ bên trong người, hắn Dĩ nhiên nhận thức. Chính là, đồ sơn diệu thủ. Cái này đồ sơn diệu thủ bên cạnh, còn có một cái nam, một cái nữ nhân. Cũng không biết, hắn đang làm cái gì thí nghiệm. A thông suốt, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đến tới toàn bộ không ngủng thời gian A. Người như thế, khắp nơi dùng khác thân thể của con người làm thí nghiệm, chết sống mặc kệ, là ghê tầm nhất. Lần trước cho nàng chạy, lần này lại bị ta cho bắt đến, ta cũng muốn nhìn một chút. Nàng vẫn có thể chạy thế nào Long Hiên ở bên ngoài Cười lạnh một tiếng nói Chính là người đánh không lại hắn Nếu để cho hắn chạy thoát Đợi một chút chúng ta đều xong rồi Đồ Sơn Thanh Y nói ra Lúc đó là ta không nghĩ lãng phí kỹ năng mà thôi Tuyệt đối để thăng Long Hiên nghe vậy Nhất thời khỏe miệng nít lên Một giây kế tiếp Thân thể hắn rung một cái Một cổ vô hình đang lúc ba động Chính là lấy hắn làm trung tâm Quẩn quận không ngừng khuyết tán ra Long Hiên khí tức Chính là ở Đồ Sơn Thanh Ý cái kia ánh mắt khiếp sợ chồng, trực tiếp theo linh chuyển nhất trọng, tăng lên tới linh chuyển lục trọng. Ông trời của ta A, ngươi trực tiếp tăng lên 5 cấp. Ngươi còn có phải là người hay không A? Đồ Sơn Thanh Ý khiếp sợ lên tiếng nói. Ta còn có mạnh hơn kỹ năng, ngươi còn không có đã biết đây. Long Hiên nguyết miệng cười nói. Kỹ năng gì? Đồ Sơn Thanh Ý hỏi thăm. Quá mức cường đại, không thích hợp triển lãm. Long Hiên cười hát hát nói. Siêu. Nói xong trong nháy mắt Long Hiên chính là thi triển thuấn gian di động, đến đồ sơn rượu thủ bên cạnh. Hắn lúc này dĩ nhiên không sợ chút nào, một cái tay, liền cầm đồ sơn rượu thủ cổ của, đem nói lên. Long, Long Hiên. Cái này, điều này sao có thể? Đồ sơn rượu thủ chứng kiến Long Hiên, nhất thời kinh hại thất thanh, trong tay nước thuốc, nhất thời dặn ra, rơi xuống nước trên mặt đất. Độc cung xung quanh, phòng ngự trọng trọng, hết sức nghiêm mật, Long Hiên loại này người yếu, là vào bằng cách nào? Đinh. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, thu được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Đinh! Chúc mừng Long Long thiên nhãn giá trị đạt tới 42 điểm, kích khởi rút thưởng luân bản, thu được một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống mội tử nói ra. Ngươi đoán A, đã đoán đúng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Long Hiên cười nhạo nói. Đáng chết, ngươi sẽ không là thực sự dùng thời không phát tắc, sau đó lợi dụng thời gian lưu tốc cùng không gian cấm cố tiến vào đi. Đồ sơn rượu thủ ngược lại cũng không đốc, lập tức cắn răng nói. a Không sai à, chúc mừng ngươi đoán đúng rồi. Nếu không phải là ngươi trên mặt có khối vết xẹo, ngươi nhất định là cái mị nữ, nói không chừng, ta đều phải thu ngươi làm hậu cung. Long Hiên mắt hiếp lại, sau đó cười lạnh nói. Bây giờ thấy rõ đồ sơn rượu thủ dung mạo Long Hiên, đích xác phát hiện, đồ sơn rượu thủ nếu là không vết xẹo, tuyệt đối là cực phẩm một mị nữ. Ngươi muốn thế nào? Đồ sơn rượu thủ lạnh lùng nói. Đem ngươi linh rơi lấy tới, nếu như ta đoán không lầm, đồ sơn tốt nhất mặc cho tộc trưởng cốt thì ở trong tay ngươi. Độc cung cung chủ, đối với ngươi phi thường tín nhiệm, cho nên trực tiếp đem hài cốt giao cho ngươi nghiên cứu, đúng không?" Long Hiên khẽ cười nói. Ngươi ngược lại cũng không đốc. Ta nghĩ biết, ngươi tới nơi này chính là vì hài cốt hay sao?" Đồ Sơn Diệu thủ hỏi thăm. "Quá khen, ta tới nơi này đương nhiên không đơn giản vì hài cốt, còn muốn tinh tướng một phát, thuận tiện tham dò một chút ngươi độc cung tình huống. Đoạn thời gian trước, nghe nói các ngươi đột nhiên yên lặng, cho nên ta thật tò mò." Long Hiên thản nhiên nói, ta không sẽ nói cho ngươi biết. Đồ Sơn Diệu Thủ nói, rất kiên cường trả lời, bất quá, chắc là bởi vì, các ngươi đọc cùng tìm được tấn chức thần cảnh cơ hội đi. Các ngươi cung chủ, bây giờ đã đang tìm cái kia cơ hội, chờ một chút, tiên tiên độc thể. Các ngươi đọc cung người, muốn nhanh chóng tấn chức thần cảnh cơ hội, là tiên tiên độc thể. Long Hiên thấy vậy, đầu tiên là sướng sốt, lập tức đọc lấy Đồ Sơn Diệu Thủ tin tức, sau đó kinh hài nói, ngươi, ngươi, Ngươi lại là làm sao mà biết được? Đồ Sơn Diệu Thủ vừa mới muốn cười nhạc, nhưng không nghĩ, bọn họ độc cung bí mật, lại bị vạch trần. Đáng ghét, chắc không được lần trước các ngươi độc cung có người tập kích thiến ly, thì ra là thề à. Thiến ly huyết mạch, đối với các ngươi độc cung mà nói, trọng yếu phi thường. Chỉ cần có thiến ly huyết mạch, cái kia, các ngươi cung chủ phối hợp một chút những thứ khác điều kiện, thì có có thể tấn chức thần cảnh. Long Hiền cũng hít một hơi lánh khí nói. Hừ, ngươi biết cũng không dùng cung chủ cũng sớm đã xuất thủ, mấy tháng trước thì xuất thủ. Người vĩnh viễn không có khả năng biết cung chủ là thế nào xuất thủ. Bất quá, chờ ngươi phản ứng kịp thời điểm, xác định đã muộn. Đồ Sơn Diệu thủ hừ lạnh nói. Nói, các ngươi cùng chủ ở nơi nào? Long Hiên sắc mặt âm trầm nói. Hắn trong lòng dâng lên một cổ cảm giác xấu. Không biết vì cái gì, nhưng là chính là không tốt. Không có người thấy công chúa dáng vẻ, cũng không người nào biết cung chủ kế hoạch. Cung chủ xưa nay là cực kỳ cẩn thận. Ngươi hỏi ta, cũng không dùng. Đồ sơn rượu thủ lắc đầu nói. Ngươi không nói, ta cũng có thể tìm được. Long hiên lạnh lùng nói. Ngươi hay là trước nhờ ngươi trước mắt nguy hiểm đi. Đồ sơn rượu thủ cười nhạo nói. Nguy hiểm gì? Chờ một chút, ngươi cái này rơi rượu thang. Long hiên nhẹ nhàng ngửi một cái, nhất thời cảm giác sắc mặt đại biến. Thang thuốc này, là đồ sơn rượu thủ dùng để, nghiên cứu một nam một nữ kia. Còn không ngừng như vậy, chính ngươi nhìn, trên không. Đồ Sơn Diệu Thủ chỉ chỉ trên không nói. Long Hiên trợt ngầm đầu, chỉ thấy được trên không dĩ nhiên dĩ nhiên tràn đầy độc cung người. Trong đó, lại có gần 10 cái linh chuyển cựu trọng. Đồ Sơn Thanh Y, các ngươi thực sự là thật to gan, ngay cả ta độc cung cũng dám xông. Ta hiện tại ngược lại muốn nhìn, các ngươi có thể đi tới chỗ nào đi. Bố trí trận pháp kết giới. Cái kia gần 10 cái linh chuyển cựu trọng cương giả, hứ lạnh một tiếng nói. Nhiều như vậy cựu phẩm trận pháp sư. Đồ Sơn Thanh Y đi tới Long Hiên bên cạnh. Kinh Hải nói, hắn đang khi nói chuyện, thân thể cũng đã lung lay sắp đổ, gần như vô pháp đứng thẳng. Hắc hắc, Long Hiên, bổn tọa sẽ không cùng các ngươi chơi, gặp lại. Đồ Sơn Diệu thủ cười lạnh một tiếng, đang muốn lần nữa hóa thành một đạo khói đen ly khai. Nhưng không nghĩ, thân thể của nàng, dĩ nhiên căn bản vô pháp lúc đích. Không, không có khả năng, ngươi mặc dù là sẽ thời không phát tắc, có thể cảnh giới của ngươi, xa xa so với ta thấp. Ngươi, ngươi là làm sao không chế ta? Đồ sơn rượu thủ vong hồn đều bước lên nói. Thấp. Thật vậy chăng? Long hiên thân thể dung một cái, một cổ linh chuyển lục trọng khí tức cùng bạo, nhất thời theo trong thân thể, hóa thành sóng lớn, tràn ngập mà ra. Mặt đất trong khoảnh khắc vỡ vụn, xung quanh không gian, càng là thốn thốn vỡ nhỏ. Linh, linh chuyển lục trọng, điều này sao có thể? Đồ sơn Diệu thủ khiếp sợ tiếng, nhất thời chuyển ra. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể a Hắn lần trước gặp Long hiên. Còn chỉ là linh chuyển nhất trọng mà thôi. Đinh. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, thu được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra. Mẹ nó, cái này không biết là cái gì độc Trước đêm ngươi và của ngươi linh giới, đều đoạt lấy tới rồi hay nói. Long Hiên lại là một trận đầu váng mắt hoa, thân thể thậm chí phát nóng lên, hai chân như nhuộn nóng ra, hầu như đứng thẳng không được. Nói đến đây, Long Hiên trực tiếp đoạt đồ sơn rượu thủ linh giới, nhét vào trong mạc hồn giới. tiểu tử Ngươi bây giờ tốt nhất ngoan ngoan thúc thủ chịu chói, vàng không, bọn ta cho ngươi nhận hết độc cung cực hình. Trên bầu trời độc cung cường giả, nhất thời cười lạnh nói. Một bầy kiến hôi, hôm nay để các ngươi nhìn, ngươi long ra ra lợi hại, cho ta bảo Long hiên cắn răng, sau đó ánh mắt, quét về phía không trung toàn bộ độc cung cường giả. Sau đó, một cái làm cho toàn bộ độc cung cường giả, đều chấn động không ngất chẳng diện, nhất thời xuất hiện. Vâng! Vâng! Vâng! Từng cái một linh chuyển cửu trọng dưới cơn giả, đều dồn dập giống như bom vậy, trong nháy mắt nổ tung. Khiến người ta kinh hãi huyết dịch, nhất thời giống như giọt mưa đồng dạng, dồn rập từ trên cao rơi. Từng đạo tràn ngập máu tanh khí tức, cũng theo trong trời cao, tràn ngập ra. Từng ngực, những thứ kia vẫn còn ở âm thầm bố trí phòng vệ, còn chưa bán ra độc cung cứng, giả, thấy vậy, trực tiếp nuốt nước miếng một cái. Thân thể bọn họ lạnh run, mắt lộ hoảng sợ, trong mắt vẻ khó tin, nồng nặc đến cực hạng Bọn họ căn bản không thể tin tưởng, bọn họ độc cung cường giả, dĩ nhiên, thì chết như vậy. Cái kia, là trừ lưỡng đại hộ Pháp ở ngoài, độc cung mạnh nhất tà độc sử A. Ngay vừa mới trong nháy mắt đó, tám tà độc sử, toàn bộ không có, không có. Tên tiểu tử kia, chỉ nhìn lướt qua. Nghĩ tới chỗ này độc cung cường giả, đều bị khiếp sợ thất thanh, không khỏi kinh hãi. Bên cạnh đồ sơn diệu thủ, càng là triệt để ngây dại. Cái này, tiểu tử này là người sao? Ngay cả đồ sơn thanh y, đều mở bức. Tiểu tử này, mạnh như thế nào a Đinh. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra. Têu nữa một chút thử một chút. Gọi a Long Hiên cắn cắn đầu lưới, một cổ đau nhức chuyển đến, làm cho hắn cái kia mê mội đầu, nhất thời thành tình chút. Bất quá đối với Long Hiên lời nói, không người nào dám đáp lời, một người cũng không có. Mẹ kéo cái chim. Dám cùng lao tử như thế trang bước phần đầu thảo đồng dạng đều hai thuốc cao hôm nay lão tử trước tha các ngươi chờ lao tử giải độc có các ngươi khỏe nhìn Long Hiên thở hồn hển lớn tiếng nói nói xong hắn liền nắm lên đồ sơn thanh ý cùng đồ Sơn Diệu thủ trong nháy mắt không thấy thân ảnh chỉ để lại một đám ngộng bức độc cung đệ tử chương 961 các ngươi có thể sống sốngạ ngày không nhiều lắm thiên nhãn bên trong không gian tốt ngày đồ Sơn Diệu thủ Trước ngươi tới cùng đang nghiên cứu chút gì. Ta làm sao cảm giác, ta đổi váng mắt hoa, thân thể phát người ta. Long hiên hầu như đứng thẳng không được, sau đó cắn răng nói. Hắn thật sự là không nghĩ tới, hắn chỉ là người một chút vị đạo, tiểu thành như vậy. Độc kia tính, tới cùng nhiều hơn cường liệt. Đây là cực kỳ cương cường độc dược, đến mức là thuốc gì, chẳng lẽ ngươi không có phản ứng qua đây sao? Đồ sơn rượu thủ cười lạnh nói. Là, là xuân. Ngoa Tào Ngươi lại làm sao cái gì đồ chơi đều nghiên cứu A? Ngươi quả thực có độc A, nghiên cứu loại đồ chơi này, đối với ngươi độc cùng có chỗ tốt gì sao? Long Hiên cảm giác được thân thể dị dạng, nhất thời khỏe miệng có quét nói. Hừ, với mới hai người kia là của ta vật thí nghiệm, thân thể đã bị ta quán tru số lớn hồ tộc hết dịch. Ta chính là để cho bọn họ tiến hành loại chuyện đó, sau đó đếm thử nhìn, có thể hay không sinh ra hồ tộc đời sau. Ai biết loại thời điểm này, ngươi hết lần này tới lần khác tới làm dối. Loại độc chất này thuốc, người một người, phát huy tác dụng, đều vô cùng lớn. Đồ sơn diệu thủ cười lạnh nói. Cờ đợt mở, vậy lao tử trước hết nhập ngươi. Long Hiên nghe vậy, nhất thời hét lớn. Long Hiên, ngươi làm gì? Ngươi đừng đụng đến ta, ngươi cút ngày cho ta. Đồ sơn diệu thủ ngay vậy, nhất thời một bước, sau đó vội vàng hét lớn. Nàng thiếu chút nữa đã quên rồi, nàng cũng đã bị Long Hiên thi triển thời gian chi lực, bây giờ căn bản không thể động đậy. Cút ngay, ngươi để cho ta cút ngay. Ta thì cút ngay hay sao? Con mẹ nó, ngươi cũng dám cho lão tử hạ cái đồ chơi này, lão tử muốn xé số ngươi. Gì, thương thế của ngươi vết xẹo, giả Long Hiên ý thức dĩ nhiên có chút hỗn loạn, cho nên khắp nơi quả loạn. Sau đó, Long Hiên trực tiếp đem đồ sơn rượu thủ vết xẹo trên mặt, xé tan. Một tấm nghiêng nước nghiêng thành mặt, nhất thời triển lộ ở Long Hiên trước mặt. Hôn đàn. Đồ sơn rượu thủ chứng kiến chính mình vết sẹo trên mặt không có, nhất thời cắn răng nổi giận mắng. Đây là nàng dùng để che giấu mình, miễn cho bị độc cung người xâm phạm. Bây giờ bị mở ra, nàng làm sao có thể không giận. Long Hiên, ngươi bình tĩnh một chút. Lúc này đồ sơn thanh y, cũng tới đến Long Hiên phía sau, ngất ngắt chầm chầm nói ra. Bất quá nàng cũng ngửi được loại thuốc kia vị đạo, lúc này dược hiệu cũng bắt đầu phát tác. Nàng vừa mới nói xong, liền đến Long Hiên bên cạnh, sắc mặt tường đỏ, thoạt nhìn như là say mở dạng. Sau đó, nàng thịu không tự chủ được hướng Long Hiên đưa tay. Ngoa tạo. Đại tỷ, ngươi không nên lộn xộn A. Ta lại hiện tại cũng được dập đầu thuốc, nếu là ngươi tiếp tục nữa, ta không chịu được. Long Hiên bị đụng tới, thân thể chợt run dày nói. Bất quá, đồ sơn thanh y tựa hồn là nghe không được lời như vậy, căn bản không đình chỉ. Mẹ nó, bất kể, lão tử nhẫn cái giám. Ở lao tử thiên nhãn trong không gian, lão tử còn có thể đem mình ủy khuất hay sao? Đi. Long Hiên trước mặc kệ đồ sơn thanh y, mà chính là trà sắt tay, không có hảo ý nhìn về phía đồ sơn diệu thủ. Ngươi cái vương bắt đản ngươi muốn làm gì, ngươi bông. Đồ sơn rượu thủ chứng kiến Long Hiên ánh mắt, nhất thời luôn cuống, giận dữ nói. Làm gì? Ngươi không phải là cười nhạt sao? Ngươi không phải là làm nghiên cứu sao? Ngươi không phải là không tiết ta sao? Lao tử hiện tại liền theo ngươi thí nghiệm thí nghiệm. Long Hiên cười nhạt, sau đó nhào tới. Trong lúc nhất thời, hôm nay mắt trong không gian, các loại vi rượu, đồ hào sắc. Bên cạnh Long Minh Thanh Chi thấy vậy, nhất thời gắt một cái, mặt mũi đỏ bừng. Những thanh âm đó chuyển đến, nàng đều nhanh nghe không nổi nữa. Vừa nghe, sẽ có cảm giác. Lược lực lược, lược, chủ nhân lại bắt đầu đại triển hùng phong nha. Bên trong điêu thuyền, đắc kỷ nghe vậy, nhất thời đi ra, sau đó che miệng cười nói. Nhìn trước mắt đây hết thảy, bọn họ không thể không biết có cái gì. Cái gì đại triển hùng phong, phi, nhìn không được. Long Minh thanh chi nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời xoay người, che lại lô thai nói. Đinh! Chúc mừng Long Long thành công chinh phục một cái linh chuyển thất trọng cường giả, kích khởi hậu cung khen thưởng thăng cấp đến linh chuyển nhị trọng. Hoa. Chúc mừng Long Long thành công chinh phục một cái linh chuyển cửu trọng cường giả, nổ banh trời, kích khởi hậu cung khen thường, thắng liền 2 cấp, bổng bổng đi. Đinh. Chúc mừng Long Long thành công ở một canh giờ bên trong, cùng lúc chinh phục hai cao cấp linh chuyển cảnh cường giả, đặt thành Long ngự đôi phượng thành tiểu, lại tăng nhất cấp, ngự bức. Đinh. Chúc mừng Long Long thành công liên tục thăng cấp 4 Nhiêu vừa so sánh với, thêm vào khen thưởng một lần thu hoạch pháp tắc chi liên cơ hội, ngươi bây giờ còn có 5 lần lấy ra pháp tắc cơ hội nha. Hệ thống gọi tử thanh âm ở Long Hiên trong đầu vang lên. Chỉ là lúc này Long Hiên, căn bản không có nghe được, bởi vì hắn hiện tại đã triệt để luân hãm. Hắn hiện tại, giống như robot, hầu như chỉ ở lặp lại một cái động tác. Ngài, thanh âm của ta như thế êm tai, đều đang không nghe được. Hệ thống tử nói. Đại khái một canh giờ qua đi, loại thanh âm này Mới vừa rồi triệt để đình chỉ. Long Hiên, đồ sơn diệu thủ, đồ sơn thanh ý ba người, gương mặt suy yếu vô lực. Long Hiên ở chính giữa, hai nàng ở bên cạnh, mặt vẫn là đỏ. Bên cạnh sân cỏ, còn có lưỡng đạo vết máu đỏ tươi. Long Minh Thanh Chi với tư cách người từng trải, chứng kiến vết máu kia, liền biết chuyện gì xảy ra. Lại bị hắn chơi hai cái, vẫn là nghiêng nước nghiêng thành cái loại này, hắn lại kiếm. Long Minh Thanh Chi biểu môi nói, chủ nhân công pháp, chính là cần không ngừng tăng thêm hậu cung. Càng nhiều, hắn thì tăng lên càng nhanh. Thanh chi, ngươi có thể tăng lên nhanh như vậy, nói không chừng chính là chủ nhân giúp con ngươi. Điều thuyền khẽ cười nói. Hắn giúp ta. Hắn nào có giúp? Đáng ghét ra điều thuyền. Long minh thanh chi nghe vậy nghi hoặc, không khỏi nhanh, nàng tự phản ứng lại, nhất thời đỏ mặt nói. Lược lược lược. Điều thuyền, đắc kỷ, lại lần nữa nở nụ cười. Cười cái gì cười, một đống hãn, mau tới đây, đỡ các ngươi lão công cùng mới tỉ mội tắm rửa. Long Hiên không biết xấu hổ không nóng nảy nói. Thối. Long Minh thanh chi ngay vậy, nhất thời lần nữa gắt một cái. Tên hôn đàn này, quả thực vô sỉ cực kỳ. Bất quá thôi xong, nàng vẫn là đi tới giúp đỡ. Khoảng chừng một canh giờ qua đi, đồ sơn rượu thủ cùng đồ sơn thanh y, khập khẽnh, cẩn thận một chút từ bên trong đi ra. Long Hiên, từ lâu tắm rửa xong, nằm trên ghế salon, mị tư tư hưởng thụ điều thuyền, đắt kỷ xoa bóp. Thế nào? Có thể bước đi sao? Long Hiên hỏi thăm. Ngươi mùa, ngươi cảm thấy chúng ta có thể bước đi sao? Đồ sơn rượu thủ cắn răng nói. Cầm thú, dĩ nhiên đem chúng ta biến thành cái dạng này. Đồ sơn thanh ý cũng hít một hơi lánh khí nói. Nàng là tuyệt đối không nghĩ tới, Long Hiên đã vậy còn quá lợi hại. Thoải mái khó chịu. Long Hiên hắc hắc hỏi thăm Vô sỉ. Hai nàng nghe vậy, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, cắn răng nói. Bọn họ nội tâm, dĩ nhiên đem Long Hiên mắng một lần. Vương bất đàn, hôn đàn, đồ háo sắc. Không biết xấu hổ. Hắc hắc, thanh chi lúc đó cũng là nói như vậy, ngươi xem hiện tại nhiều ngoan. Long hiên hắc hắc nói ra. Ngoan cái đầu ngươi. a Long minh thanh chi đảo cặp mắt trắng ra nói. Bất quá còn chưa nói hết, liền bị long hiên kéo xuống, kinh hô một tiếng. Sau đó, nàng đã trực tiếp bị long hiên ôm vào trong ngực, sắc mặt đỏ bừng, không dám nói lời nào. Quên đi, xem các ngươi vẻ mặt không tình nguyện dáng vẻ, không làm khó dễ các ngươi. Ngược lại hài cốt cũng bắt tới tay. Chờ ta tu chỉnh tốt, các ngươi thích đi nơi nào, liền đi nơi đó. Dù sao, ta cũng nghiêm chỉnh làm khó dễ các ngươi, đúng không? Long Hiên thở dài nói. Đồ Sơn rượu thủ nghe vậy, nghe vậy ngẩn ngơ. Long Hiên đã vậy còn quá tùy tiện thì thả nàng đi. Đồ Sơn thanh y nghe vậy, nhất thời sắc mặt phức tạp, Long Hiên ý tứ là, không cần nàng nữa đi. Nội tâm của nàng lần nữa chua xót khổ sở, trong lúc nhất thời viền mắt đỏ bừng. Người tên khốn kiếp, một chút thành ý cũng không có. Ngươi để cho ta làm sao lưu lại? Chẳng lẽ ta đổ Sơn Thanh Y chính là hô sơ tới, đuổi thì đi người sao? Đi thì đi. Đồ Sơn Thanh Y giậm chân một cái, lập tức quay đầu rời đi. Bất quá nàng vừa mới ly khai, trước mặt liền đụng phải Long Hiên môi. Ta muốn kết hôn ngươi, ngươi nguyện ý không? Long Hiên vây quanh Đồ Sơn Thanh Y hơn của, khẽ cười nói. Đồ Sơn Thanh Y gần gũi nhìn Long Hiên gương mặt của, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc nhất thời, đúng là không biết nói cái gì đó. Ta Ta nguyện ý, ngươi sẽ không là gạt ta đi. Gạt ta lời nói, ta sẽ giết ngươi. Đồ Sơn thanh ý say mê, sau đó cắn răng nói. Sẽ không, đã với ngươi kết hợp, đó chính là thiên ý, là duyên phở. Về sau của ngươi Đồ Sơn, ta cũng sẽ bảo vệ. Long Hiên vuốt mặt của nàng nói. Diệu thủ A, ta ngươi mặc dù không có phu thế tên, đã có phu thế thực. Ngươi nếu là không muốn quy thuật ta, cứ việc rời đi, chỉ cần ngươi không giúp độc cung đối pho ta, cái kia... Ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Long Hiên quay đầu nhìn về phía đồ sơn rượu thủ nói. Ta là thiến nu, không gọi đồ sơn rượu thủ. Thiến nu nói. Nàng không biết rõ vì cái gì, cứ như vậy nói ra tên của mình. Thiến ly là gì của ngươi? Long Hiên ngạc nhiên. Trước khi, hắn nói qua tên thiến ly, bất quá lại nhìn không ra sắc mặt nàng biến hóa. Cái này thiến nu, xem ra ngụy trăng lâu, đã có thể gặp không sợ hãi. Ngươi biết tỉ tỉ của ta là tiên tiên độc thể, ngươi nhận thức hắn đúng không? Thiến Nhu lạnh lùng nói. Ta tới đây đất, lấy cái này tiền nhiệm đồ sơn hồ tộc hài cốt, chữa trị băng ngưng tim. Nàng tiên tiên độc thể, đã sắp phát tác, ta cần dùng băng ngưng tim cứu nàng. Long Hiên nói ra. Người nghĩ gắt ta. Tỷ tỷ tiên tiên độc thể, làm sao có thể dễ dàng như vậy phát tác. Thiến Nhu hử lạnh nói. Nàng vận dụng bí pháp, đem thực lực tăng lên, dẫn đến thọ mệnh rút ngắn thật nhiều. Long Hiên lắc đầu nói. Người nói chính là thực sự. Thiến Nhu sắc mặt khó coi nói ra. Lừa ngươi làm gì? Long Hiên lắc đầu nói. Ta đây theo ngươi, ngươi dẫn ta đi gặp tỷ tỷ. Thiến Nhu lập tức nói ra. Long Hiên nghe vậy, đầu tiên là sử dụng thiên nhãn nhìn lướt qua Thiến Nhu nội tâm. Xác nhận hắn không có nói sai về sau, lúc này mới gật đầu. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi theo ta, đến lúc đó chính là độc cung phản đồ. Long Hiên nói ra. Nếu ta tỷ tỷ chết, làm độc cung người, thì có ích lợi gì? Ngươi cho là, ta đây vậy làm nghiên cứu. Căng tâm nghe độc cung cung chủ, là vì cái gì? Thiến Nhu lắc đầu nói. Long Hiên nghe vậy, nhất thời hiểu ra, nguyên lai Thiến Nhu mục đích cuối cùng, là vì cứu Thiến Ly. Ta đã tìm được rồi cứu nàng biện pháp, ngươi giúp ta là được rồi. Long Hiên nói ra. Tỷ tỷ cũng là độc cung người, ngươi vì cái gì giúp nàng? Thiến Nhu cao mày nói. Ta vì cái gì giúp nàng? Bởi vì ở ta biết nàng là độc cung người trước khi, nàng tự là người của ta. a Long Hiên khẽ cười nói. Thiến Nhu nghe vậy. Nhất thời ngờ ngơ. Tỷ tỷ, thích người này, làm sao có thể? Nàng giúp qua ta rất nhiều, ta cũng giúp nàng, cứu ra các người phụ mẫu. Rất nhiều chuyện, ta nói không tới, ngươi hỏi nàng đi. Long Hiên nói ra. Ngươi phải cẩn thận, ta đã nói với ngươi, độc cung cung chủ mấy tháng trước phải đi tìm kiếm tỷ tỷ. Hắn hiện tại, không biết tìm được chưa, cho dù không có tìm được, cái này độc cung công chủ, cũng rất khủng bố. Không có người thấy mặt mũi thực của hắn, cho nên, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Thiến nu vẻ mặt kiêng kỵ nói ra. Yên tâm đi, độc cung người, không dám ở trước mặt ta nhảy nhót. Hiện tại quan trọng nhiệm vụ là, trước cứu ngươi tỉ tỉ. Long hiên nói ra. Được, ta đây theo ngươi. Thiến nu ngay vậy, lập tức cắn răng nói. Nói xong, sắc mặt cũng đường đỏ, hình như là hạ quyết định cái gì quyết tâm một dạng. Chắc chắn, tỉ tỉ công nhận người, cũng sẽ không kém đi nơi nào đi. Trước khi đi, ta đi trước đem độc cung đốt. Long hiên cười lạnh nói. Thiến nu gật đầu. Chất độc này cung, uy hiếp cha mẹ của nàng, không có gì đáng lưu luyến. Muốn ngừng, Long Hiên mang theo đồ sơn thanh ý cùng tiến đù, lại lần nữa, xuất hiện ở độc cung phía trên. Các cháu, người Long Gia Gia, lại đã về rồi. Long Hiên thanh âm trong, ẩn chứa linh khí, trong sát na, chính là chuyển khắp trăm dạm. Những thứ kia nhược tiểu chính là độc cung đệ tử, trong khoảnh khắc, chính là bạo thể mà chết. Những cường đại đó điểm, cũng có rất nhiều thất khiếu chảy máu, kinh hại gần chết. Long Hiên! Ngươi lại vẫn dám xuất hiện. Ngươi thật cho là, bổn tọa giết không được ngươi. Độc cung tả hữu hộ pháp, thấy vậy giận tím mặt nói. Long Hiên tại bọn họ mí mắt dưới, xinh xinh giết bát đại tà độc sử. Loại chuyện này, đơn giản là xỉ đủ. Ha ha, chính là linh chuyển cửu trọng đình phong, ngươi thật cho rằng ta giết không được các ngươi. Long Hiên cười lạnh nói. Hắn bây giờ là linh chuyển ngũ trọng, chiến lực sánh ngang linh chuyển bát trọng. Vậy dưới tình huống, là đánh không lại, bất quá hắn nhãn lại có thể lại tăng phúc nhất trọng chiến lược độc cung tả hữu hộ pháp ngay vậy nhất thời đồng tử hơi co lại Long Hiên vừa mới trực tiếp dùng mắt giết trong nháy mắt bát đại tà độc sử bọn họ cũng không quá dám cam đoan Long Hiên bây giờ còn có được hay không tạm thời không nghĩ lãng phí khí lực giết các ngươi bất quá nha, các ngơi cái này nó cùng ta xem nhưng là rất không thoải mái Long Hiên thản nhiên nói người muốn làm cái gì lưỡng đại hộ Pháp trong lòng xẹt qua một tiêu cảm giác xấu thiên hạ Văn Hỏa ngay ta hiệu lệnh Đốt. Long Hiên nét miệng cười một tiếng, sau đó giang hai tay ra, một cổ hỏa lực, nhất thời lấy thân thể hắn làm trung tâm, cấp tốc tràn ngập ra. Sau đó, độc cung mọi người, chính là trận mắt ốc mồm chứng kiến, cái này bao la hùng vĩ độc cung, đúng là bắt đầu đốt đốt. Các loại nhan sắc, số không hoàn toàn hỏa diễm, bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Không đến ba hơi thở thời gian, hỏa quang chính là giống như hỏa long vậy, phóng lên cao. Đem người khuôn mặt, phản chiếu đỏ bừng, nội tâm càng là chấn động tới cực điểm. Vô số kiến trúc, bởi vậy nga xuống, vô số khói độc, nhất thời tràn ngập, vô số độc cung người, bắt đầu kêu rên. Một cái hết sức đồ sộ hỏa diễm tràng diện, nhất thời cứ như vậy rõ ràng, hiện ra ở tại trước mặt mọi người. Độc cung mọi người, đều bị kinh hài thất sắc. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra. Sau đó, Long Hiên cùng hai nàng thân thể, lần nữa tiêu thất, nhàn nhạt lời nói ông thản nhiên truyền đến. Con kiến hơi nhóm, lần sau ngươi long ra ra tái xuất hiện lúc, phải là tấn chức đến thần cảnh lúc. Các ngươi có thể sống ngày, không nhiều lắm. Chương 962, mới tăng 5 loại pháp tắc. Long Hiên nhìn hệ thống trong 28 điểm thiên nhãn giá trị, nhất thời cảm giác thoải mái nhiều. Nhìn thấy sao, các lão bà, đối phó địch nhân, phải như vậy. Trương Hung Hang đạp một chân, sau đó sẽ tinh tướng một phát, lại trốn, hết thảy đều phi thường hoàn mỹ. Long Hiên cười hắc hắc nói. Bên cạnh Long Minh Thanh Chi cùng Đồ Sơn Thanh Y, nhất thời đảo cặp mắt trắng rã. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Đồ Sơn Diệu Thủ nói ra. Quay về Đồ Sơn, trước chữa trị băng ngưng tìm, sau đó sẽ đi cứu cái gì nhai tí phách hạ, giúp Long Tô hoàn thành chết đi tâm nguyện. Long Hiên đang khi nói chuyện, chính là lấy ra thiên nhãn không gian môn. Mấy cái nữ gật đầu, sau đó liền xuyên qua thiên nhãn không gian môn, một giây kế tiếp, chính là đã tới Đồ Sơn. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện Đồ Sơn rất tiến tĩnh cũng không có ngoại địch được kích. Hắn gật đầu, sau đó trực tiếp sử dụng không gian di động, đến Đồ Sơn đỉnh núi Linh Hồ Cung. Nhanh như vậy sẽ trở lại. Đồ Sơn Hồng Ý thấy vậy, thất kinh nói: "Đường Đường Độc Cung, người này cũng có thể xông được nhanh như vậy." "Ừ, Độc Cung cung chủ không ở Độc Cung, chỉ có bát đại tà độc sứ cùng tà hữu hộ pháp. Những thứ này rắc rưởi, bị ta nhìn liếc một chút thì chết hết, sau cùng ta đốt rủi tất cả Độc Cung." Sau đó ở ngậm bức tà hữu hộ pháp trong ánh mắt, trực tiếp chuẩn Long Hiên thản nhiên nói, "T." Chung quanh hồ ly ngay vậy, nhất thời dồn dập cũng hút lánh khí, nhìn Long Hiên ánh mắt, giống như đang nhìn một cái quái vật. Bọn họ nhớ kỹ, cái kia bát đại tà độc sư, hẳn là tất cả đều là linh chuyển cửu trọng mới đúng. Long Hiên, lúc nào có thể giết chết linh chuyển cự trọng cường giả? Ngay cả Đồ Sơn Hồng Y, ngay vậy cũng là trận mắt hồ mồm. Chỉ vì, loại chuyện này, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi a. Nàng hiện tại là nửa bước thần cảnh, có thể Cũng không dám nói có thể trong nháy mắt chơi chết bát đại tà độc sư a Người này chiến lược, thực sự kinh khủng như vậy sao? Đúng rồi, các người đồ sơn tiền nhiệm hải quốc, đang ở bên trong. Long Hiên xuất ra linh giới, đưa cho đồ sơn hồng ý nói. Đồ sơn diệu thủ, cũng. Đồ sơn hồng y tiếp nhận linh giới, rất nhanh thấy được đồ sơn diệu thủ, nhất thời do dự nói. Không có việc gì, hắn phản bội là cung, hiện tại quy ta điều động. Long Hiên nói ra. Đồ sơn hồng y sửng suốt. Người này quải nữ tốc độ của con người, cũng quá nhanh đi. Chúng ta đi trước băng ngưng cung, chữa trị băng ngưng tim, đi theo ta. Đồ Sơn Hồng Y cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng băng ngưng cung đi đến. Long Hiên gật đầu, mang theo mấy người, đi theo Đồ Sơn Hồng Y phía sau. Rất nhanh, một tầng một tầng cửa cung cùng cơ quan bị mở ra, trận pháp bị tiêu trừ. Long Hiên đám người sau cùng đến một cái ao bên cạnh. Cái này ao, có suối phun, xung quanh còn có rất nhiều hoa cỏ cây cối. Một viên hiện lên ánh sáng màu lam lòng của bẩn, liền ở phía trên, ngảy nhót ngảy lên. Một cổ như ẩn như hiện khí tức, nhất thời tràn ngập ra. Đồ Sơn hồ tộc tộc trưởng trái tim, chết còn có thể nhảy lên, quả nhiên không giống bình thường. Thiến đu thở dài nói, chỉ là tiền nhiệm vừa vặn có thể làm được loại trình độ này, loại này tỷ lệ, cũng là vạn người không được một. Đồ Sơn thanh ý giải thích. Ông, Đồ Sơn hồng ý lúc này sờ một cái linh giới, trong nháy mắt. Cái kia tiền nhiệm đồ sơn hồ tộc tộc trưởng hải cốt, nhất thời xuất hiện ở ao bên cạnh. Hôm nay băng ngưng tim hư hao, vì chưa chỉ báo ân, chỉ có thể mạo phạm. Đồ sơn hồng y nhìn thấy hải cốt, đầu tiên là cung kính túi đầu, sau đó liền bắt đầu thi triển đấn pháp, bắt đầu lấy ra trong đó huyết dịch. Hồi lâu sau, hải cốt huyết dịch, nhất thời đều bị hắn lấy ra đi ra. Một giây kế tiếp, hải cốt huyết dịch, liền bị hắn để vào băng ngưng tim trong. Tộc trường huyết dịch, cùng băng ngưng tim huyết dịch. Trung Quy không phải là giống nhau như lúc, nhất định phải chờ đợi băng ngưng tim đem huyết dịch đồng hóa. Chỉ có bị băng ngưng tim đồng hóa huyết dịch, mới tính toán băng ngưng tim huyết dịch. Đồ Sơn Hồng ý nói ra, cần cần bao nhiêu thời gian? Long Hiên hỏi thăm, đại khái 3 ngày. 3 ngày nay bên trong, băng ngưng tim không thể chịu quái rối bằng không, cái này đồng hóa quá trình, sẽ không phương thức tiến hành. Đồ Sơn Hồng Y nói ra, xin lỗi, trước khi giết các người Đồ Sơn người nhiều như vậy, Lần này đa tạ các ngươi có thể cứu tỉ tỉ của ta. Thiến đu lúc này túi đầu nói cảm tạ. Chỉ là Long Hiên công lao mà thôi, hắn đã cứu chúng ta tộc trưởng, cũng giúp chúng ta chữa trị công pháp. Đến mức ngươi, đã cứu ta, đã cứu thanh y, liền tính toán công quá tương để đi, bất quá ngươi về sau không được vào ta đồ sơn. Đồ sơn hồng ý lắc đầu nói. Đa tạ tả hộ pháp khoan thứ, về sau nếu có sai phái, xin cứ việc phân phó ta. Ta hiện tại đã phản bội độc cung, không vì bọn họ làm việc. Thiến nu nói ra. Ừ, vừa mới chiếm được tin tức, cự tượng tộc, cự hùng tộc, thiên linh điểu tộc, cái này yêu tộc ba đại bá chủ, đã đi mời lòng phượng nhất tộc. Bọn họ đã cho ta băng ngưng tim trên, có tấn chức thần cảnh cơ hội, tiền nhiệm tộc trưởng vừa chết, bọn họ thì điên cùng muốn cấp đoạt. Kế tiếp 3 ba ngày nay bên trong, chỉ sợ sẽ không thoải mái. Đồ Sơn Hồng Y cao mày nói. Các người cái này bằng ngưng tim, tới cùng có hay không tấn chức thần cảnh cơ hội? Long Hiên hỏi thăm. Nếu là có. Chúng ta tiền nhiệm tộc trưởng, có thể chết sao? Cũng không biết là người nào truyền ra tin tức này, quả thực hôn trướng. Đồ Sơn Thanh Ý đảo cặp mắt trắng ra nói. Được, cái này giúp tôn tử, luôn tự tìm cái chết, bọn họ nếu là dám tới, đến lúc đó ta để cho bọn họ một cái đều không thể quay về. Long Hiên cười lạnh nói. Hắn hiện tại còn dư lại kỹ năng, còn có thiên nhãn huyền hòa đây, làm cho công kích của hắn lực, đạt được linh chuyển cựu trọng. Thân cảnh dưới, hắn làm vô địch. đương nhiên Thiên nhãn huyền hỏa, chỉ có thể phát ra một lần công kích mà thôi. Đi ra ngoài đi, tiếp tục chờ. Đồ Sơn Hồng ý nói. Long Hiên đám người gật đầu, xoay người rời đi. Ta xem một chút, ta đây năm lần lấy ra pháp tắc cơ hội là cái gì. Mội tử, cho ta rút ra, tiếp tục rút ra. Long Hiên nói ra. Đinh. Chúc mừng Long Long thu được ám chi pháp tắc, huyện chi pháp tắc, phong chi pháp tắc, âm chi pháp tắc, kính tượng pháp tắc. Hệ thống mội tử nói ra. Những thứ khác ta đều có thể lý giải, nhưng mà cái gì là kính tượng phát tắc? Long Hiên hỏi thăm. Người có thể thông qua cái này phát tắc, tới sinh ra người khác hoặc mình phục chế thể. Cái này phục chế thể không có thực lực, chính là khí tức, bề ngoài, chỉ nhớ, thanh âm, thân thể, nhưng lại như là cùng thực sự một dạng, cực kỳ đáng sợ. Thậm chí, đánh đều đánh không mục, cực kỳ khủng bố, chỉ có người thông qua ý niệm để cho nó tiêu thất, phục chế thể mới có thể tiêu thất. Thông qua kính tượng phát tắc. Ngươi có thể làm một chút rất nhiều chuyện, tỉ như nghe nhìn lẫn lột, lẹn vào địch nhân nội bộ. Độc cung người, nếu là sẽ cái này phát tắc, lẹn vào yêu tộc nội bộ, vậy cũng là phút chốc sự tình. Hệ thống mội tử nói ra, cái này có điểm lợi hại a Phục chế thể duy trì bao lâu thời gian? Long Hiên hỏi thăm. Đại khái có thể duy trì một ngày đi, bất quá một ngày sau, ngươi có thể lại lần nữa sinh ra phục chế thể. Chính là mỗi một lần, ngươi chỉ có thể sinh ra 9 cái phục chế thể mà thôi. Cái này chín cái phải là bất đồng. Hệ thống mội tử nói ra. 666, nói như vậy, xúc cảm chắc cũng là giống nhau như lúc đi. Long Hiên đột nhiên vuốt cảm nói. Ta đi, ta biết ngươi muốn làm gì. Nghe được xúc cảm hai chữ, mội tử lập tức nói ra. Ngươi cái kêu bách biến công năng, một lần chỉ có thể một cái. Ngươi xem à, ta nếu là duy nhất chín cái, hắc hắc, thoải mái bảo Long Hiên hắc hắc tán thắn nói. Hệ thống mội tử. Vì cái gì nó cái này ký chủ. Trước tiên nghĩ tới là cái này. Ông trời của ta à, người ta đều là dùng để chiến đấu. Hàng này, chỉ dùng để để làm loại chuyện đó. Ta dựa theo đồ sơn hồng y vài người, thay đổi mấy cái đi ra nhìn. Long hiên nghĩ tới đây, nhất thời rất là cảm giác hương thú ý niệm nhất động. Trong sát na, cái khác đồ sơn hồng y, đồ sơn thanh y, thiến đù, liền xuất hiện ở Long hiên trước mặt. Phúc! Bên cạnh đồ sơn thanh y, trong nháy mắt nổ một bãi nước miếng. Này, ngươi đây là cái gì pháp tắc? Đồ Sơn Thanh Ý một bước, cũng biết vũ kỹ xác định làm không được loại chuyện này. Kính tượng phát tắc, thế nào? Lợi hại không? Long Hiên méo nheo kính tượng Đồ Sơn Thanh Ý trên ngọn núi, cười hát hát nói. Chớ đụng lung tung. Không biết xấu hổ. Chứng kiến Long Hiên không chút kiêng kỵ, Đồ Sơn Thanh Ý nhất thời sắc mặt đỏ bừng nói. Bởi vì hắn méo nheo kính tượng chính mình, phát hiện cái kia xúc cảm, thực sự giống nhau như lúc, hoàn toàn không có khác biệt. Cái này sờ, dĩ nhiên cùng chân nhân một dạng. Thậm chí ngay cả khí tức, cũng giống nhau như lúc, ông trời của ta a Thiến nu thấy vậy, ánh mắt sáng lên nói. Hắn nghiên cứu như vậy thì, cũng không phát hiện có thể thay thay kính tượng pháp tác đồ vật. Nhưng không nghĩ, Long Hiên lại đem kính tượng pháp tắc lĩnh ngộ. Toàn bộ Long Cung, Độc Cung, Phượng Thiên Cung, thậm chí toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, hẳn là cũng không có ai lĩnh ngộ được loại này pháp tác Bên cạnh đồ sơn hồng y, nhìn Long Hiên nhéo nhéo kính tượng chính mình, nhất thời cắn răng nói. Người tới cùng sẽ bao nhiêu loại tác Sau đó, mấy cái nữ đều là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Long Hiên nói. Giống như đã có 13 loại đi. Long Hiên nói ra. Cái gì? 13 loại? Mấy cái nữ nghe vậy, nhất thời trận mắt hốt mồm Đầu năm nay, pháp tác ở Long Hiên trên thần đều không đáng giá như vậy sao? Cái này nghe, nào chỉ là thật không thể tin, vậy đơn giản là kỳ tích vậy tồn tại a Đối với, ta chính là như thế cường. Chính là như thế biến thái, chính là như thế ngư bức. Đừng hỏi ta vì cái gì, hỏi chính là ta lính lộ. Long Hiên nói ra. Nói xong, Long Hiên ý niệm nhất động, chính là thu hồi ba cái phục chế thể. Đồ Sơn thanh ý khỏe miệng có cắp, người này. Hy vọng ba ngày nay bên trong, không sẽ có người tới làm dối. Long Hiên lầm bấm nói. Mấy cái nữ đều là gật đầu. Thời gian cấp tốc trôi qua, ba ngày, dĩ nhiên đi qua. Tốt rồi, băng ngưng tim đã đem tộc trưởng huyết dịch đồng hóa. Bây giờ băng ngưng tim, đã hoàn toàn được chữa trị. Đồ Sơn Hồng Y linh khí che lấp băng ngưng tìm đưa cho Long Hiên nói. Tốt. Long Hiên tiếp nhận băng ngưng tìm đang định để vào mạc hồn, lại đột nhiên cảm giác, toàn bộ đồ Sơn, đều chấn động một cái. Long Hiên tiểu nhi, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Long Hiên, ngươi lại dám nói xấu ta Phượng Thiên cùng ngươi là muốn tìm cái chết hay sao? Long tộc cùng Phượng tộc Thanh Âm, nhất thời ở phía trên văng lên. Long Hiên cùng đồ Sơn Hồng Y mấy người, nghe vậy cả kinh, nhìn về phía trên không. Phát hiện có vài chân Long tổng số chỉ chân phượng, ở trên bầu trời, bay lượn kêu to. Một cổ bàng bạc uy ác, nhất thời bắt đầu tràn ngập ra. Long Hoàng, làm sao, Long Cung trong bắt không được ta, hiện tại tự mình đến đồ sơn. Long Hiên nhìn Long Hoàng, khẽ cười nói. Ta Long Cung thủ vệ nghiêm, lý lý ngoại ngoại, đều có một chút cũng không có số trận pháp cùng phòng ngự. Ngươi, rốt cuộc là làm sao chạy đi? Long Hoàng sắc mặt âm trầm nói. Chuyện này, hắn nghĩ như thế nào, cũng không có muốn minh bạch ha hà, rất xin lỗi, ta lĩnh ngộ không gian pháp tắc, so các ngươi vị kia Long không, càng sâu. Hiện tại, các ngươi linh chuyển cửu trọng cường giả, ở trước mặt ta, cũng chưa chắc có thể nhảy nhót. Không tin, ngươi có thể thử một chút. Long hiên nghe vậy, nhất thời cười nhạo nói. Thời không pháp tắc, chính là cường đại nhất pháp tắc một trong, trước hắn, bất quá là linh chuyển nhất trọng, vô pháp phát huy pháp tắc toàn bộ lực lượng. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn là linh chuyển ngũ trọng, chiến lược càng là đạt tới linh chuyển trọng Pháp tác lực lượng, hắn dĩ nhiên có thể phát huy ra cựu thành. Pháp tắc khác, hắn không dám nói có thể đối với linh chuyển cựu trọng cường giả sinh ra tác dụng, nhưng, thời không pháp tác, nhất định có thể. Côn vọng tiểu nhi, hôm nay không chỉ có ta Long Cung tới đây, ngay cả Phượng Thiên Cung, cũng tới này. Ngươi dám can đảm vũ nhục Phượng Thiên Cung, hôm nay ta Long Phượng nhất tộc, cùng tới đánh chết ngươi. Long Hoàng nhìn chầm chầm Long Hiền trong tay băng ngưng tim, lạnh lùng nói. Long Hiền, ngươi châm chọc ta Phượng Thiên C Bản Hoàng sẽ không thà cho ngươi. Phượng tộc tộc trưởng Phượng Hoàng, lạnh lùng nói ra. Ngươi nói các ngươi, từng cái một, đều là tới đoạt băng ngưng tim, nói như thế cao thượng làm gì chứ. Cái kia cự Hùng tộc nói, ngươi sẽ tin à, các ngươi Long Phượng nhất tộc, lúc nào tốt như vậy hốt Long Hiên thản nhiên nói. Long Hoàng cùng Phượng Hoàng, nhất thời mắt hiếp lại. Long Hiên, khác dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, các ngươi đồ sơn, chỉ có một nửa bước thần cảnh. Đối với chúng ta bên này, tổng cộng có 5 cái. Thử hỏi, dựa vào đồ sơn hồng ý của ngươi, làm sao ngăn chặn chúng ta tiến công? Cự hùng tộc tộc trưởng, nhất thời lạnh lùng nói ra. Giác rưởi trước đem cái này nửa bước thần cảnh trận pháp đánh nát, ngươi rồi hay nói cái khác đi. Trong tay ta băng ngưng tìm cũng không phải là tốt như vậy cầm. Long Hiên thản nhiên nói. Cự hùng tộc tộc trưởng nghe vậy, nhất thời liên tục cười lạnh. Đã như vậy, Long Hiên, ngươi chớ trách. Long Hoàng sắc mặt lạnh lùng nói. Đúng rồi, Long Hoàng, ta đáp ứng Long Tô. Phải cứu nhai tí phách hạ. Ngươi nếu là xuất thủ, đến lúc đó ngươi chết không chết, coi như chuyện không liên quan đến ta tỉnh. Long Hiên nói ra. Long Hiên, ngươi không cần cầm những lời này được gặp ta, hỏi ngươi một lần cuối cùng, giao không giao ra băng ngưng tim. Long Hoàng lạnh lùng nói. Quên đi, thành tâm thành ý muốn giúp ngươi nhi tử, ngươi không tin. Cái kia, ta chỉ có thể, trước đem ngươi đánh cho tàn phế, lại đi cứu con trai của ngươi. Long Hiên lắc đầu nói. Công kích. Long Hoàng thanh âm lạnh lùng Một giây kế tiếp, long tộc cường giả vô số của nước, chính là giống như trùm tia sáng đồng dạng, hướng về phía đổ sơn đại trận bạo xạ mà đến. Động thủ. Phượng Hoàng cũng là vỗ phía sau cánh, sau đó lạnh nói lên tiếng nói. Siêu. Bọn họ một cánh cánh, cánh nhất thời quần quận nổi lên cơn lốc, không gian vỡ nát, cơn lốc bởi vậy mang theo không gian loạn lưu, cũng đúng đổ sơn đại trận bao phủ đi. Chúng ta cũng động thủ. Thiên linh điểu tộc trưởng hét lớn một tiếng, sau đó miệng cố lấy, một đạo âm ba. Nhất thời lấy quỷ dị tốc độ, hướng về phía Đồ Sơn đại thần, cấp bách lướt đi. Cự tượng tộc tộc trưởng, trong miệng phun ra ngọn lửa cuồng bạo. Cự hùng tộc tộc trưởng, trận một đạp mặt đất, trong nháy mắt, một cổ hùng hậu thổ lực, nhất thời giống như sóng lớn vậy, cũng ầm ầm mà đến. Đồ Sơn mọi người, nhất thời kinh hãi. Cái này, đây là 5 vị nửa bước thần cảnh công kích cùng vô số linh chuyển cảnh công kích a. Đại trận này, có thể ngăn ở. Bất quá lúc này, Long Hiên cái kia lạnh nhạt thanh âm, cũng cấp tốc truyền ra. Con kiến hôi đồng dạng mà tôi ta để cho bọn họ liền trạng, đều không gặp được trận pháp kết giới. chương 963, ai dám, ngăn cản ta thiên nhãn phong mang. Con kiến hôi đồng dạng mà tôi ta để cho bọn họ liền trạng, đều không gặp được trận pháp kết giới. Long Hiên thấy vậy, nhất thời cười lạnh nói. Mấy cái nữ nghe vậy, thất kinh giữa, Long Hiên thân thể hơi dung, vô số cổ nồng nạc pháp tắc chi lực, nhất thời giống như sóng biển vậy, bao phủ mà ra. Cái này pháp tắc chi lực, bao hàm 13 loại pháp tắc chi lực. Ông, trong nháy mắt, cái kêu pháp tắc chi lực, chính là đều lướt đến rất nhiều yêu tộc trước mặt. Sau đó, vô số không gian chi lực, sau đó xuất hiện ở các yếu tộc bên cạnh, đưa bọn họ đều phong tỏa. Vô số thời gian chi lực, nhất thời cũng đánh vào các yếu tộc trên thân, làm cho bọn họ trong nháy mắt vô pháp lúc đích. Còn lại ngũ hành chi lực, quang ám chi lực, phong lực, lôi lực, độc lực, huyện chi lực, âm lực, kính tượng lực, cũng dồn dập hướng về phía các yếu tộc, ẩm ẩm lao đi. Nguyên lai ta trưởng không pháp tắc, không phải là 13 loại, mà chính là lại 15 loại, nhiều lắm, đều nhanh lẫn lộn. Bất quá cái này cũng vừa lúc, nhiều, thoải mái hơn. Long Hiên nhìn một chút, sau đó khỏe miệng niết lên nói: "A, a, a." Ở Long Hiên thi triển ra các loại pháp tắc chi lực trong nháy mắt, phần lớn yêu tộc chính là trong nháy mắt vô pháp lúc lích. Sau đó, bị Long Hiên các loại pháp tắc đánh trúng, từng đạo tiếng kêu thảm thiết, cũng theo đó phát ra. Ngay sau đó, Chúng yêu tộc chính là trận mắt hốc mồm chứng kiến, mình không phải là bị lôi điện đánh chúng, chính là bị ngọn lửa thiêu đốt, hoặc là bị độc vũ quấn. Thậm chí, trực tiếp bị cơn lốc xe rách, bị quang mang bắn mù hai mắt, bị thanh âm đánh cho thất khiếu chảy máu mà chết. Vô số vũ khí, thoát ly bàn tay của bọn họ, sau đó ngược lại đâm bị thương chính mình, vô số cây cối hoa cỏ, tới cuốn lấy bọn họ, đi qua thân thể của bọn họ. Vô số giọt nước mưa, giống như lưới dao sắc bén đồng dạng, đưa bọn họ kinh mạch chặt đứt, vô số Tự động qua đây, đưa bọn họ đầu đập bể. Bọn họ giống như con kiến hôi đồng dạng, ánh mắt lộ ra hoàng sợ, đều thảm thiết không ngớt. Sau cùng lại phát hiện, liền theo trong trời cao rơi xuống, đều là một món xa xỉ sự tình. Bởi vì, thời gian của bọn họ tốc độ chảy, chậm lại gấp một và lần, hiện tại nga xuống, sợ đều phải một hai canh giờ. Trên mặt bọn họ cười nhạt cùng khinh thường, sớm đã thành biến mất. Thay vào đó, là vô tận hoảng sợ cùng hoảng sợ, còn có hối hận. Bọn họ xa xa coi thường Long Hiên thực lực, không nghi tới, thời khắc này Long Hiên dĩ nhiên khủng bố đến loại tình trạng này. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Bọn họ lần này đơn giản là đi tìm cái chết a. Cái kia Long Hoàng, Phượng Hoàng đám người đồng dạng phát hiện, thời không phát tắc, đúng là đối với bọn họ tạo nên tác dụng. Mỗi một lần thời không chi lực kéo tới, thân thể của bọn họ đúng là có mười mấy hơi thở thời gian, căn bản vô pháp lúc đích. Lúc này, cũng đủ Đồ Sơn hùng y đưa bọn họ giết một vạn lần. Phải là, đáng ghét, Long Hiên thực lực, nhất định là tăng lên. Vàng không, không đến mức ta bây giờ không gian chi lực, dĩ nhiên lại bị hắn không gian chi lực, trong nháy mắt hủy hoại. Bên cạnh Long không, Hoàng Hốt nói, ta huyện chi lực, cũng chỉ có thể cùng hắn ngang hàng, chẳng lẽ Long Hiên tiến vào Linh chuyển bắt trọng hay sao? Long huyện cả kinh nói, ta rõ ràng nhớ kỹ, lần trước Long Hiên, rõ ràng vẫn là Linh chuyển nhất trọng, tại sao có thể như vậy? Long Hoàng sắc mặt tái xanh nói, cự hùng tộc tộc trưởng Đây là người nói, Đồ Sơn chỉ có một nửa bước thần cảnh. Phượng Thiên Cung Phượng Hoàng, giận tím mặt nói. Ta cũng không nghĩ tới, Đồ Sơn biên số, dĩ nhiên là cái này Long Hiên. Treo không được tiểu tử này như vậy cắn rỡ, đơn giản là khủng bố. Cự hùng tộc tộc trưởng biểu hiện ra nói như vậy, nội tâm, nhưng là kinh hãi tới cực điểm. Quả nhiên, hắn để cho Long Phượng nhất tộc tới là đúng, cái này Long Hiên quả thực chính là cái hiếm thấy. Nếu như bây giờ chỉ có lời của bọn họ, Phòng Trừng lập tức liền bị giết trong ngáy mắt. Bên cạnh thiên linh điều tộc, thì là cảm giác bị hung hăng vẽ mặt. hắn trước khi còn khinh thường Long Hiền, cho rằng cự hùng tộc tộc trưởng ở nói ngoa. Hiện tại, liền Long Phượng nhất tộc tới, đều gần như không thể tránh được A. Cái này Long Hiền, vì sao, kinh khủng như vậy? Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công. Cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra, hát hát, các người đám này yêu tộc, thật lại không biết xấu hổ, tụ tập dân chúng đoạt đồ vợ. Một cái vẫn là Long Hoàng, một cái vẫn là Phượng Hoàng. Đã như vậy, ta đây hiện tại để các người biết, tới đoạt đồ của ta hạ tràng, rốt cuộc là cái gì, cho ta bảo. Long Hiên cười nhạt lên tiếng, một giây kế tiếp, thiên nhãn quét tới. Vâng! Vâng! Vâng! Vô số yêu tộc cường giả, ở Long Hoàng Phượng Hoàng cái kia nổi giận trong ánh mắt, trực tiếp hóa thành vô số huyết vụ. Từng đạo tiếng nổ mạnh, giống như thịnh phóng pháo hoa, tại bọn họ bốn phía không ngừng văng lên cũng để cho đến bọn họ gần như kinh hãi gần chết. Chỉ không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, cái kia linh chuyển bắt trọng dưới toàn bộ yêu tộc, đều đều chết hết. Số người này, khoảng chừng có 20 vàng người. Đồ sơn cây cối cùng dòng sông, đều dĩ nhiên bị máu tươi nhộm đỏ. Số không hoàn toàn mùi máu tươi, ở trên trời dưới rất tràn ngập quyết tán, khiến người ta buồn nôn, khiến người hoảng sợ. Bất kể là đồ sơn vẫn là còn lại yêu tộc tộc nhân, thấy vậy, đều bị đồng tử hơi co lại, thân thể run, run dậy. Quá kinh khủng, 20 và người, nói không có, sẽ không có. Tiểu tử này lối làm việc, so với bất kỳ người nào, cũng mảy may không kém. Đinh. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra. Bên cạnh đồ sơn thanh y, đồ sơn hồng y, thiến nu, từ lâu trận mắt hốt mồm. Bọn họ nhìn đây hết thảy, giống như đặt mình trong mộng huyễn, làm cho bọn họ, căn bản vô pháp phản ứng kịp. Long hiền, ngươi. Ngươi sao dám như thế? Nhìn mình phía sau le que có thể đếm được vài người, Long Hoàng nổi giận hét lớn. ba Trả lời Long Hoàng, là Long Hiên ánh mắt của. Một cái bàn tay vô hình, hung hăng bỏ rơi ở tại Long Hoàng trên mặt của. Về sau, Long Hoàng mới có thể tránh thoát thời gian chi lực. Cái kia phượng tộc, cự hùng tộc, thiên linh điệu tộc đám người thấy vậy, cũng đồng dạng ngươi ra như phóng. Long Hiên, dĩ nhiên ở trước mắt bao người, quăng Long Hoàng một cái tát. Giác rưởi ngươi kêu nữa thoáng cái thử một chút. Long Hiên thản nhiên nói. Nghe vậy, Long Hoàng sắc mặt tái xanh, nội tâm phẫn nộ, như muốn dâng lên mà ra, rồi lại phun không ra được. Hắn không dám gọi, hắn hiện tại ý thức được, bây giờ Long Hiên, hắn không có cách nào đánh. Bởi vì, Long Hiên thời không chi lực, thật có thể ảnh hưởng đến hắn, còn không dừng một hơi thở. Ở đoạn thời gian đó bên trong, Đồ Sơn Hồng Y hoàn toàn có thể giết hắn. Tê. Long Hoàng nhã tức không tiếng động, khiến đến bên cạnh yêu tộc cũng hít một hơi lanh khí. Ông trời của ta a. Đường đường Long Hoàng, đối mặt một thiếu niên, dĩ nhiên không dám nói lời nào. Ta Long Hiên không phải là nhầm vào người nào, ta là nói các ngươi không chung các vị, đều là giáp rưởi Làm sao rơi, Phượng Hoàng ngươi chúng ta. Ngươi không phục A, không phục con mẹ nó ngươi tới đánh ta A, tới A. Các người đám này đần độn, ta thì thích xem các ngươi muốn đánh nhau ta, lại đánh không đến bộ dáng của ta. Long Hiên chứng kiến Phượng Hoàng cái kia con mắt trở to, nhất thời đưa tay phải ra, dơ ngón tay giữa lên nói. Phượng Hoàng tức giận đến thân thể run, ở ngực pháp phồng. Cái này hôn trướng, lại dám như vậy làm tức giận hắn. Long Hiên, ngươi đừng quá cắn rỡ. Phượng Hoàng thực sự chịu không nổi ngươi, cắn răng nói. ba Không cần Phượng Hoàng nói chuyện, Long Hiên một ánh mắt quăng tới, theo sát mà đến, chính là một cái cái tắt văng rội. Phượng Hoàng trên mặt của, trực tiếp xuất hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay. Ta con mẹ nó chính là xương cuồng, ngươi có thể đem ta làm sao rơi. Long Hiên cười lạnh nói. yêu tộc mọi người. Chưa từng thấy qua như vậy tiểu tử càn dợ à, đối mặt đường đường Long Hoàng, lại dám cũng dám nói như vậy. Cự hùng tộc tộc trưởng đúng không, Long Hoàng Phượng Hoàng, là ngươi gọi tới. Chứng kiến yêu tộc mọi người không dám nói lời nào, Long Hiên nhìn về phía cự hùng tộc tộc trưởng nói. Thanh âm trong, mơ hồ bao hàm một cổ lệnh ý. La ta, ngươi thì phải làm thế nào đây? Cự hùng tộc tộc trưởng âm thầm kinh hãi, bất qua trước mặt nhiều người như vậy, hắn không thể túng, bởi vậy cắn răng nói. huống chi? Long Hiên nên không giết được hắn, dù sao, hắn là nửa bước thần cảnh A. Là ngươi, phi thường tốt, vậy trước tiên giết ngươi, để cảnh cáo. Long Hiên thân thể dung một cái, toàn bộ thời không chi lực, nhất thời tập trung cự hùng tộc tộc trưởng vọt tới. Ha ha, Long Hiên, ngươi mặc dù sẽ thời không pháp tác, nhưng là nếu muốn giết ta, ngươi vẫn là cự hùng tộc tộc trưởng, cười lạnh nói. Chỉ là hắn còn chưa nói hết, cái kia thời không chi lực chính là nhất thể vọt tới trên người hắn, làm cho hắn trong ngáy mắt, vô pháp lúc đích. Thì tính sao, chính là một cái đồ sơn hồng y, có thể ở nhiều người như vậy chồng, giết ta hay sao? Người khí tức bây giờ, bất quá linh chuyển ngũ trọng, có thể giết ta. Cự hùng tộc tộc trưởng hơi biến sắc mặt, sau đó trên mặt lần nữa khôi phục cười lạnh nói. Giết ngươi, ta, liền đủ rồi. Ta cũng muốn nhìn, hiện tại, có ai dám ngăn cản ta thiên nhãn phong mang. Long hiên nghe vậy, nơi mi tâm thật lâu chưa từng mở ra con mắt thứ ba, nhất thời lần nữa mở ra. Ông! Một giây kế tiếp. Một nối ánh sáng màu vàng sinh ra, tùy theo sinh ra, còn có một đạo thanh sắc cùng nhũ bạch sắc hôn tạp hỏa diễm. Ngọn lửa này, giống như cách tuyến tiến đồng dạng, hướng về phía cái kia tạm thời vô pháp nhúc nhích cự hùng tộc tộc trường, bán mạnh tới. Trong sát na, không gian vỡ nát, loạn lưu ngăng dọc, ẩm ẩm cùng tiếng giết, bên tai không dứt. Hơi thở này, Long Hoàng cùng Phượng Hoàng cảm thụ được ngọn lửa này khí thức, nhất thời vong hồn đều bước lên nói. Bọn họ không hoài nghi chút nào, nếu là đối với Sợ rằng có vẫn là nguy. Siêu. Siêu. Siêu. Còn lại yêu tộc mọi người, cũng là như vậy, căn bản không dám ngăn cản thiên nhãn huyền hòa phong mang, vội vàng thi triển thuấn gian di động ly khai. Bởi vậy, cái kia một phần khu vực, chỉ còn lại có vẻ mặt hoàng sợ cự hùng tộc tộc trưởng. Không, không muốn, Long Hiên, ta chịu thua, ta chịu thua, a Cự hùng tộc tộc trưởng, cũng cảm nhận được cái kia một cổ khí tức kinh khủng, nhất thời viền mắt muốn nứt ra, lập tức cầu xin tha thứ. Siêu. Bất quá chờ đợi cự hùng tộc tộc trưởng, nhưng là cái kia xuyên qua đầu hắn, làm cho linh hồn hắn, cũng trong nháy mắt biến mất thiên nhãn huyền hỏa Hắn sinh cơ, cũng ở đây một sát Na kia, chệt để hóa thành hư vô. Phan. Sau cùng, cự hùng tộc tộc trưởng thân thể, từ trên cao trên rơi xuống, trên mặt đất tạo nên bụi. T. Xung quanh yêu tộc thấy vậy, cũng hít một hơi lãnh khí. Đường đường nửa bước thần cảnh cường giả, dĩ nhiên, thì chết như vậy. Còn có ai? Long Hiên nhìn run dậy chúng yêu tộc cao tầng, lạnh lùng nói. Hắn giờ phút này, sắc mặt tái nhận, thở hừng hộ. Bất quá, cái này cũng không gây trở ngại hắn trăng bước. Một tiếng này phát ra, không người dám trả lời. Đồ sơn bên kia, cũng chưa theo trong rung động phản ứng kịp. Toàn bộ đồ sơn, đúng là trong ngáy mắt, lâm vào quỷ dị vắng vẻ trong. Đinh. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Đinh. Chúc mừng Long Long Thiên nhãn giá trị đạt tới 58 điểm, kích khởi rút thưởng luân bản thu được một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống mội tử nói ra. Mẹ nó, các người đám này trí trướng, rất muốn lao tử hiển lộ mạnh như vậy thực lực. Không giết các ngươi một hai người, cũng không biết cái gì gọi là hoàng sợ. Hiện tại biết không? Long Hiên lạnh lùng nói. Long Hoàng Phượng hoàng đám người cắn răng, không dám đáp lời. Siêu. Một giây kế tiếp, Long Hiên bấm tay bắn ra, lưỡng đạo hát ảnh, nhất thời hướng về Long Hoàng lao đi. Long Hoàng hoàng hốt, vội vàng phòng ngự, lại phát hiện chỉ là hai dọa huyết dịch, đối với hắn không tạo được thương tổn. Cầm, đây là lão tử đáp ứng Long Tô, cho nhai tí phách hạ ăn vào đi, là có thể để cho bọn họ sống lại. Cho nên, ngươi sau này đừng mẹ nó để cho lão tử chứng kiến ngươi, bằng không, rút ngươi Long Gân, đối ngươi Long Bỉ. Long Hiên mặt không thay đổi nói ra. Long Hoàng thấy vậy, sắc mặt phức tạp. Hiện tại Long Hiên mới có thể tùy tiện giết hắn, không cần thiết đùa dỡn thủ đoạn. Cái này hai dọa huyết dịch, đích xác tản ra hồ tộc tinh thuần khí tức, cùng Long Hiên trong tay băng ngưng tim, giống nhau như lúc. Nguyên lai, like, Long Hiên là thật phải cứu nhai tí phách hạ A. Xin lỗi, bản hoàng mạo phạm. Đa tạ ngươi tặng cùng bản hoàng huyết dịch. Long Hoàng thở dài, sau đó nói xin lỗi nói. Lan! Long Hiên không muốn nói chuyện, chỉ là mắng Chúng ta đi. Biết tình hình thực tế Long Hoàng, cũng không nói thế nào, trực tiếp dẫn người rời đi. Long Hiên! Rất nhanh đem ánh mắt nhìn về phía Phượng Hoàng. Các người, quy thuận đồ sơn, bằng không, chết. Long Hiên lạnh lùng nói. Không có khả năng. Phượng Hoàng lập tức cự tuyệt nói. Vâng anh. Phượng Hoàng bên cạnh một cái linh truyền bắt trọng cường giả, tại chỗ nổ tung. Bên cạnh Phượng Hoàng, đồng tử lần nữa manh liệt có rút. Hiện tại thế nào? Long Hiên mặt không thay đổi nói ra. Ta, ta quy thuận. Phượng Hoàng thời khắc này nội tâm, cực hận cái kia cự hùng tộc tộc trưởng. Mẹ nó. Nếu không phải là tên khốn kiếp này, nàng hiện tại có thể có cái này trận. Chúng ta cũng quy thuận, đồ sơn tiên thu và đại, nhất thống đại lục Bên cạnh cự tượng tộc tộc trưởng cùng thiên linh điểu tộc trưởng, vội vàng nịnh nọt nói ra. Bọn họ nội tâm, cũng hối hận không nớt. Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến, long tộc phượng tộc xuất thủ, bọn họ dĩ nhiên vẫn bị thất bại. Cái này long hiên, thật sự là khủng bố. Ta thi triển khống hồn pháp, ai dám chống lại, ta giết người nào. Long hiên lạnh nói lên tiếng, sau đó. Chính là thi triển khống hồn pháp, gia tăng ở tại ba người trên thân. Rất nhanh, hắn chính là cảm ứng được ba người này cùng trước hắn vi diệu liên hệ. Cũng không tệ lắm, nói thật đi, ta rất thích người ba người thực lực. Có các ngươi chạy tới làm đồ sơn thủ hộ giả, ta cứ yên tâm nhiều. Long hiên thản nhiên nói, Phượng Hoàng ba người nghe vậy, nhất thời khỏe miệng có quáp. Niệm đó, thua thiệt lớn lần này, còn phi thường thảm. Thanh y lão bà, ta làm cho ngươi cái này ba cái tay chân, thỏa mãn không? Long hiên quay đầu lại nhìn mặt mũi ngượng ngùng đồ sơn thanh y, nhất thời nết miệng cười nói. Ừ. Đồ sơn thanh y bị nhìn thấy gương mặt nóng lên, nhất thời tiếng như văn răng nói. Đã như vậy, người có muốn hay không theo ta trở về, trông thấy ta những lao bà khác. Long hiên cười hát hát nói. Ừ. Đồ sơn thanh y rất nhanh hử lạnh một tiếng. Vậy coi như xong, thiến đu, chúng ta trở về, cứu thiến ly. Long hiên khẽ cười nói. chương 964, không tưởng được thân phận. Ta cũng đi. Đồ Sơn Thanh Y nhất thời kiểu sân dầm chân, sắc mặt tường đỏ, hơi giận nói. Được, chúng ta đây đi. Long Hiên ngay vậy, lập tức vén lên Đồ Sơn Thanh Y thắt lưng. Tả hộ pháp, ta về trước bắc linh vực, người nếu là có vấn đề, thì thông báo Thanh Y. Long Hiên quay đầu lại nói. Yên tâm đi, chúng ta thiên băng công pháp và thiên hỏa công pháp, có thể lẫn nhau cảm giác, nếu là có vấn đề, ta sẽ nói cho Thanh Y. Đồ Sơn Hồng Y gật đầu nói. Long Hiên ngay vậy. Lập tức gật đầu, sau đó không do dự nữa, trực tiếp thông qua thiên nhãn không gian môn, mang theo tàm nữ, xuyên trở về Bắc Linh mang vực. Lúc trở về, Long Hiên trực tiếp để cho hệ thống rút thưởng, lần nữa thu được một lần nhân vật kinh nghiệm thẻ. Về sau hắn thăng cấp đến linh chuyển lục trọng, chiến lược sánh ngang linh chuyển cửu trọng, thần cảnh dưới, dĩ nhiên vô địch. Giúp ta lấy ra pháp tắc chi liên. Long Hiên phân phó nói. Đinh! Chúc mừng Long Long thu được hồn chi pháp tắc. Phương pháp này thì có thể tùy ý khống chế linh hồn của con người, thậm chí ở đối phương khó có thể phát giác dưới tình huống, đem theo trong thân thể rút ra cũng nghiền ác. Thậm chí, người còn có thể đem phương pháp này thì dung nhập thiên nhãn, có thể phân rõ người tốt cùng người xấu, càng là người tạ ác, hồn chi pháp tắc là có thể chứng kiến cái kia linh hồn trên tạ khí. Hệ thống mội tử nói ra. Nói như vậy, chỉ cần ta nghĩ, khởi động hồn chi pháp tắc đã qua, là có thể biết người kia tới cùng có bao nhiêu tạ ác. Long Hiên hỏi thăm. Đúng vậy. Hệ thống mội tử nói ra. Cái kia giúp ta dung nhập thiên nhãn đi, tuy nhiên cảm giác không có gì chứng dụng, nhưng là không muốn trắng không muốn. Long Hiên nói ra. Đinh. Pháp tác đã thành công dung nhập thiên nhãn, có thể tùy thời sử dụng. Hệ thống muội tử nói ra. Long Hiên gật đầu, ngừng đầu xem, hắn lúc này dĩ nhiên tiến nhập tần quốc cảnh nội. Không cần thiết bao lâu, Long Hiên liền tới đến hàm dương thành phía trên. Nhìn cái này quen thuộc hết thảy, Long Hiên rất là cảm khái. Hắn nỗ lực cái này lâu, rốt cục có thể nghỉ ngơi, nhiều như vậy chuyện hư hỏng, hẳn là đều xong rồi. Kế tiếp, hắn muốn nghỉ ngơi, hung hăng nghỉ ngơi, làm sao thoải mái làm sao tới. Cái gì độc cung, cái gì tà linh tộc, cái gì yêu tộc, cùng hắn, hết thể không có vấn đề gì. Siêu. Như vậy nghĩ Long Hiền, đầu tiên là đi Long Tinh Hà Ngự Thư Phòng. Tất cả trận pháp cùng không gian bình trướng, đối với hắn giờ phút này mà nói, đều đã nhiên không thành vấn đề. Hiên nhi. Đang ở phê duyệt tấu trương Long Tinh Hà, vừa mới ngừng đầu, liền thấy được Long Hiên, nhất thời đại hỷ nói. Phu Hoàng, ta đã trở về. Long Hiên khẽ cười nói. Hảo hảo hảo, trở về tốt, Phu Hoàng thực sự là thật cao hứng, ngươi mặt sau này hai vị là Long Tinh Hà nghe vậy, nhất thời cười đến cười tuệ tuệ, sau đó sau khi thấy mặt quốc sắc thiên hương đổ sơn thanh y, thiến đù, Long Minh thanh chi lúc, nhất thời hỏi thăm. Của ngươi ba cái mới con dâu. Long Hiên lộ ra một người nam nhân đều hiểu nụ cười nói. Người nói bậy bạ gì đó, ta còn không gả cho người đây. Đồ Sơn Thanh Ý nhất thời hừ lạnh nói. Bên cạnh Tiến Lu, sắc mặt tường đỏ, nhưng không có lên tiếng. Long Minh Thanh Chi thì là đảo cặp mắt trắng dã. Ha ha ha, thì ra là thế. Long Tinh Hà cười to nói. Phu Hoàng, cái này hàm dương thành, không có xuất hiện cái gì khó có thể dự phòng chuyện tình đi. Long Hiên hỏi thăm. Không có, có người bố trí không gian bình trường sau. Nơi này lại cũng không có cái gì người chạy tới xâm phạm. Long Tinh Hà lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi, ta đi nhìn Thiến Ly, thân thể của nàng, hẳn là muốn không chịu nổi. Long Hiên nói ra. Thiến Ly cùng một ly, mặc luôn đều ở Thái Tử Phủ. Long Tinh Hà nhắc nhở. Long Hiên gật đầu, sau đó mang theo tàm nữ, trực tiếp thi chuyển thuấn gian di động, hướng về Thái Tử Phủ Hậu Viện lao đi. Rất nhanh, hắn chính là thấy được chúng nữ, có ở vui cười nói chuyện, có ở ngắm cảnh ngâm thơ, có đang luyện tranh chữ vẽ. Ta đã về rồi. Long Hiên nhìn chúng nữ, rất là vui mừng nói ra. Lời này vừa nói ra, chúng nữ nhất thời cả người run lên, toàn bộ thái tử phủ hậu viện, đều lâm vào vắng vẻ trong. Chúng nữ ngơ ngác xoay đầu lại, đợi đến chứng kiến Long Hiên là lúc, viền mắt nhất thời đỏ bừng, hầu như phải có nước mắt rơi ra. Đồ Sơn Thanh Y ba người chứng kiến như vậy từng cái một tuyệt sắc nữ tử, nhất thời thất kinh. Nơi này tùy ý nữ tử, xuất ra đi, đều đủ để kinh động một quốc gia A. Ngươi rốt cục đã trở về. Hồ Mộc Ly chứng kiến Long Hiền, nhất thời khẽ cười nói. Bọn họ đều lo lắng cùng nhớ ngươi tốt lâu. từ chỉ nhiên cũng cắn răng nói. Ta cũng biết, ở ta chết trước khi, ta có thể nhìn thấy ngươi. Thiến Ly cũng khẽ cười nói. tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Chứng kiến Thiến Ly, Thiến Nu vội vàng nói. Thiểu đu. Ngươi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Thiến Ly chứng kiến Thiến Nu, nhất thời kinh hãi, sau đó vui vẻ nói. Thiến Nhu cùng Thiến Ly ôm ở đồng thời, sau đó đem sự tình nhất nhất nói ra. Chúng nữ nghe được Long Hiên lại đem Thiến Nhu cùng Đồ Sơn Thanh Y bắt lại, nhất thời ám thôi. Thiến Ly, chúc Long Sừng cùng băng ngưng tim ta đã lấy tới, việc này không nên chậm trễ, ta giúp ngươi khu trừ độc trong người làm. Long Hiên nói ra, đúng vậy tỷ tỷ hiện tại khẩn trương lấy ra thể nội độc tố, mới là chuyện trọng yếu nhất. Thiến Nhu cũng gật đầu nói, Thiến Ly gật đầu, Thái tử phủ hoàng cảnh, ta lo lắng. Tiến nhập thiên nhãn không gian tới. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta chỉ liệu cần an tĩnh hoàn cảnh, các loại thiến ly không sao, ta sẽ lập tức đi ra ngoài." Long Hiền phân phò nói. "Tốt." Chúng nữ không dám quấy rối Long Hiền, chỉ có thể gật đầu nói. Long Hiền nói xong, liền dẫn Thiến Ly tiến nhập thiên nhãn không gian. Sau đó, liền bắt đầu dựa theo thiên nhãn cho phương pháp, bắt đầu trợ giúp Thiến Ly trị liệu. Hán đầu tiên là đem trúc long sừng nghiền nát, cho Thiến Ly này dưới, sau đó đem băng ngưng tim huyết dịch Đều quán chú ở tại Thiến Ly trái tim trong Về sau bởi vì cần dùng đến dị hỏa Đem độc tố xua đuổi gì gì đó Bởi vậy dập đầu va chạm chạm Vậy dĩ nhiên là không tránh khỏi Ước chừng một canh giờ về sau Thiến Ly trong thân thể độc tố Liền đều hóa thành độc đan Đem toàn bộ độc tố đều ngưng kết tại một chỗ Bất quá làm xong sau Thiến Ly thân thể cũng được Long Hiên sờ lần Hô Long Hiên lúc này mới thở dài một hơi Quá trình này cuối cùng cũng không có ra cái gì sai lầm Bằng không thì song con b Hắn lúc này nhìn lại, phát hiện thiến ly trên y phục đều là đổ mồ hôi, sau đó một ít phong cảnh, cứ như vậy hiện ra ở tại Long Hiên trước mặt. Ông, thiến ly độc trong người làm được giải quyết trong ngáy mắt, thiến ly trên núi khí tức, trận tăng cường. Theo linh tắc cảnh bắt đầu, không ngừng tiêu tăng, mấy cái hơi thở thời gian, bắt đầu từ linh tắc cảnh tiêu tăng đến linh chuyển cảnh. Sau cùng, đúng là trực tiếp tiêu tăng đến linh chuyển cựu trọng, bất quá, cái này cũng không đình chỉ. Ở cái nào đó trong ngáy mắt, thiến ly trên thân thể, dĩ nhiên xuất hiện thần cảnh khí tức. Không khỏi nhanh, hơi thở này chính là triệt để tối lui, sau cùng hắn ổn định ở tại vô hạn hướng đến gần thần cảnh. Cái này cảnh giới, so nửa bước thần cảnh, còn lợi hại hơn một chút. Long hiên thấy vậy, nhất thời đồng tử hơi co lại. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, cái này tiên tiên độc thể, lại có lợi hại như vậy. Chỉ là chữa trị trong ngáy mắt, thiến ly liền thiếu chút nữa tấn chức thần cảnh. Chơi a Nếu là dĩ vãng có loại này tiên thiên độc thể, cũng có thể chữa trị, như vậy trên đại lục cứng, giả, sợ là muốn nhiều ra mấy. Ông! Hồi lâu sau, Thiến Ly mở mắt, ánh mắt cũng càng thâm thúy hơn. Ta, tốt rồi sao? Cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia cuộn trào mãnh liệt mênh mông lực lượng, Thiến Ly kinh ngạc nói. Tốt rồi, hiện tại thần cảnh dưới, đã không người có thể gây tổn thương cho ngươi. Long Hiên nói ra. Cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta sợ là qua không được bao lâu, lại phải chết. Thiến Ly khẽ cười nói, hắn có thể sống được tới, thực sự rất may mắn. Đừng nói như vậy, chúng ta là phu thê, ta làm sao có thể nhìn ngươi chết đi đây. Đừng nói chúc Long Sừng cùng băng ngưng tim, chỉ cần có thể cứu ngươi, coi như là muốn đem toàn bộ đại lục là tới, vậy thì thế nào? Long Hiên cầm lấy Thiến Ly tay, nhẹ giọng nói, ngươi, ghét bỏ ta sao? Thiến Ly đột nhiên hỏi thăm, ngươi hôm nay thế nào, ta làm sao có thể ghét bỏ con ngươi? Long Hiên ngạc nhiên nói, cái kia... Người muốn ta đi. Thiến ly sắc mặt tướng đỏ, không cần Long Hiên phản ứng kịp, chính là đánh về phía Long Hiên. Long Hiên ngôi, trong nháy mắt bị ngăn chặn, mắt trừng lớn. Ngoa tạo, như thế kích thích sao. Bất quá loại thời điểm này, hắn đương nhiên là muốn đảo khách thành chủ. Đinh. Khiếp sợ, Long Long thành công đoạt được hiện tại đại lục tối cường giả một máu, nổ banh trời, trực tiếp đề bạt cấp 3, lên tới linh chuyển cựu trọng. Đinh. Bởi vì Long Long không ngừng thăng cấp, Bởi vậy thiên nhãn không gian lên tới cấp 3, có thể thu được bãi cát, nước biển, hồ bơi. Hơn 10 loại bikini đang đợi ngươi. Hệ thống mội tử nhắc nhở. Bất quá lúc này Long Hiên, nhưng là lười nói chuyện. Dù sao, loại thời điểm này, đương nhiên là cải cấy tương đối trọng yếu nha. Lần này Long Hiên, hăng hái, sức chịu đựng kéo dài. Kiên chỉ chừng một canh giờ, liền tiến ly đều kinh hãi. Thế nào, lợi hại sao? Một lúc lâu sau, Long Hiên quỷ rạp trên mặt đất, cười hát hát nói. Lợi hại. Thiến Ly cái kia tuyệt mỹ mặt cười trên, hiện lên một tia đỏ ứng. Không thể không nói, nàng vừa mới vô cùng thỏa mãn. Vừa mới, hắn thiếu chút nữa cho là mình nói không ra lời. Người nói, chúng ta muốn mấy cái tiểu hài tử tương đối khá. Thiến Ly hai tay nắm ở Long Hiên cổ của nhẹ giọng nói. Muốn mấy cái đều có thể, lão tử đều nuôi đến lên. Long Hiên cười hát hát nói. Ta thích nữ hài. Thiến Ly khẽ cười nói. Được, vậy thì sinh một lượng lớn nữ Hải Long Hiên gật đầu nói. Đáng ghét, ta nơi nào có thể sinh một lượng lớn. Thiến Ly đánh một cái Long Hiên nói. Hắc hắc, ta ly ly bổng đống. Đi, chúng ta trước đi tám, miễn cho sẽ để cho bọn họ sốt ruột chờ Long Hiên cười hắc hắc nói. Thiến Ly gật đầu. Sau nửa canh giờ, Long Hiên mang theo Thiến Ly, từ bên trong đi ra. Chúng nữ vừa nhìn thời gian này, liền biết đại khái thiên nhãn trong không gian chuyện gì xảy ra. Nhìn lại Thiến Ly cùng Long Hiên cái kia mặt mày hồng hào ráng rớp. Liền che miệng khẽ nở nụ cười. Các vị tỷ tỷ không nên cười. Thiến ly sắc mặt tường đỏ nói. Không quan hệ, bọn họ buổi tối, cũng sẽ biến thành như ngươi vậy. Long hiên nét miệng cười nói. Phi! Chúng nữ nhất tề mắng. Tiểu tử, ngươi rốt cục đã trở về, ta cùng vô thương, đều trở thật là lâu. Đúng vào lúc này, lão đầu tử đống nhiên nói ra. Tử lão đầu, ngươi lại vẫn ở a ta còn tưởng rằng ngươi tiếp tục ăn xin đi đây. Long hiên cười nói. Ha ha ha! Đang chuẩn bị cáo từ đây, ta ở chỗ này không giúp được gì, chuẩn bị đi đại lục những địa phương khác đi một chút. Nơi này thì trai chủ đã cứu ta, trước khi đi, ta nghĩ nói với trai chủ câu nói, được không? Lao giả cười to nói, ngươi phải đi. Được rồi, đi thôi đi thôi. Long hiên mọi người, cũng không nghĩ cái khác, dù sao mỗi người, đều có ý nghĩ của chính mình. Lao giả phải đi, hắn tự nhiên không ngăn cản được. Bên cạnh tiến nu, nhưng là đột nhiên níu mẩy một cái. Cái này lao đầu, tổng cảm giác có chút kỳ quái. Trai chủ, nếu là dễ dàng, chúng ta nói riêng vài câu, nếu là không được, vậy liền quên đi. Lao giả nói ra. Không thành vấn đề, lao tiên sinh, chúng ta đi bên ngoài việc nói. Thiến ly khẽ cười nói. Nói xong, thiến ly liền đi theo lao giả đi ra. Thiến nu lo lắng, nhất thời mở ra huyễn chi phát tắc, muốn dình lao giả đích thực chính khí hơi thở. Một giây kế tiếp, hắn lại hoảng sợ phát giác, đường đường linh chuyển bắt trọng nàng, dĩ nhiên dình không được. Không tốt. Thiến Nhu vong hồn đều bước lên, nàng biết, lao đầu nhìn này là ai. Một giây kế tiếp, hắn vội vàng đuổi ra ngoài, liền phát hiện, tỷ tỷ của nàng, dĩ nhiên ngã xuống đất ngất đi, sắc mặt trắng bệnh. Kết kết hạc, hoàn chỉnh bản tiên thiên độc thể máu, ta rốt cuộc đến. Trong chấp nhóm này, một đạo ẩn chứa cùng tiếu đắc y thanh âm, nhất thời chuyển đến. Chuyện gì xảy ra? Long hiên ngay vậy, vội vàng lướt hướng thiến ly nơi nơi, lại phát hiện thiến ly, dĩ nhiên trọng thương. hệ thống Long Hiên nội tâm gầm hét lên. Nàng hiện tại huyết dịch bị rút ra đi đại bộ phận, còn có bộ phận tồn tại. Dùng băng ngưng tim, đem băng ngưng tim nổ trồng cho nàng, nàng tựu có thể sống, bởi vì quả băng ngưng tim đầy đủ cực mạnh sinh cơ. Hệ thống mội tử nói. Út ngày, băng ngưng tim làm sao đưa đến trong cơ thể nàng? Long Hiên mộng bức nói. Tình hình chung giới nhất định là không thể nào, bất quá thiến nu ở phương diện này kinh nghiệm phong phú, hắn xác định có thể. Hệ thống mội tử nói ra. Thi Đem băng ngưng tim thực vào tỷ tỷ ngươi trong cơ thể, nàng tựu có thể sống, nhanh. Long Hiên đem băng ngưng tim đưa cho Thiến Nhu nói. Tốt. Nguyên bản tuyệt vọng Thiến Nhu, thấy vậy vội vàng ngất đầu, sau đó đem Thiến Ly báo vào bên trong gian phòng, bắt đầu phẫu thuật. Làm xong những thứ này, Long Hiên sắc mặt tâm trầm, ngừng đầu nhìn về phía trên bầu trời lao giả. Ngươi, chính là độc cung công chủ. Long Hiên mắt lộ sát ý nói. Không sai, Thiến Ly ta mấy tháng trước liền phát hiện, chỉ nói là. Nàng tiên thiên độc thể, còn không có đại thành. Cái loại này thời điểm, ta lấy nàng huyết dịch, là không có ích lợi gì, cho nên ta cố ý ngụy trang tiếp cận nàng, sau cùng rất thành công. Ở biết ngươi có thời không pháp tắc về sau, ta liền phái ra tả hộ pháp độc vô mệnh công kích nàng, chính là vì để cho nàng trong cơ thể độc khí, nhanh hơn hỗn loạn, sau đó ngươi nhất định sẽ đi tìm băng ngưng tim cùng trúc long sừng. Hai thứ đồ này, chỉ có có thời không pháp tắc ngươi, mới có thể tìm được, nói cách khác, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm cho nàng đại thành. Độc cung cung chủ khỏe miệng lộ ra tiêu ý, cùng lúc cười to nói: "Cho nên, ngay lúc đó Độc vô mệnh, căn bản không có giết nàng, cũng không có đem nàng mang về Độc cung." Long Hiên cắn răng nói: "Trả lời chính xác. Hiện tại xem ra, bản cung kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết, sau cùng để cho ta lấy được đại thành tiên thiên độc thể huyết dịch. Ha ha, có huyết dịch này, bản cung nói không chừng có thể tiến vào thần cảnh." Ha ha ha. Độc cung cung chủ hài lòng cười to nói: Ngươi cho là ngươi đi được sao? Long hiên cười lạnh nói. Không có ích lợi gì, ta đang công kích thiến ly trước khi, ta liền biết, thiến ly một khi phát sinh ngoài ý muốn, ngươi trước tiên chú ý, nhất định là thiến ly. Đến mức chân chính ta, sớm đã dùng pháp khí trong nháy mắt rời đi, hiện tại cái này, bất quá là ta linh khí phân thân, ngươi giết, cũng không ảnh hưởng được bản thể của ta. Độc cung cung chủ cười nhạo nói. Ngươi cho là, ta giết không được thần cảnh. Long hiên lạnh lùng nói. Vậy thì đi thử một chút ta. Chờ ta đến thần cảnh, đến lúc đó, thì tới so tài một chút, ta ngươi, ai hơn lợi hại. Độc cung cung chủ khỏe miệng nít lên, nói xong, linh khí phân thân chính là triệt để hóa thành một đoàn khói đen, triệt để tiêu thất. Long hiền, là ngươi chú liền bản cung cái này thần cảnh. Bản cung gặp ngươi lần nữa, có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Độc cung cung chủ thanh âm, nhất thời tại đây hậu viện phía trên quanh quần. Ha ha, rác rưỡi, lão tử hiện tại, thiện tay có thể đổ thần cảnh. đến lúc đó Ta cho ngươi nếm thử cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngay vậy, Long Hiên nhất thời cười lạnh nói: "Chương 965, có ta ở đây, ngươi cũng muốn giết nàng." Long Hiên nhìn Độc Cung cung chủ rời đi phương hướng, sắc mặt thoáng âm trầm. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, bình thường cười hì hì lao giả, dĩ nhiên là Độc Cung công chủ. Cái này cũng trách hắn không thấy rõ thuộc tính màn hình, bằng không, làm sao đến nông nỗi này? Không có chuyện gì, có băng ngưng tim, Thiến Ly sẽ không tử vong. Đồ Sơn thanh ý lắc đầu nói: Chắc không được gần nhất độc cung không có bất cứ động tính gì, nguyên lai là sớm có dự định. Long Hiên sắc mặt lạnh lùng nói. Không biết cái này tiên thiên độc thể, có thể đã sớm thần cảnh thuyết pháp, có phải thật vậy hay không? Đồ Sơn thanh ý cao mày nói. Không rõ ràng lắm, bất quá thiến ly trong máu, không chỉ là tiên thiên độc thể máu, còn có băng ngưng tim máu. Hai thứ này huyết dịch, đều truyền thuyết cùng thần cảnh tương quan, cái kia độc cung cung chủ, cũng sẽ không làm vô vị chuyện. Thậm chí, độc cung cung chủ đều chính mồm thừa nhận Hắn có thể tấn chức thần cảnh. Long Hiên nói ra. Hiện tại xem ra, cái này độc cung cung chủ mưu đồ đã lâu, còn lại thế lực, sợ là muốn không xong. Đồ Sơn Thanh Y nói ra. Các loại thiến ly hết, ta thì đi kết liêu hắn. Long Hiên cười lạnh nói. Dám lừa gạt hắn Long Hiên, còn dám xuống tay với thiến ly, loại chuyện này, hắn không thể nhẫn nhịp, cũng nhịn không được. Nói xong, Long Hiên liền canh giữ ở thiến ly bên ngoài phòng. Ước chừng sau nửa canh giờ, vẻ mặt mệt mỏi thiến đu lúc này mới từ trong phòng đi ra. Thế nào? Long Hiên hỏi thăm. Sinh mệnh không có nguy hiểm, bất quá bây giờ tạm thời hôn mê, cần tù dưỡng thời gian rất lâu. May mà có băng ngưng tim, nguồn năng lượng ngọn nguồn không ngừng cung cấp sinh cơ, bằng không ta thật không có thể tưởng tượng, sẽ có hậu quả gì không? Thiến đu sắc mặt tái xanh nói. Vừa mới tình huống, không có nàng, không có băng ngưng tim, tỷ tỷ cũng có thể sẽ chết, có thể nói gấp vô cùng nóng nảy. Đại khái vài ngày sau hồi tỉnh tới Long Hiên lo lắng nói. Phòng trừng 3 ngày sau, mới có thể tỉnh. Thiến Nhu nói. Ta đây ở chỗ này xem trường nàng, nàng không tỉnh, ta lo lắng. Vạn nhất thực sự lại xảy ra chuyện gì, ta thật muốn hối hận không kịp. Long Hiên hít sâu một hơi nói. Thiến Nhu gật đầu, loại thời điểm này, thật đúng là tình huống gì, cũng có thể phát sinh. Ba ngày, thoáng qua rồi biến mất. Lúc này Long Hiên cùng chung nữ, cũng chờ ở Thiến Ly bên ngoài phòng. tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh. Thiến đu ở bên trong phòng nói ra. Long Hiên nghe vậy, lập tức tiến nhập bên trong phòng. Hiện tại cảm giác thế nào? Long Hiên hỏi thăm. Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng, ngươi xem ta hiện tại, không phải là có thể thật dễ nói chuyện sao? Thiến ly nhẹ giọng nói. Long Hiên gật đầu, sau đó sử dụng thiên nhãn nhìn quét thân thể của nàng, phát hiện các nơi đích sắc không vấn đề gì, huyết dịch cũng khôi phục bình thường, nhất thời thở dài một hơi. Trách ta, nhìn không ra thân phận của hắn. Thiến ly thở dài nói. Cái này cũng không trách ngươi, hắn là độc cung công chủ, đừng nói ngươi, ngay cả ta đều không nghĩ đến, hắn cũng dám cải trang thay làm bộ dạng khác thành như vậy. Vì của ngươi huyết dịch, hắn coi như là không từ thủ đoạn. Long Hiên lắc đầu nói, "Hiện tại ngươi định làm như thế nào?" Thiến Ly hỏi thăm. "Giết hắn, hắn dám động nữ nhân của ta, ta đoạn không để cho hắn sống sót đạo lý." Long Hiên sắc mặt âm chầm nói. Độc cung cung chủ lần này thực sự là trọc giận hắn. "Ngươi nhất định không muốn xệ ra chuyện." Thiến Ly cắn răng nói. Yên tâm, ta làm sao có thể gặp chuyện không may. Ngươi an tâm ở chỗ này dưỡng thương, chờ ta trở lại, thế giới này cũng liền thanh tĩnh. Long Hiên tự tin nói. Thiến Ly gật đầu. Thiến Du, Thanh Y, các ngươi ở chỗ này chiếu cố Thiến Ly, chờ ta trở lại. Cái này cái gọi là độc cung công chủ, ta để hắn không chỗ nào ẩn tàng. Long Hiên nói ra. Nói xong, Long Hiên chính là dự định ra ngoài. Hiên Nhi, việc lớn không tốt. Long Hiên vừa mới bước ra cửa phòng, đang muốn tìm kiếm độc cung công chủ, liền nghe được Long Tinh Hà thanh âm. Phụ hoàng thế nào? Long Hiên nghi ngờ nói. Đột nhiên an tĩnh độc cung, nhưng ở lúc này trắng trận xuất động, bao phủ toàn bộ đại lục. Cái kia độc cung cung chủ tự mình xuất thủ, đem tam đại linh vực cùng vạn linh vực thế lực, tất cả đều tụ lại tại một chỗ. Hiện tại, độc cung cung chủ sẽ tiến công bắc linh vực, đây là vực chủ phái người tin tức chuyển đến. Long Tinh Hà kinh hài nói. Cái gì? ngắn 3 ba ngày Hắn đã đem toàn bộ thế lực trình hợp. Long Hiên đồng tử hơi co lại. Chính xác mà nói, hắn chỉ dùng một ngày. Long Tinh Hà sắc mặt phức tạp nói. Thần cảnh. Chỉ có thần cảnh có thể dễ dàng như vậy kéo dài qua hai đại linh vực. Long Hiên nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống nói. Một khi đến thần cảnh, võ giả liền không bị câu thúc, sinh mệnh vô hạn Một bước liền có thể bước ra ngàn vạn trong. Toàn bộ đại lục đều có thể ở thần cảnh ý niệm cảm giác dưới. Thần cảnh dưới chính là con kiến hôi Dĩ nhiên là thần cảnh. chơi ạ, cái này trên đại lục bao lâu không có xảy ra thần cảnh. Cái này. Long tinh hả sợ hai nói. Thần cảnh dưới, không người nào dám phản kháng, trừ ta. Không cần cái kia độc cung cung chủ tìm ta, ta đi qua tìm hắn. Long hiên nhìn về phía cái kia độc cung phương hướng, liên tục cười lạnh. Hôm nay, hắn liền muốn lấy linh chuyển cửu trọng thực lực, chém giết thần cảnh, chứng đạo vĩnh hằng Bất tử bất diệt. Siêu. Nói xong, Long hiên thân thể. Chính là tiêu thất tại chỗ, lưu lại, là Long Hiên, cái kia thanh âm nhạt nhạt. Hàm dương thành không gian bình trướng, không người có thể phá, thần cảnh cũng không được. Chờ ta, trở về. Độc cung tổng bộ, trên đại điện. Hồi bẩm cung chủ, hiện tại tam đại lĩnh vực cùng vạn lĩnh vực, đều đã nhiên quy thuận. Đến mức không quy thuận người, đều đã chết. Tả hộ pháp cung kính quỷ xuống nói. Thiên huyền đại lục toàn bộ quốc gia, đều dồn dập nộp lên trên rất nhiều tiền tài đan dược. Hữu hộ pháp sau đó cũng quỷ xuống nói ra Độc cung thiên thu và đại, nhất thống đại lục, vô địch hầu thế. Bây giờ đại lục toàn bộ thế lực thủ lĩnh đều tập trung vào nơi này, quy xuống hô lớn. Bao gồm Du quốc hoàng đế Du Tuấn Hào, Sở quốc lao tổ, Tào quốc hoàng đế Tào Kinh Ân, Long cung long hoàng, Phượng thiên cung vương hoàng, Cự tượng tộc tộc, tộc trưởng, Thiên linh điểu tộc tộc, tộc trưởng, Nghiêm quốc lao tổ, Thành quốc lao tổ vân vân mọi người. Không có chỗ nào mà không phải là linh tắc cảnh hoặc linh chuyển cảnh cường giả, có thể những cường giả này tại đây trước hoàng đế trước mặt, bây giờ nhưng là mắt lộ hoảng sợ, giống như con kiến hôi. Ha ha ha, ta Độc Thiên Cổ dĩ nhiên trở thành thần cảnh, sẽ thiên cổ lưu truyền, chọn đời bất diệt. Các ngươi đều chỉ xứng ở dưới chân của ta nằm dạp xuống run rẩy, quỳ bái dập đầu. Độc Thiên Cổ bây giờ người khoác hát sát chiến bào, uy phong lấm lẫm, nhìn đám này run lẩy bẩy người, cười to nói. Tiếng vang không ngừng, mọi người càng thêm kinh hãi. Độc Thiên Cổ, ngươi bất quá là dựa vào ngoại vật, tiến nhập thần cảnh, có cái gì tốt đất ý? Bây giờ bị trói ở đồ sơn hồng y, lạnh lùng lên tiếng nói. Nàng làm sao đều không nghĩ đến, nàng đồ sơn đại trận, lại bị độc thiên cổ nhất trưởng phế bỏ. Hắn lúc đó thậm chí đều không phản ứng kịp, liền bị độc thiên cổ bắt tới nơi này. Chỉ cần có thể thành công, hà tất nhìn quá trình đây. Không từ thủ đoạn thì như thế nào. Dù sao, sau cùng cũng chỉ có người thành công, có thể sống được tới A. Chính như cùng hiện tại, bản cung là thần cảnh, các ngươi ở trong mắt ta, chỉ là con kiến hôi, tiện tay có thể bắt chết. Độc thiên cổ nghe vậy, mảy may không tức giận nói. Nếu không thành thần cảnh, ngươi chính là con kiến hôi. Đồ sơn hồng ý lạnh lùng nói. Mạo phạm thần cảnh, đáng chết. Độc thiên cổ nhìn về phía đồ sơn hồng y, mắt hiếp lại. Siêu. Một giây kế tiếp, một đạo ánh sáng màu đen, chính là giống như như mũi tên rời cùng, hướng về phía đồ sơn hồng y, bán mạnh tới. Mọi người chung quanh, cảm thụ được tia sáng này khí tức, nhất thời hoảng hốt. Bọn họ nếu trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ à. Đồ Sơn Hồng Y cũng nhất định không thể may mắn tránh khỏi. Đồ Sơn Hồng Y nhắm mắt lại, nàng theo chưa nghĩ tới, ở chỗ này có thể sống được đi. Chỉ là lúc này, một đạo thanh âm nhạt nhạt, nhưng là lạng yên văng lên. Có ta ở đây, ngươi cũng muốn giết nàng. chương 966, chém giết thần cảnh, chứng đạo vĩnh Hằng đại kết củ. Có ta ở đây, ngươi cũng muốn giết nàng. Giữa lúc mọi người cho rằng Đồ Sơn Hồng Y hẳn phải chết lúc, một đạo thanh âm nhạt nhạt cũng theo đó xuất hiện. sau đó Đang lúc mọi người hơi co lại trong con người, đồ sơn hồng ý thân thể, trong nháy mắt tiêu thất. Một giây kế tiếp, nàng liền đang lúc mọi người cái kia kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, chuyển rời đến hư không rất nhiều một cái vị trí. Ông! Trong chấp nhóm này, cái vị trí kia một trận co rúm, sau đó một đạo để cho mọi người ngạc nhiên thân ảnh, chính là lạng yên hiện lên, đem đồ sơn hồng ý vòng eo ôm qua. Long Hiên! Long Hiên! Long Hiên! Mọi người thấy thân ảnh ấy, rồn rập trước sau kinh hô thành tiếng. Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến, thời khắc này Long Hiên, lại vẫn dám đến độc cung tổng bộ, vẫn là một người. Đồ Sơn Hồng Y bị Long Hiên ôm vào trong ngực, sắc mặt tường đỏ, lại không dám nói lời nào. Hiện tại loại này tình huống khẩn cấp, nàng cũng chỉ có thể nghe Long Hiên. Kiệt kiệt, Long Hiên, ngươi lại vẫn dám đến. Không thể không nói, bùn tọa đến tán thưởng dũng khí của ngươi. Bất quá đáng tiếc, ngươi hôm nay trốn không thoát nơi này. Độc thiên cổ thấy vậy sừng suốt, sau đó khỏe miệng niết lên nói. Có đúng không? Ngươi cho là ngươi là thần cảnh, là có thể chủ đạo hết thảy thống trị vạn vật sao? Long hiên thản nhiên nói. Ha ha ha, chẳng lẽ không có thể sao? Độc thiên cổ nghe vậy, nhất thời cười như điên nói. Tiếng cười chuyển ra, trong sát na, trung quanh toàn bộ không gian, cũng bắt đầu vỡ nát, toàn bộ độc cùng cũng đều bắt đầu đông đưa. Vô số bụi, cũng theo độc cung phía trên rơi, độc thiên cổ tiếng cười, trực tiếp hơn làm cho không ít người thất khiếu chảy máu, tới cùng bỏ mình. Và anh, Có vài người, càng là trực tiếp nổ tung, thành một đoàn huyết vụ. Mọi người thấy vậy, sắc mặt dồn dập đại biến. Cái này thần cảnh lực lượng, dĩ nhiên khủng bố đến loại tình trạng này. Nhìn thấy không? Đây là thần cảnh lực lượng, không cần xuất thủ, chỉ cười một tiếng, liền có thể để cho vạn vật thần phục Loại chuyện này, bọn họ làm không được, người Long Hiên cũng làm không đến, chỉ có ta độc thiên cổ, có thể làm được. Ta nếu muốn, toàn bộ đại lục, ta đều có thể trong nháy mắt ta hân giã, mọi người. Ta đều có thể trong nháy mắt giết chết. Ngươi biết, ta vì cái gì chậm nhất là tiến công bắc linh vực sao? Độc thiên cổ khỏe miệng nhết lên nói. a tại sao vậy chứ? Long Hiên hỏi thăm. Đó là bởi vì, để tỏ lòng đối với ngươi cảm tạ a Không có ngươi, bản cung không thành được thần cảnh. Ta với tư cách tà linh tộc tộc trưởng độc cung công chủ, cũng chỉ có thể sinh sống trong bóng tối. Nhưng bây giờ bất đồng, tương lai, ta tà linh tộc chính là mạnh nhất chủ tộc, cũng chỉ có ta có thể thống soái bọn họ. Ngươi biết, đây là bực nào hành động vĩ đại, bực nào sự nghiệp sao? Độc thiên cổ giang hai tay ra, nhắm mắt lại, say mê nói. Ngươi quá tự cho là. Long hiên lạnh lùng nói. Hắc hắc, vẫn còn ở dãy rùa sao? Ngươi nếu đầu hàng ở tại ta, ta đây có thể nhận mệnh ngươi làm phó công chủ, năng lực của ngươi, ta phi thường tán thành, thế nào? Độc thiên cổ nếm thử hỏi thăm. Không cần, chúng ta vốn là không đội trời chung người. Ngươi không có cần thiết nói với ta những thứ này. Ngươi đã lựa chọn cùng toàn bộ đại lục là địch, ta đây, cũng đồng dạng là địch nhân của ngươi. Cái này rút ung đốc, sẽ gây trở ngại giữa chúng ta chiến đấu, ta để cho bọn họ lăn. Long Hiên ngắp tay, một cổ không gian chi lực, liền đem Long Hoàng đám người bao vây, sau đó mở ra không gian vòng xoáy, đang muốn đưa bọn họ đưa đi. Nhưng không nghĩ, không gian vòng xoáy đang muốn đưa bọn họ chuyển tống đi là lúc, lại quỷ dị đình chỉ. Long Hiên đồng tử hơi co lại, độc thiên cổ. Dĩ nhiên có khả năng nhiều hắn không gian phát tắc. Cái này thần cảnh lực lượng, tới cùng khủng bố thành cái dạng gì. Hắn tự hồ, có chút đánh giá thấp thần cảnh. Hắc, hắc đều loại thời điểm này, ngươi còn muốn cứu bọn họ đây. Đã không có bọn họ làm khán giả, trận chiến đấu này, ngươi cảm thấy còn có ý nghĩa sao? Yên tâm, bọn họ đều thần phục ta, ta sẽ không giết bọn họ, ta muốn cho bọn họ nhìn tận mắt, ngươi là làm sao thất bại. Độc thiên cổ cười to, tay phải nhẹ nhàng một máy, trong s kể cả đồ sơn hồng ý ở bên trong mọi người đều bị một cái màu trắng quăng cầu bao vây, phiêu lơ lửng trên không trung. Đám người kêu lớn tiếng kinh hô, không ngừng vỗ vào, lại một chút thanh âm đều chuyển không ra được. "Tốt, đã như vậy, chúng ta đây mà ra nhìn, là ngươi lợi hại hay là ta lợi hại không?" Long Hiên cũng chậm rãi lên không, thái cổ bá hoàng khí trong nháy mắt bao trùm thân thể, thản nhiên nói: "Hiện tại khó mà nói, cái này thần cảnh, tựa hồ không phải là đơn giản linh chuyển thất trọng, cũng có thể diệt giết." Vô pháp dùng lẽ thưởng cân nhắc. Người bây giờ linh chuyển cựu trọng, có thể cũng chỉ là cùng thần cảnh không sai biệt lắm. Hệ thống mội tử đột nhiên nói ra. Ta cảm giác được, thần cảnh không phải là đơn giản một thêm một. Bất quá, bất chiến đấu thử một chút, làm sao biết có được hay không đây. Long Hiên nội tâm khẽ cười nói. Lần này, hệ thống mội tử không nói chuyện. Siêu. Lần này, Long Hiên thi triển không gian di động, trong nháy mắt đến độc thiên cổ trước mặt, thi triển chân long trào, nhất trào hoành khứ. Chính là linh chuyển cựu trọng, cũng dám theo ta đấu. Độc thiên cổ cười khẽ, đang muốn muôn mươn một ngón tay, đem chân long chảo ngăn chặn xuống tới lúc. Nhưng không nghĩ, một giây kế tiếp, ngón tay của hắn, trực tiếp bị chân long chảo kéo xuống. Độc thiên cổ, sắc mặt đại biến. Cái này, đây là có chuyện gì? Long hoàng ở trong tay ta, cũng vô pháp ngăn chặn nhất chiêu. Độc thiên cổ kinh hài nói, ta cũng không phải là thông thường linh chuyển cựu trọng, nửa bước thần cảnh, ta cũng có thể miểu sát. Long Hiên cười nhạt Sau đó lại lần nữa công hướng Độc Thiên Cổ. Lần này, Độc Thiên Cổ nếu không dám khinh thường Long Hiên, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng. Sau đó, hắn bắt đầu thi triển vũ kỹ, chân chính cùng Long Hiên nộp lên tay. Ngắn ngủi một hơi thở thời gian, hai người chính là giao thủ hơn 1000 lần, tốc độ nhanh vô pháp tưởng tượng. Toàn bộ độc cung không gian xung quanh đều đã nhiên triệt để vỡ nát, phương viên mấy ngàn dặm bên trong mặt đất dĩ nhiên triệt để vỡ vụn. Thậm chí, vết rách còn lấy tốc độ nhanh hơn, hướng xung quanh khuyết tán ra. Vô số linh thú, đều là hai người giao thủ trong nháy mắt, hóa thành huyết vụ tử vong. Vô số thực vật, dồn dập nổ tung, vốn là lục sắc, trong nháy mắt trôi nhanh, hoàng vu tùy theo tới. Bùi tràn ngập ở độc cung xung quanh, vô số độc cung cường giả cùng đệ tử, nhìn đây hết thảy, mắt lộ kinh hãi. Độc cung nếu không có bị cung chủ tận lực bảo vệ, lúc này chỉ sợ sớm đã tử vong. Cái kia bị màu trắng quang cầu bao quanh chúng linh vực cường giả, càng là cũng hít một hơi lanh khí. Đây là thần cảnh cùng có thể so với thần cảnh thực lực mạnh người giao thủ sao. Thật đáng sợ. Không nghĩ tới Long Hiên tiến bộ đến nhanh như vậy, bọn ta không bằng A. Long Hoàng Lẩm bấm nói. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Lúc này hai người lẫn nhau phóng đại chiêu, làm cho độc cung xung quanh, tiếng nổ mạnh không ngừng văng lên. Siêu! Thân ảnh của bọn họ lại càng không đoạn lói ra, từ nơi này tiêu thất, một giây kế tiếp, liền xuất hiện ở một chỗ khác. Mỗi lần xuất hiện, nơi đó không gian... Đều tất nhiên vỡ nát, hai người giao thủ dư ba, đáng sợ cùng cực. Trong ngáy mắt, lại là hơn 1.000 lần giao thủ. Hô! Hô! Đợi đến một đạo mãnh liệt công kích qua đi, hai người đều đã nhiên thở hồng hộ. Long hiên A Long hiên, không nghĩ tới, người dĩ nhiên có thể cùng bụt tọa chiến đến loại trình độ này. Ta lại lần nữa tán thử ngươi, bất quá, cũng nên dừng ở đây, ngàn vạn phân thân, hiện. Độc cung cung chủ cười nhạt, một giây kế tiếp, vô số phân thân. Nhất thời xuất hiện ở Long Hiên trước mặt. Trên bầu trời, nhất thời hát gáp tháp một mảnh, giống như mây đen đùng dạng, làm cho lòng người kinh hãi. Long Hiên thiên nhãn đảo qua, trật biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện, mỗi một cái độc thiên của phân thân, đều là thần cảnh. Điều này sao có thể? Long Hiên kinh hãi nói. Ha ha ha, trở thành thần cảnh sau, phân thân chính là bản thể, bản thể chính là phân thân. Đương nhiên, đây là bí pháp, bất quá cái bí pháp này ta có thể duy trì nửa canh giờ. Tại đây trong nửa canh giờ, ta hoàn toàn có thể đem ngươi, triệt để đánh bể. Độc thiên cổ nhìn Long Hiên, liên tục cười lạnh nói. Siêu. Một giây kế tiếp, chính là có một độc thiên cổ xuất hiện ở Long Hiên bên cạnh. Long Hiên vừa mới ngăn chặn, phía sau chính là xuất hiện một cái độc thiên cổ. Phúc. Lần này, Long Hiên căn bản chưa kịp ngăn chặn. Cái thứ ba là độc thiên cổ chính là đấm đến bộ ngực hắn, làm cho hắn trực tiếp văng một ngụm máu tươi. Bên trong phương viên 10 dặm, đều là độc thiên cổ. Long máu tươi Không ngừng phun ra, thân thể cũng càng ngày càng suy yếu. Bởi vì nàng thực sự, vô pháp ngăn chặn cái này vô số độc thiên cổ. Mội tử, ta cuối cùng là đánh giá thấp độc thiên cổ, Phật nộ hỏa liên có thể đối phó hắn sao? Long Hiên hỏi thăm Sợ rằng không được, hắn là thần cảnh, nàng có thể tránh thoát. Hệ thống mội tử nói. Thời không pháp tắt đây. Long Hiên hỏi thăm Hắn là thần cảnh, áp đảo bất luận cái gì pháp tắt trên. Hệ thống mội tử nói ra. Thái cổ bá hoàng khí cùng thiên nhãn cũng không được. Long Hiên bất đắc dĩ nói. Nếu như ngươi lên tới thần cảnh, liền được. Hệ thống mội tử nói ra. Ha ha, vậy nếu như là ta chính mình, đưa hắn nắm, sau đó tự bạo đây. Long Hiên cắn răng nói. Có thể, của ngươi tự bạo, uy lực không gì sánh được, đủ để nổ chết thần cảnh. Hệ thống mội tử nói. Đã như vậy, ở ta tự bạo thời điểm, còn xin ngươi che chở thoáng cái, đồ sơn hồng y bọn họ. Long Hiên than thở. Có thể. Hệ thống mội tử nói ra, vốn cho là hồn chi pháp tắc không dùng được trận, hiện tại xem ra, có thể dùng lên. Long Hiên đang không ngừng bị hung bạo, không ngừng thổ huyết giữa, mở ra thiên nhãn. Trong sát na, hắn chỉ có thấy được một cái có linh hồn độc thiên cổ. Dù sao, phân thân có thể chế tạo, nhưng linh hồn chỉ có thể có một. Siêu. Một giây kế tiếp, Long Hiên chính là thi triển không gian pháp tắc, đến độc thiên cổ phía sau. Tự nhiên, độc thiên cổ cũng là trong nháy mắt phát giác. Tiểu tử. Đến lưng của ta sau, đánh lén, ngươi cho là hữu dụ. Độc thiên cổ xoay người, cười nhạo nói. Bất quá một giây kế tiếp, lời của hắn, chính là hơi ngừng, đồng tử mãnh liệt có rút. Đơn giản là, khi hắn xoay người nháy mắt, Long Hiên thân thể, dĩ nhiên mãnh nhân phồng lên. Ngươi, nói sao? Long Hiên nhẹ nhàng lên tiếng nói. Vâng anh! Một đạo tiếng nổ mạnh to lớn, cũng trong nháy mắt văng lên. Không! Ta là thần cảnh, làm sao sẽ... Cảm thụ được kinh khủng này Dư Uy, Độc Thiên Cổ sợ hãi nói, bởi vì hắn cảm giác được, thân thể hắn lại đang không ngừng tiêu thất, hắn dĩ nhiên cũng không cách nào tránh khỏi. Hắn vô số phân thân cũng ở đây lần lượt chôn vùi, không có dấu hiệu nào chôn vùi. Không. Màu trắng quang cầu bên trong Đồ Sơn Hằng Y, viền mắt muốn nứt ra nói, nàng làm sao đều không nghĩ đến, Long Hiên sẽ chọn cùng Độc Thiên Cổ đồng quy vu tận. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy a? Bất quá nàng hô hoán, hiển nhiên cũng không thể cứu Văn Long Hiên. Trong chấp mắt thời gian, tất cả độc thiên cổ không thấy, độc cung không thấy, tất cả độc cung đệ tử cùng cường giả, cũng không thấy. Một cái hô sâu to lớn, kéo phương viên mấy ngàn dặm, như nói, nơi này đã từng có một trận đại bạo tạc. Đến mức là thế nào phát sinh nổ tung, cũng chỉ có le que có thể đếm được người biết. Một năm sau, thiên huyền đại lục lần nữa quay về hòa bình, cũng lại không có độc cung tàn phá bờ bãi. Mọi người cũng bởi vậy biết đại lục này là Long Hiên Cứu Vãn. Bắc Linh vực cũng bởi vậy theo nhỏ yếu nhất linh vực biến thành mạnh nhất linh vực. Thậm chí, lấy Bắc Linh Man vực làm trung tâm, thậm chí Bắc Linh Man vực cũng đổi thành Bắc Linh Tôn vực. Vạn Thiên Linh vực, duy ngã độc tôn. Cái này khu vực linh vực bên trong có vô số linh chuyển cảnh cường giả, trong đó thậm chí không thiếu khuyết linh chuyển cựu trọng cường giả. Bất quá những cường giả này đều lấy chính là linh hải cảnh Long tinh hà vị tôn, bởi vậy không người dám mạo phạm Bắc Linh Tôn vực. Thậm chí Còn lại linh vực cường giả, đi tới nơi này, cũng phải cung kính, không dám lỗ mãng. Hàm Dương Thành, Thái tử phủ Nương, Phụ Vương lúc nào trở về nhà? Một cái có hai cái đuôi sam tiểu nữ hải, vừa ăn đường nhân, vừa nói. Hắn sẽ trở lại, hắn rất nhanh thì sẽ trở lại. Hồ Mộc Ly đem nữ nhi ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói. Nương, Tam Nương nói là sự thật sao? Một đứa bé trai, cũng ngẩn đầu hỏi thăm Đương nhiên là thực sự, ngăn, ngươi Phụ Vương cam đoàn. Rất nhanh thì đã trở về Long Mạc Ngôn khẽ tuổi nói Nói xong, trong mắt mình Nhưng là có một kìa bị thương chạy qua Hán, còn có thể trở về sao Còn lại chúng nữ Cũng rồi giít nhìn tiểu cô nương kia cùng bé trai Trong lòng bị thương Nếu như Long Hiên vẫn còn ở Các nàng đó vậy cũng có hải tử đi Tỷ tỷ Lý Linh Vân nhìn Thiến Ly như muốn khóc ra Không có việc gì, tỷ tỷ vẫn còn ở Tỷ tỷ tin tưởng hắn, sẽ trở lại Thiến Ly lầm bầm nói Chỉ là giọng nói kia, ngay cả mình, sợ là cũng không tin. Ta đã trở về. Đúng lúc này, sân trong, đột nhiên chuyển đến một giọng nói. Chúng nữ thân thể run lên, chật nhìn về phía xung quanh, lại phát hiện người nào cũng không có. Bọn họ nhất thời cắn răng, xem ra là quá nhớ học hắn, dẫn đến đều xuất hiện ảo giác. Ông! Chỉ là trong nháy mắt này, bên cạnh sân không gian một trận vặt mèo Một giây kế tiếp, liền có hai người, từ bên trong đi ra. Tỷ tỷ Long Hiên Đồ Sơn Thanh Y chứng kiến Đồ Sơn Hồng Y cùng Long Hiền, nhất thời mắt lộ mừng như điên, têu sợ hãi lên tiếng. Ừ, ta tự bảo về sau, thân thể tiến nhập một cái hư không, tự động gây dựng lại. Muốn thời gian một năm, mới khôi phục lại, Hồng ý cũng tiến nhập cái kia hư không, chiếu cố ta một năm. Ta triệt để khôi phục, mới có lực lượng trốn tới. Long Hiên khẽ cười nói. Hắn có một việc, còn không có nói, đó chính là hệ thống giúp hắn che ở linh hồn. Bằng không, hắn làm sao gây dựng lại? Đều quay về không đến. Phụ vương. Hai đứa bé chứng kiến Long Hiền, đầu tiên là có chút sợ hãi, về sau ở hồ mộc ly cổ vụ giới, chạy tới. Thật ngoan, lớn lên cùng phụ vương một dạng anh tuấn hòa hào nhìn Long Hiên ôm lấy hai cái tiểu hải tử, khẽ cười nói. Ông. Long Hiên lời nói rơi xuống, cái này Bắc Linh tôn vực phía trên, đột nhiên có mấy đạo quang ảnh xuất hiện. Hư không chấn động, chúng nữ ngưng mắt nhìn đi, rõ ràng là Long Hoàng, Phượng Hoàng đám người. Tham kiến thiên thần. Long Hoàng đáng người, nhất đệ chúc mừng. Nghiên ép thân cảnh, chứng đạo vĩnh hằng, là vì thần. Ừ, cái kia Phượng Thiên trong cung, xuất hiện một ít tà ác vật, chúng ta đi nhìn một cái." Long Hiên khẽ cười nói. Người còn muốn bận bịu? Chúng nữ kinh hô. Việc nhỏ mà tôi, lúc này ta đã tân chức thần cảnh, đại lục này bên trong hết thảy, ta dơ tay lên liền có thể diệt sát. Nhiều nhất sau nửa canh giờ, ta là có thể trở về." Long Hiên khẽ cười nói. "Chúng nữ nghe vậy, Lúc này mới thở phào nhẹ nhóm. Cái kia Phượng Thiên trong cung, không biết ra sao tà vật, xâm nhập ta thiên huyền đại lục Long Hiên nhìn Phượng Thiên cung phương hướng, lầm bầm nói. Đại kết cụ.